Đà tạ, hứa minh chi rốt cuộc vẫn là tiếp nhận phần lễ vật này. Không phải bách với tình thế bắt buộc, cũng không phải tính toán leo lên quyền quý, mà là tán thành ngàn bạc các chủ tử đối hắn này phân dụng tâm. Đưa thư kỳ thật không phải cái gì khó lường đại sự, nhưng đưa tất cả đều là đại nho thư tập liền rất dụng tâm. Hùng chi vị này trưởng quậy nói thực trắng ra, liên quan hắn khoa cử đề sách đều chỉ ra, hơn nữa cũng tỏ vẻ chỉ có chờ đến thi hội lúc sau mới có thể cùng hắn gặp mặt, đủ có thể thấy vị này chủ tử thân phận là cũng đủ cao Có lẽ tại đây vị chủ tử trong mắt, chỉ là cử nhân hắn còn không đáng tương giao. Như vậy phải chờ tới hắn thi đậu công sĩ, cũng hoặc là chân chính trở thành tiến sĩ, vị kia chủ tử mới có thể hưu tôn hàng quý cùng hắn gặp mặt. Đáp án khẳng định đều không phải là như thế. Rốt cuộc liền trình thanh viễn đều biết, hắn vị này dự châu phủ thi hương giải nguyên khẳng định là điều động nội bộ thi hội công sĩ. Nếu thật muốn cùng hắn tương giao, khẳng định là trước mắt hắn càng tốt thi ân Rốt cuộc thật muốn chờ đến thi hội lúc sau. Hắn liền không đơn giản là hứa cử nhân, lại muốn lại hướng lên trên càng tiến thêm một bước. Đổi mà nói chi, ngàn bạc các vị này chủ tử hẳn là đơn thuần chỉ là muốn cùng hứa minh chi tương giao, mà không phải thi ân. Chỉ cần không phải thi ân, hứa minh chi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vẫn là câu nói kia, hứa minh chi trước nay đều không cổ hủ Hắn nhãn lực cùng thấy xa, đủ để chống đỡ hắn đi hướng càng cao, xa hơn vị trí. Thấy hứa minh chi nhận lấy lễ vật, tổng trưởng quầy trên mặt tươi cười liền càng thêm chân thành xoay người lại lấy ra ba cái hộp một phần cấp hứa ra ra một phần cấp hứa mãi mãi còn có một phần không thể nghi ngờ là cho trình cần nguyện nhìn ra được tới ngàn bạc các đối bọn họ lần này gặp mặt là thật sự thực để bụng nếu không cũng sẽ không liên tiếp chuẩn bị nhiều như vậy lễ vật này tam phân lễ vật là tiểu nhân vì hứa lao ra hứa lao phu nhân cùng hứa phu nhân chuẩn bị mong rằng ba vị khách quý không cần ghét bỏ lễ vật quá mức nhẹ mỏng mặc kệ là hứa Minh chi vẫn là trình cần nguyện Đối với ngàn bạc các đều rất quan trọng, tổng trưởng quay thái độ cũng đặc biệt thân thiện, không dám có chút qua loa đại ý. Nay đây trừ bỏ nhà mình chủ tử chuẩn bị tam phân lễ vật, hắn bên này cũng nhiều bị tam phân. Tổng trưởng quay lời nói rõ ràng trắng ra, Trình Cẩm Nguyệt rốt cuộc xác định, này 6 phân lễ vật xác thật có khác biệt. Cùng lúc đó, Phúc Bảo Hoa Lộc bảo đã mở ra trong tay bọn họ lễ vật, hơn nữa đem hộp gấm đưa cho Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Minh Chi. So với tổng trưởng quay chuẩn bị tam phân đại lễ hộ Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo trong tay hộp gấm rất nhỏ, bên trong đồ vật cũng rất đơn giản, chỉ là một khối ngọc bội. Trình cầm Nguyệt cùng Hứa Minh Chi đều không tính ngu một người. Tuy rằng chưa từng kiến thức quá cái gì tốt nhất ngọc bội, nhưng này hai khối ngọc bội tuyệt đối là trân phẩm. Trình cầm Nguyệt thô thô tính một chút chính mình của cải, cũng không dám trực tiếp phóng đại lời nói nàng mua nổi này hai khối ngọc bội. Rốt cuộc này hai khối ngọc bội rốt cuộc là như thế nào giá trị, Trình cầm Nguyệt đối ngọc không đủ hiểu biết, cũng không có biện pháp cấp ra chuẩn xác định luận. Ý thức được này hai khối ngọc bội phân lượng, trình cẩm nguyệt nhấp môi, liền nghĩ muốn hay không chống đẩy. Hai vị tiểu công tử thực đáng yêu, hứa phu nhân chớ có chối tử. Đợi cho ngày sau nhìn thấy nhà ta chủ tử, làm hai vị tiểu công tử cho ta ra chủ tử khái cái đầu, nói thẳng thanh tạ liền hảo. Tổng trưởng quay là nhân tinh trung nhân tinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra trình cẩm nguyệt trần chờ lập tức khuyên đủ. Mà Tổng trưởng quay như vậy một khuyên, trong lúc vô tình liền lộ ra rất quan trọng một đạo tin tức. Dập đầu Tuy nói hứa Minh Chi mà nay không phải cái gì lợi hại nhân vật, nhưng rốt cuộc là cử nhân, hơn nữa sang năm thi hội lúc sau nên là công sĩ, càng sâu đến là tiến sĩ. Như vậy chờ cho đến lúc này còn có thể làm phúc bảo hòa lộc bảo dập đầu thân phận, rốt cuộc là cỡ nào tôn quý. Không riêng Trình Cẩm Nguyệt, hứa Minh Chi cũng nghe đã hiểu. Trình Cẩm Nguyệt dừng một chút, quay đầu nhìn về phía hứa Minh Chi. Nàng rốt cuộc không phải chính cống cổ đại người, đối với loại này tôn ti quan niệm không dám tùy tiện làm quyết định. tự nhiên Cần đến hứa Minh Chi đưa ra. Trình cầm nguyệt có thể đoán được, hứa Minh Chi cũng lập tức nghĩ tới. Mặc dù là hiện nay hắn, cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể làm con của hắn dập đầu. Mà sang năm 2 tháng thi hội lúc sau còn có thể làm con của hắn dập đầu tôn quý thân phận, hứa Minh Chi đã là ở trong đầu qua một vòng. Theo sau, hứa Minh Chi hơi hơi gật đầu, không nhắc lại ra mặt khác dị nghị. Nếu hứa Minh Chi đáp ứng rồi, trình cầm nguyệt cũng không lại cự tuyệt, gật gật đầu giúp đỡ Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đem ngọc bội treo ở trên cổ. Tận mắt nhìn thấy đến một màn này, tổng trưởng quay hí híp mắt, trên mặt tươi cười thật là chân thành, nhìn phía Phúc Bảo Hòa Lộc bảo ánh mắt cũng nhiều vài phần yêu thương, hai vị tiểu công tử ngày sau lại yêu cầu cái gì vàng bạc, chỉ lo tới ngàn bạc các lấy, ngàn vạn đừng cùng nhà ta chủ tử khách khí. Là lấy, không phải mua. Tổng trưởng quay không có khả năng xuất hiện lớn như vậy sai lầm, vậy tỏ vẻ, hắn nói chính là vị kia chủ tử bảy miu đặc kế. Bất quá như vậy Thù Vinh Trình Cẩm Nguyệt cảm thấy, nàng tạm thời vẫn là tránh đi hảo. Này đây, Trình Cẩm Nguyệt chỉ là cười cười, trực tiếp tìm tổng trưởng Quẩy Thảo muốn giấy bút. Tuy rằng có chút kinh ngạc Trình Cầm Nguyệt đột nhiên Thảo muốn giấy bút hành động, nhưng tổng trưởng Quẩy cũng không có cự tuyệt, lập tức liền tìm tới giấy bút cấp Trình Cẩm Nguyệt. Theo sau, Trình Cẩm Nguyệt giác mặt vẽ một chương bạc sức tân đa dạng giao cho tổng trưởng Quẩy, hỗ trợ đưa cho nhà ngươi chủ tử, này trương là tạ lễ, không cần chi làm. Này nhưng trăm triệu không được. Hứa phu nhân không thành tưởng Trình Cẩm Nguyệt sẽ cho tạ lễ, hơn nữa vẫn là lớn như vậy tạ lễ, tổng trưởng quay liền nghĩ đến trước chối từ mới được. Quý chủ tử hôm nay đưa lễ gặp mặt thực sự quá lớn, chúng ta một nhà chịu chi hổ thẹn. Mong rằng trưởng quay không cần chối tử, chỉ lo lời nói thật báo cho quý chủ tử liền hảo. Sang năm nếu có cơ hội, ta lại làm nhà ta hai cái tiểu tử tự mình đi cấp quý chủ tử dập đầu nói lời cảm tạ. Trình Cẩm Nguyệt nói tới đây thời điểm, trong đầu đống nhiên liền hiện lên một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Dập đầu nói lời cảm tạ gì đó, như thế nào như vậy giống dập đầu tạ ơn. Khẳng định không có khả năng. Vị kia chính là lại nhàn, cũng sẽ không khai như vậy một nhà ngàn bạc cấp đi. Chỉ là ngắm lại, liền quá mức không thể tưởng tượng. Bởi vì trình cẩm nguyệt kiên trì, Tổng trưởng quay cuối cùng vẫn là không có thoái thác thành công. than nhẹ một tiếng, Tổng trưởng quay nghiêm túc gật gật đầu, trong giọng nói liền nhiều vài phần cảm kích, kia tiểu nhân liền trước thay ta ra chủ tử cảm tạ hứa phu nhân. Trường quay khách khí. So với vị kia chủ tử lễ gặp mặt, Trình Cẩm Nguyệt cũng không dám tự xưng nàng này trương bản vẽ có thể cùng này định nổi. Bất quá, đây cũng là nàng trong lúc nhất thời có thể tưởng được đến tốt nhất tạ lễ. Cái này, thỉnh chuyển giao cấp chủ tử. Không hề dự triệu, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đưa bọn họ trong tay tiểu láo hổ đưa cho Tổng trưởng quay 143, Đệ 143 Trương Chính là Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa Minh Chi cũng không nghĩ tới, Phúc Bảo Hoa Lộc bảo sẽ chủ động đem trong tay tiểu láo hổ đưa cho Tổng Trường quay Tổng trưởng quay cũng không dự đoán được sẽ có như vậy vừa ra. Mới bắt đầu trinh lăng lúc sau, tổng trưởng quay trực tiếp liền nở nụ cười. Không nói hai lời tiếp nhận hai chỉ tiểu lão hổ, tổng trưởng quay đặc biệt chỉnh trọng chuyện lạ hướng tới Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo gật gật đầu, hai vị tiểu công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định đem này hai chỉ tiểu lão hổ đưa đến chủ tử trong tay. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo tức khắc gật gật đầu, ngài thanh mại khí hướng tổng trưởng quay nói tạ. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo lễ vật có mở ra, Hứa Minh Chi lễ vật còn lại là liếc mắt một cái là có thể thấy. Đến nôi hứa ra ra, hứa mãi mãi cùng trình cầm nguyệt lễ vật, liền không có mở ra. Trình cầm nguyệt cũng không lại cự tuyệt, chỉ là giao cho Vương Một Sơn cùng Ngô Tiểu Giang hỗ trợ cầm, bọn họ đoàn người liền cùng Tổng trưởng quay từ đường, rời đi. Tổng trưởng quay trực tiếp đem trình cầm nguyệt cùng hứa Minh Chi cả gia đình người đưa ra ngàn bạc cắt. Vừa ra đến trước cửa, còn cầm hai điều Tiểu Ngọc Truy phân biệt đưa cho Tam Nha cùng Ngũ Nha. Tổng trưởng quay không có cố ý điều tra trình cẩm nguyện cùng hứa minh chi trong nhà tình huống. Lần này tới đế đô, theo dự châu phủ bên kia truyền đến tin tức là, trình cẩm nguyện cùng hứa minh chi cả nhà đều tới, cùng nhau mang lên cha mẹ cùng hai vị tiểu công tử. Bởi vì không có cố tình để cập tam nha cùng ngũ nhà, Tổng trưởng quầy bên này cũng liền không có kịp thời chuẩn bị cấp hai vị tiểu cô nương lễ vật. Này không, lúc sau lại cấp bổ thượng. Tam nha cùng ngũ nhà cũng chưa nghĩ đến, cư nhiên còn có các nàng hai lễ vật. Chẳng sợ các nàng trong lòng đều rất rõ ràng, đưa cho các nàng lễ gặp mặt so ra kém hai vị đệ đệ thu được ngọc bội như vậy quý trọng. Nhưng các nàng chưa từng có nghĩ tới muốn ghen ghét phúc bảo hòa lộ bảo, càng thêm không có khả năng cùng hai cái đệ đệ đi tranh đi đoạt lấy. Giờ phút này đưa đến các nàng trước mặt lễ gặp mặt, Tam Nha cùng Ngũ Nha đều rất rõ ràng, là bởi vì tứ thúc tứ thẩm tình cảm. Các nàng tự nhiên cũng là dẫn đầu nhìn về phía Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt, xác định có thể nhận lấy ngọc truy, các nàng lúc này mới đỏ mặt nói ta Thu xuống dưới, rời đi ngàn bạc các, Trình Cẩm Nguyệt đoàn người nhưng thật ra không lại tiếp tục nhiều dạo, đi trước trở về nhà. Hôm nay bọn họ ở bên ngoài đi thời gian đã không ngắn, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo cũng nên mệt mỏi, là thời điểm nên trở về nghỉ ngơi. Một hồi về đến nhà, Tam Nha cùng Ngũ Nha tự phát liền đem các nàng trong tay Ngọc Truy đưa cho Trình Cẩm Nguyệt. Bị Tam Nha cùng Ngũ Nha hành động cho cười, Trình Cẩm Nguyệt lắc lắc đầu, ngựa khí rất là ôn hòa, hai ngươi chính mình thu, không cần cấp tứ thẩm. Chính là Tam Nha đang muốn nói, nhân gia trưởng quậy là bởi vì tứ thúc cùng tứ thẩm tình cảm, mới có thể đưa cho các nàng 2 tỷ mỗi Ngọc Truy. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Trình Cẩm Nguyệt cấp đánh gãy. Chúng ta nhưng đều là người một nhà, không cần phân như vậy rõ ràng. Nếu tặng cho các ngươi hay, hai người các ngươi chỉ lo mang. Cô nương ra nhiều điểm đồ trang sức khá tốt, về sau không câu nệ lớn nhỏ, mỗi năm tứ thẩm đều cho các ngươi hai thêm vào một hai dạng. Trình Cẩm Nguyệt đảo không phải đang nói lời nói dối. Nếu nàng đáp ứng rồi Tam Nha cùng Ngũ Nha đều lưu tại đế đô Hoàng Thành đi theo bọn họ tứ phòng trụ, liền sẽ đem Tam Nha cùng Ngũ Nha đường nhà mình cô nương xem. Mặc dù không phải thân sinh nữ nhi, nhưng Trình Cẩm Nguyệt quyết định sẽ không cố ý bạc đái Tam Nha cùng Ngũ Nha. Trình độ nhất định thượng có thể vì Tam Nha cùng Ngũ Nha suy tính, Trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ chỉ mình có khả năng đi làm được. Chỉ hy vọng, Tam Nha cùng Ngũ Nha này 2 tỷ mội về sau nhật tử có thể càng ngày càng tốt. Không cần. Ta cùng Ngũ Nha đều không cần. Tam Nha vẫn luôn đều biết, trình cầm nguyệt vị này tứ thẩm đối với các nàng tỷ bội thực hảo. Liên nói tứ thẩm nguyện ý mang các nàng tới đế đô hoàng thành, lại làm các nàng đi tiệm vải học theo thùa, còn có thể ở tại lớn như vậy nhà cửa. Tam Nha đối trình cẩm nguyệt cảm kích đó là phát ra từ nội tâm chân thành. Nàng còn biết, trình cầm nguyệt vị này tứ thẩm liền nàng trung thân đại sự đều suy xét tới rồi, hơn nữa là nàng tưởng tượng không đến hảo. Hiện giờ lại nghe trình cẩm nguyệt nói phải cho nàng thêm vào trang sức, Tam Nha vội vàng liền hồng đánh mắt muốn cự tuyệt. Hảo, việc này cứ như vậy định ra, nghe tứ thẩm. Trình cầm nguyệt vốn dĩ cũng không phải ở cùng Tam Nha cùng Ngũ Nha thương lượng. Nàng trực tiếp cấp ra nàng định luận sau, liền đem Tam Nha cùng Ngũ Nha ra bên ngoài đầy đầy. Hai ngươi cũng mệt mỏi, chạy nhanh hồi các ngươi trong viện nghỉ ngơi đi. Tam Nha cùng Ngũ Nha rốt cuộc vẫn là không có thể bẻ quá trình cầm nguyệt, chỉ phải phủng các nàng trong tay tiểu ngọc truy, lòng tràn đầy cảm kích cùng cảm động trở về chính mình sân So sánh với tam nhà cùng ngũ nhà, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi liền không có đem lễ vật đưa tới cấp trình cầm nguyệt. Trình cầm nguyệt thuận tay mở ra chính mình thu được lễ vật, cũng không ngoại ý muốn phát hiện là nguyên bộ đồ trang sức. Không thể không nói, ngàn bạc các vật phẩm trang sức là thật sự thực hảo. Liên trình cầm nguyệt đi vào cái này chiều đại lúc sau chứng kiến đến, thích nhất, cũng nhất vừa lòng vẫn là ngàn bạc các đồ trang sức. Lại nói tiếp, trình cầm nguyệt cũng coi như được với là ngàn bạc các trung thực khách hàng, không thiếu ở ngàn bạc các hoa tiền bạc Bất quá ngàn bạc cấp mỗi lần cho nàng chiết khấu rất thấp, nàng mua thực thư thái, quyết định không lỗ là được. Bên kia, ngàn bạc các chính quy chủ tử chính cầm trong tay hai chỉ tiểu lão hổ, trên mặt toàn là dở khóc dở cười. Kia hai cái tiểu tể tử chính mình đưa. Không có bọn họ cha mẹ bày mưu đặc kế. Nhìn chầm chầm hai chỉ tiểu lão hổ một hồi lâu sau, chủ tử hỏi. Không có. Thuộc hạ xem đến rõ ràng, xác thật là hai vị tiểu công tử chính mình muốn đưa cho chủ tử ngài. Hứa cử nhân cùng hứa phu nhân đều không có mở miệng, cũng không có bảy miêu đặc kế. Tổng trưởng quay lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói. Đối chính mình nhất đắc lực thủ hạ, chủ tử vẫn là thực tin tưởng. Nếu tổng trưởng quay nói như vậy, hắn liền cũng tin. Hành đi. Vậy phóng ta nơi này. Trong tay hai chỉ tiểu láo hổ vẫn luôn không có bông, chủ tử ngay sau đó liền đem tầm mắt chuyển tới trên bản sách bản vẽ thượng. Đây là hứa phu nhân tạ lễ. Là tạ lễ. Hứa phu nhân nói, không cần chia làm. Tổng trưởng quay ngữ khi đặc biệt khẳng định trả lời. Cũng thành. Chẳng phân biệt liền chẳng phân biệt đi. Chủ tử vẫn là thực dễ nói chuyện, lập tức liền tiếp nhận rồi trình cầm nguyệt này phân lễ. Tổng trưởng quay lặng lẽ ngừng đầu, bay nhanh đảo qua nhà mình chủ tử sắc mặt. Xác định nhà mình chủ tử không có sinh khí, Tổng trưởng quay nhịn không được liền trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi theo nhà mình chủ tử bên người nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua có người dám ở bọn họ ra chủ tử trước mặt làm càn. Vị này hứa phu nhân cũng coi như được với là rất có chủ kiến, quả nhiên là người không biết không sợ. Ngàn bạc các bên này, bởi vì vị này chủ tử lên tiếng, lúc sau liền thật sự không lại tìm tới hứa minh chi cùng trình cầm nguyệt. Vẫn chưa quá đem ngàn bạc các sự tình để ở trong lòng, hứa minh chi toàn bộ tâm tư đều đặt ở sang năm 2 tháng thi hội thượng, rất là dụng tâm nghiên đọc nổi lên vừa mới tới tay những cái đó đại nho thư tập. Mà Trinh cầm nguyệt, tắc mang theo tam nhà cùng ngũ nha nhấc lên hứa nhớ tiệm vải tân một trận gió xoáy Cùng với hứa nhớ tiệm vải thanh danh ở đế đô hoàng thành tiệm khởi, trình cầm nguyện trực tiếp buông tay làm chu dịch phụ tử bận rộn lên, nàng tác gan an ổn ổn mang theo phúc bảo hòa lộc bảo ở nhà làm bạn hứa ra ra cùng hứa mãi mãi. Hứa mãi mãi đảo con hảo. Chỉ cần có phúc bảo hòa lộc bảo ở, nàng liền không lo không có việc gì tống cổ thời gian. So sánh dưới, hứa ra ra liền rất là nhàng chán. Hắn người này là chân chân chính chính cần lao, bận rộn cả đời thật sự người, thật muốn làm hắn không làm việc, hắn còn thực sự có chút không thích đứng. Di vãng ở hứa ra thôn liền không nói, trong nhà có mà nhưng loại. Tới rồi dự châu phủ lúc sau, trình cầm nguyệt lại cho hắn mua 30 mẫu bờ cát, hứa ra ra lần thứ 2 tìm được rồi chuyện này làm. Mà nay đi vào đế đô hoàng thành, nếu không có phúc bảo hòa lộc bảo bồi, hứa ra ra thật muốn sống sờ sờ đem chính hắn cấp nghẹn chết. Thực mau liền nhận thấy được hứa ra ra không thích hợp, trình cầm nguyệt không nói hai lời, liền lôi kéo hứa mãi mãi đi vùng ngoại thành. Lại mua đất nhà. Hứa mãi mãi một tay ôm phúc bảo Một tay ôm lục bảo, vui dạo dực hỏi trình cẩm nguyệt nói. Trước kia ở dự châu phủ mua đất thời điểm, hứa mãi mãi là thật sự lo lắng cùng sốt ruột. Đã nghĩ không thể loạn hoa tiền bạc, lại sợ hãi cấp trình cẩm nguyệt tăng thêm gánh nặng. Khi đó hứa mãi mãi một lòng một dạ liền cảm thấy bọn họ hứa ra người chiếm trình cẩm nguyệt cực đại tiện nghi, thật sự không nên, cũng không đúng. Mà nay hứa mãi mãi nhưng thật ra sẽ không nghĩ như vậy. Trước không nói hứa nhớ tiệm vải cùng hứa nhớ thực phô mà nay phát triển không ngừng Chỉ nói hứa minh chi mà nay cử nhân thân phận, nàng liền không cần thiết cùng trình cẩm nguyệt so đo như vậy nhiều. Đương nhiên, hứa mãi mãi trong lòng đối trình cẩm nguyệt cảm kích chi tình là khẳng định không ít. Chẳng qua, tâm thái bắt đầu trở nên không hề giống nhau. Mua nha. Nương hỗ trợ chấn cửa ải, nhìn xem này quanh mình có hay không thích hợp đồng ruộng. Chúng ta nhiều mua điểm, tốt nhất lại nhiều mua hai cái thôn trang. Dù sao về sau chúng ta liền phải ở đế đô an ra, cung cấp cha tìm điểm sự làm. Trinh Cẩm Nguyệt gật gật đầu, không hề có che giấu nàng kế tiếp tính toán. Đừng nói hứa Minh Chi khẳng định hội khảo quá thi hội, chẳng sợ hứa Minh Chi sang năm thi hội ra ngoài ý mớn, bọn họ người một nhà cũng khẳng định sẽ lưu tại đế đô, đổi hứa Minh Chi lại vất vả 3 năm, nên đón 3 năm sau thi hội. Đổi mà nói chi, đế đô hoàng thành khẳng định là bọn họ một nhà mọi người cuối cùng chiến, chẳng. Cho nên, Trinh Cẩm Nguyệt không hề chỉ là mua 30 mẫu đồng ruộng, chuẩn bị lấy 100 mẫu đồng ruộng lắp nền chỉ biết càng nhiều mà sẽ không lại thiếu kia vẫn là mua bờ cát trước kia ở dự Châu phủ thời điểm hứa mãi mãi là không duy trì chỉnh cẩm nguyện mua bờ cát bất quá mà nay hứa mãi mãi đứng núi chịu xào liền tưởng mua bờ cát đều được lúc trước ở dự Châu phủ mua kia 30 mẫu bờ cắt thời điểm tất cả mọi người nhận định bờ cắt không có thu hoạch giá cũng rất thấp bất quá mà nay bờ cắt tại thế nhân trong mắt đã không giống trước kia như vậy cần tôi không được hoàn nền nay đây chỉnh cẩm nguyện đều không phải là nhất định phải mua bờ cát nang nhau giới vị hạ, ruộng tốt cũng là không tồi lựa chọn. Rốt cuộc dưa hấu chỉ là ứng quý trái cây, không giống lúa nước lương thực, ngoại dân chi sinh tồn căn bản. Cho nên, rượm tốt đồng dạng bị liệt ở trình Cẩm Nguyệt lựa chọn trong phạm vi. Mà nay đối trình Cẩm Nguyệt, hứa mãi mãi là trăm tín nhiệm. Mặc kệ trình Cẩm Nguyệt muốn mua bờ cắt vẫn là mua rượm tốt, hứa mãi mãi đều không có gì nghi nghị. Gật gật đầu, nang liền chuẩn bị mặc cho trình Cẩm Nguyệt làm chủ. So với dự châu phủ, đế đô hoàng thành muốn càng thêm phồn hoa. Chính là vùng ngoại thành đồng ruộng, cũng càng thêm rộng lớn, mênh mông bắn ác. Đứng ở bờ ruộng thượng, trình cầm nguyệt hơi hơi nhắm mắt, đón phong thoáng cảm thán một chút. Theo sau, tuyển định phía đông. Phúc bảo hòa lộc bảo từ trước đến nay đều không có bị dưỡng như vậy quý giá, cũng thực thích ở hương dã gian chạy. Giống giờ phút này, bọn họ liền giống như thả bay chim nhỏ, nơi nơi chơi đùa. 144, đệ 144 trường. Tùy ý phúc bảo hòa lộc bảo ở phía trước chạy. Trình cầm nguyện ở tuyển định phương hướng sau liền không hề thay đổi lộ tuyến một bên nhìn chằm trằ phúc bảo hòa Lộc bảo xác định hai đứa nhỏ sẽ không khônghé ngã một bên liền mọi nơi nhìn xung quanh lên hứa mãi mãi cũng đi theo phía sau vừa đi một bên cùng trình cẩ nguyện kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nổi lên các nàng đi ngang qua đồng ruộng nói ngắn gọn một câu đều là ruộng tốt ở hứa mãi mãi có thể thấy được trong phạm vi cũng không có phát hiện bờ các liền thiếu chút nữa đồng ruộng đều không có nhìn đến bởi vì hứa mãi mãi giảng giải Trình Cẩm Nguyệt trong lòng đại khái liền có đế, đối với hôm nay sắp mua đồng ruộng cũng mới bắt đầu có đoàn trước. Theo Trình Cẩm Nguyệt tuyển định phía đông, Trình Cẩm Nguyệt đoàn người thực mau liền đi tới một chỗ thôn trang ngoài cửa. Tả hữu nhìn xung quanh một phen, Trình Cẩm Nguyệt dắt phúc bảo hòa lộc bảo tay, liền phải tiến lên đi gõ cửa. Mà liền ở ngay lúc này, thôn trang môn từ bên trong mở ra, ra tới một vị hắc mặt béo địa chủ. Các người là người nào không thành tưởng sẽ ở nhà mình thôn trang bên ngoài đụng tới người xa lạ Béo địa chủ thô thanh thô khí hỏi. Chúng ta là đến xem này phụ cận có hay không đồng ruộng bán. Cũng không cùng béo địa chủ vòng quanh, trình cầm nguyệt nói thẳng không cố kỹ nói. Mua đồng ruộng. Các ngươi tưởng mua nhiều ít mẫu đồng ruộng. Béo địa chủ hiển nhiên không có quá đem trình cầm nguyệt để vào mắt, mong muốn trung toàn là không cho là đúng. Ngươi có biết hay không chúng ta này phụ cận đồng ruộng đều là gia đình giàu có sáng nghiệp. Một bán chính là một 200 mẫu đồng ruộng, ngươi mua nổi sao. Không trách béo địa chủ coi thường Trình Cẩm Nguyệt như vậy người mua. Ai thành tâm tới mua đồng ruộng, còn mang hai cái tiểu hà nhi Hơn nữa Trình Cẩm Nguyệt phía sau còn đi theo một vị hứa nãi nãi, mặc kệ thấy thế nào đều như là ra tới vùng ngoại ô đạp thanh nữ quyến. Mua nổi. Ra ngoài béo địa chủ ngoài ý liệu, Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, ngữ khi rất là khẳng định trả lời. Người thật mua nổi. Béo địa chủ mặt mang hoài nghi nhìn Trình Cẩm Nguyệt, nhấp môi, tùy tay chỉ chỉ phía sau th Ta đây nếu là liên quan này chỗ thôn trang cũng cấp rời tay, ngươi nếu là không cần. Muốn A. Vì sao không cần? Vừa mới trình cẩm nguyệt liền nhìn kỹ quá này phụ cận hoàn cảnh, rất không tồi. Trước mắt này chỗ thôn trang nhìn ra không nhỏ, xuyên thấu qua mở ra đại môn hướng bên trong xem, không nói cỡ nào tình xảo cao nhã, lại cũng sạch sẽ ngăn nắp. Ít nhất ở trình cẩm nguyệt xem ra, rất không tồi. Bị trình cẩm nguyệt quá mức nhẹ nhàng ngữ khí hù doa trụ, béo địa chủ khẽ cắn ngôi, vẫn là tâm tồn hoài nghi Không dưới 1.520 bạc, ngươi, chỉ cần không ra 2.000 lượng bạc, ta đều có thể đưa ra. Kỳ thật càng nhiều bạc, Trình Cẩm Nguyệt cũng có thể cấp ra tới. Bất quá như vậy sự thật, nàng không cần thiết cùng béo địa chủ nói rõ. Đến nỗi vì sao phải báo ra 2.000 lượng bạc cái này số lượng, Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên không phải cố ý muốn quay ra, cũng không phải ngồi chờ béo địa chủ cố sức tề nàng. Nàng chỉ là ở chứng thực chính mình tư bản, làm béo địa chủ cứ việc yên tâm. Trình Cẩm Nguyệt báo ra 2000 lượng bạc ngự khí quá mức tùy ý, lại thấy Trình Cẩm Nguyệt phía sau hướng mãi mãi cũng không có bất luận cái gì tỏ thái độ ý tứ, béo địa chủ rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào Trình Cẩm Nguyệt. Hướng bên cạnh lui hai bước, béo địa chủ hướng tới Trình Cẩm Nguyệt đoàn người nhường ra lộ tới, "Vị này phu nhân bên trong thỉnh, chúng ta ngồi xuống tới nói." Béo địa chủ một thân phú quý hơi thở, Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên sẽ không nhìn sót. Biết béo địa chủ hẳn là chính là thôn trang cùng đồng ruộng chủ nhân, Trình Cẩm Nguyệt hơi hơi gật gật đầu. Mang theo phúc bảo hòa lộc bảo, liên quan phía sau hứa mãi mãi cùng nô bá, đều vào này chỗ thôn trang. Đương nhiên, chỉ cần phúc bảo hòa lộc bảo ra cửa, liền khẳng định sẽ đi theo ở phía sau vương một thủy cũng vào thôn trang. Bất quá hắn là như thế nào tiến, lại là khi nào tiến, béo địa chủ nhìn không tới, cũng không từ biết được. Vương một sơn nhưng thật ra không có cùng ra cửa. Nô bá muốn đuổi xe ngựa rời đi ra, hắn việc nhân đức không nhường ai liền lưu tại trong nhà thủ nhà cửa. Với lúc, cũng cùng hứa ra ra làm bạn. Cùng nhau đem trong nhà mỗi cái sân hoa cỏ cây cối đều hợp quy tắc hợp quy tắc. Đến nỗi trình cẩm nguyệt đoàn người an toàn, có vương một thủy ở, vương một sơn so bất luận kẻ nào đều an tâm. Hắn đệ đệ công phu, hắn trước nay đều là theo không kịp, cam bái hạ phong. Như nhau trình cẩm nguyệt phòng đoán, này chỗ thôn trang sắc thật không nhỏ, nhìn rất là để mắt. Bất quá, thôn trang một người cũng không có, trừ bỏ béo địa chủ cái này chủ nhân. Này chỗ thôn trang là ta nương lúc trước gả cho cha ta khi từ nhà mẹ để mang lại đây của hồi môn. Mấy năm nay vẫn luôn không ai xử lý, liền không chí. Ta nương sớm đã mất nhiều năm, hiện nay ta chuẩn bị đem thôn trang liền này phụ cận 150 mẫu đồng ruộng toàn bộ bán đi. Cụ thể chi tiết, béo địa chủ liền không chuẩn bị cùng trình cẩm nguyệt nói rõ, mà là trực tiếp báo giá nói, một mẫu đồng ruộng 8 lượng bạc, tổng cộng 1.200 lượng bạc. Liền này chỗ thôn trang cùng mặt sau tiểu đỉnh núi cùng nhau, 1.500 lượng bạc. Nếu tính toán ở đế đô mua đồng ruộng Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên làm nhất định hiểu biết cùng điều tra. Đế đô Hoàng Thành bên này đồng ruộng giới vị, tám lượng bạc không coi là quý, nhưng cũng không tiện nghi, chính là tầm thường giá cả. Đến nỗi này chỗ thôn trang cùng mặt sau tiểu đỉnh núi. Trình Cẩm Nguyệt đứng lên, đi tới trong viện, chỉ chỉ thôn trang mặt sau, là này tòa tiểu đỉnh núi. Là, nay tòa tiểu đỉnh núi không lớn, cũng không có gì hung mánh giã thú, bất quá mặt trên trái cây kết rất nhiều. Sơn gian còn có một chỗ tiểu thác nước, phong cảnh lịch sự tao nhã. Nước suối ngọt thanh. Phu nhân nếu như cảm thấy hứng thú, có thể tự hành lên núi chính mắt vừa thấy. Béo địa chủ nhiều năm như vậy cũng chưa đi lên quá hậu sơn, kỳ thật hiểu biết cũng không nhiều. Cũng liền này nửa tháng xuống dưới muốn xử lý rất này phụ cận sở hữu sản nghiệp, mới tùy ý lên núi đi đi. Nguyên bản nếu như chỉ có này một chỗ thôn trang liền phải 300 lượng bạc, Trình Cẩm Nguyệt khẳng định sẽ có kẻ mặc cả một phen. Nhưng bởi vì béo địa chủ đáp thượng một ngọn núi lầu, Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, không nhắc lại ra dị nghị. Còn có kia 150 mẫu đồng ruộng, phu nhân cũng không cần lo lắng. Ta tiền đại quý không phải hát tâm tràng thương nhân, trong nhà thế thế đại đại đều là chồng trọn, từ tổ tiên 8 đời chuyển xuống tới thành thật buồn phận. Phu nhân có thể bên này đi, ta lánh phu nhân đi xem đồng ruộng. Tiền đại quý vừa nói vừa vô vô chính mình béo bụng, liền phải đi ra cửa dẫn đường. Hảo. Trình cầm nguyệt đối béo địa chủ cảm quan kỳ thật còn hảo. Tuy rằng béo địa chủ ngay từ đầu thái độ cũng không hiếu hảo, nhưng béo địa chủ nói chuyện thực trực tiếp Không vòng đi vòng lại, hiển nhiên là cố ý bán đồng ruộng cùng tô trang. Đụng tới như vậy bán ra, trình cầm nguyệt cũng không phải keo kiệt bùn xình người, rất là ôn hòa đồng ý béo địa chủ an bài. Hứa mãi mãi biểu môi, cũng không nói thêm cái gì. Nếu là di vãng, mặc kệ tốt xấu, hứa mãi mãi đều khẳng định sẽ có kẻ mặc cả. Nhưng hiện nay không giống nhau. Nhà nàng lao Tứ chính là cử nhân lao ra, cũng không thể ném nhà nàng lao tứ mặt mũi. Thêm chi nàng cùng trình cầm nguyệt tưởng giống nhau, trong lòng đều rõ l hiểu rõ thực. Béo địa chủ báo giá không coi là nhiều, cho tới nay mới thôi, Miễn Cương còn ở Hứa mãi Mãi giữ toán nổi. Kế tiếp, liền xem béo địa chủ nói kia 150 mẫu đồng ruộng rốt cuộc có phải hay không thật sự ruộng tốt. Sự thật chứng minh, béo địa chủ không có bại hoại hắn tổ tiên 8 đời chuyển xuống tới thành thật buồn phận, chân chính xem qua hắn nói ruộng tốt lúc sau, liền Hứa mãi Mãi cũng lập tức liền gật đầu. Xác thật là ruộng tốt. Hứa mãi Mãi hoàn toàn có thể dự kiến, chờ Hứa gia gia tới xem qua lúc sau. Sẽ là như thế nào vừa lòng thần sắc? Vậy mua? Không có bất luận cái gì có kẻ mà cả, trình Cẩm Nguyệt quay đầu nhìn về phía béo địa chủ. Thật sự mua? Trinh Cẩm Nguyệt trả lời quá mức sang khoái, béo địa chủ ngược lại có chút không thích hứng. Người, phu nhân ngại không cần về nhà cùng phu quân nói nói. Không cần. 2.000 lượng bạc trong vòng, ta đều có thể làm được chủ. Không có chút nào ướt át bẩn thiểu, trình Cẩm Nguyệt thuộc về xem định liền mua ngay thẳng người, ngữ khí rất là quyết đoán kia chúng ta là hiện nay liền đi quan phủ sang tên. Hảo, hảo. Bị Trình Cẩm Nguyệt khí chàng doa sợ, béo địa chủ cũng không nói nhiều mà khác, lập tức xoay người đi tìm xe ngựa. Nương muốn hay không mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo lưu lại, mọi nơi hảo hảo xem xem. Trình cầm Nguyệt là khẳng định muốn cùng béo địa chủ cùng đi quan phủ. Bất quá hướng mãi mãi không cần, hoàn toàn có thể mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo lên núi đi đạp đạp thanh. Nếu không nữa thì, tại đây thôn trang quanh mình đi một chút cũng là khá tốt. Không được Chúng ta cùng ngươi cùng nhau trở về đuổi Minh tiêu thượng cha ngươi cùng lao tứ đại gia cùng nhau tới thôn trang tiểu trụ mấy ngày liền quen thuộc lại nói tiếp ở hứa mãi mãi cùng hứa ra ra trong lòng vẫn là loại này thôn trang càng thói quen cũng càng thoải mái thật muốn hứa mãi mãi lựa chọn nàng càng nguyện ý ở nơi này ngày thường làm làm việc nhà nông, liền rất hảo. kia cũng đúng đều nghe nương cũng không có cưỡng cầu hứa mãi mãi trình cầm nguyệt túi đầu giữ chặt phúc bảo hòa lộ bảo hai người các ngươi có thích hay không nơi này Phúc Bảo dẫn đầu gật đầu ứng lời nói. Ân Lộc Bảo cũng đi theo gật gật đầu. Nơi này non xanh nước biếc, thật xinh đẹp. Trình Cẩm Nguyệt liền nở nụ cười, kia về sau nhiều cho các ngươi cha tới thôn Trang Ôn Thư. Như vậy chúng ta một nhà đều có thể tới đặt Thanh. So với bên trong hoàng thành, không hề nghi ngờ thôn Trang bên này càng thích hợp Ôn Thư. Trình Cẩm Nguyệt là tính toán cực lực khuyến khích hứa minh chi nhiều tới thôn Trang tiểu trụ, vừa lúc nàng còn có thể lên núi đi tìm tầm bảo. Trực giác nói cho Trình Cẩm Nguyệt So với này 150 mẫu ruộng tốt cùng thôn trang, sau núi mới là nàng hôm nay đào đến bảo. Này 300 lượng bạc, nàng ra quyết định không lỗ. Chẳng qua trình cầm nguyệt người này đối vàng bạc tiền vật kỳ thật cũng không có quá lớn lòng tham, cũng liền sẽ không một hai phải vội vã lập tức đi tầm bảo. Quá mấy ngày lại đến, nàng cũng là không sao cả. Theo sau, trình cầm nguyệt cùng béo địa chủ thuận thuận lợi lợi ở quan phủ qua hộ. Đồng thời, còn cùng béo địa chủ trao đổi lẫn nhau chỗ ở, cho nhau báo thượng ra môn. Như vậy đề nghị, là béo địa chủ chủ động khai khẩu. Chủ yếu là béo địa chủ muốn cùng trình cầm nguyệt giao bằng hữu Lại hoặc là nói, béo địa chủ là nhìn chúng trình cầm nguyệt đại khí. Ra tay như vậy rộng rãi phu nhân, còn không cần cùng trong nhà phu quân báo bị là có thể tự hành làm chủ. Đủ có thể thấy này 1.500 lượng bạc ở trình cầm nguyệt trong mắt căn bản không coi là đại sự. Ngược lại, liền không thể nghi ngờ chính là béo địa chủ ngay từ đầu nói gia đình giàu có. Này nghĩ, béo địa chủ chân thành chờ đợi. Có thể cùng nhân ra như vậy kết cái thiện duyên, tốt nhất có thể nhân cơ hội phàn một cái nhân tình, về sau cũng thật nhiều nhiều đi lại. Trình Cẩm Nguyệt vẫn là rất xem trọng béo địa chủ. Biết béo địa chủ là đế đâu người địa phương, nghĩ không chừng về sau còn sẽ cùng béo địa chủ có nhiều hơn đồng ruộng mua bán, lập tức liền thuận theo béo địa chủ muốn cùng nàng kết bạn ý tưởng, để lại này đạo nhân mạch. 145, đệ 145 trường Nghe nói Trình Cẩm Nguyệt hôm nay ra cửa chẳng những mua đồng ruộng, còn mua thôn trang cùng đỉnh núi. Hứa Minh Chi không có bất luận cái gì ý kiến, hứa ra ra lại là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Ta ngày mai liền dọn đi thôn trang thượng trụ. Làm hứa ra ra như vậy cần lao cả đời người lưu tại trong nhà hưởng phúc, hắn thực sự có chút sốt ruột. Giờ phút này nghe nói có thể đi thôn trang thượng trụ, còn có 150 mẫu ruộng tốt có thể loại, hứa ra ra nhiệt tình miễn bàn nhiều mười phần. Chúng ta một nhà đều có thể dọn đi trụ. Bất quá ở dọn qua đi phía trước, trong nhà khả năng thiếu người. Ta cùng phu quân đến lại đi người môi giới đi lên một chuyến. Trình Cẩm Nguyệt cũng là ở trở về trên đường mới bỗng nhiên nhớ tới, giống như nàng lại đến cấp trong nhà thêm hạ nhân. Nếu không, thôn trang bên kia không ai xem. Đối với hứa ra ra cùng hứa mãi mãi mãi mà nói, kỳ thật trong nhà không thiếu hạ nhân. Bọn họ đều không cần người hầu hạ, ngày thường sự tình gì đều có thể chính mình tới. Chính là ở Trình Cẩm Nguyệt xem ra, nàng lại là cấp trong nhà thêm đồng ruộng, lại là mua thôn trang cùng đỉnh núi. Là vì làm người trong nhà quá càng tốt, mà không phải cố ý cấp hứa ra ra cùng hứa mãi mãi thêm sống làm. Tự nhiên, nàng liền cần đến lại đi người môi giới mua mấy cái có thể dùng nhân thủ. Người làm chủ là được. Đơn nói hôm nay này 1.500 lượng bạc mở rộng ra tiêu, hứa mãi mãi liền không có phản bác. Trình cầm nguyện phải cho trong nhà mua người quyết định, hứa mãi mãi liền càng thêm sẽ không ngăn trở. Không chút nào khoa chương nói, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi mà nay đều đem trình cầm nguyện coi là trong nhà người tâm phúc. Ngay thường trong nhà Sở hữu sự tình, đều giống nhau giao cho Trình Cẩm Nguyệt làm chủ, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đều sẽ không có gì nghị. Hứa ra ra cùng hứa mãi mãi cũng chưa ngăn đón, hứa Minh Chi liền càng thêm sẽ không phản đối. Ngay kế, hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt lần thứ hai cùng đi người môi giới. Bất quá, không hề là Dự Châu phủ người môi giới, mà là Đế đô hoàng thành người môi giới. Lúc này đây hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt người muốn tìm rất đơn giản, chính là có thể làm việc. Chọn lựa lên cũng rất là dễ dàng. Thực mau liền xác định 12 người, cùng nhau mua trở về thôn Trang. Mà có làm việc nhân thủ, thôn Trang cùng 150 mẫu đồng ruộng thực mau liền đi vào quỹ đạo. Lại sau đó, Trình Cẩm Nguyệt liền chuẩn bị lên núi. Bất quá ở vừa ra đến trước cửa, Trình Cẩm Nguyệt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đi theo nàng phía sau hứa Minh Chi, người cũng đi. ân Hứa Minh Chi đã thật lâu không có cùng Trình Cẩm Nguyệt cùng nhau lên núi. Lần này cơ hội, hắn không tính toán bỏ lỡ. Trình Cẩm Nguyệt nhướng mày đầu. Thấy hứa minh chi xác định muốn cùng, lập tức đúng đúng mai, gật đầu đi ở phía trước. Hứa minh chi sắc mặt bất biến, liền nhắc chân đuổi kịp. Cha, nương, ta cùng đệ đệ cũng phải đi. Một cái không lưu ý công phu liền phát hiện nhà mình cha mẹ không thấy, phúc bảo vội vàng đuổi tới. Lộc bảo bước chân không chậm, cũng lập tức chạy ra tới. Bị phúc bảo hòa lộc bảo này cản lại, trình cầm nguyện chấp trước mắt, liền nhìn về phía hứa minh chi. Tuy rằng không phải thực xác định, nhưng ngại bén trực giác nói cho trình cầm n Hứa Minh Chi là biết được nàng sở hữu bí mật. Như vậy hiện nay muốn giấu trụ hai cái tiểu nhân, phải xem Hứa Minh Chi là như thế nào phản ứng. Tìm các ngươi sư phó mang các ngươi đi. Hứa Minh Chi trả lời rất đơn giản, một câu liền đem Phúc Bảo hòa lộc bảo đổ trở về. Kêu cha sao lại có thể cùng nương cùng nhau lên núi? Phúc Bảo không thuận theo không buông tha hỏi. Bởi vì các ngươi nương phải bảo vệ cha. Hứa Minh Chi nghiêm trang trả lời. Không phải cha bảo hộ nương sao? Phúc Bảo cổ cổ mặt. Không cao hứng cho lắm chu lên miệng nhỏ. Cha chỉ là một cái văn nhược thư sinh. Hứa Minh Chi thần sắc bất biến, nghiêm túc trả lời Phúc Bảo vấn đề. Nương vẫn là một cái nhược nữ từ đâu? Phúc Bảo mới không tiếp thu Hứa Minh Chi giải thích. Hơn nữa ở hắn trong lòng, nên là Hứa Minh Chi cái này cha bảo hộ hắn nương mới đúng. Vậy ngươi về sau học giỏi võ công, đừng lại lười biếng, lớn lên bảo hộ ngươi nương. Hứa Minh Chi tự nhiên nghe ra Phúc Bảo lời nói bất mãn, trả lời. Phúc Bảo tức khắc liền trận tròn đôi mắt Không dám tin tưởng nhìn đột nhiên trở nên như thế ra mặt dạy hứa Minh Chi. Hắn cha rõ ràng thực hảo, cũng rất lợi hại, như thế nào sẽ? Hảo, chúng ta trước ra cửa. Không hề nhìn về phía phúc bảo hòa lộc bảo, hứa Minh Chi quay đầu đối trình Cẩm Nguyệt nói. Trình Cẩm Nguyệt tầm mắt lướt qua phúc bảo hòa lộc bảo đỉnh đầu, đối diện thượng đã đi ra vương một sơn cùng vương một thủy huynh đệ hai người. Ấn! Gật gật đầu, trình Cẩm Nguyệt dẫn đầu đi rồi. Hứa Minh Chi theo sau đuổi kịp. Cứ như vậy Phúc bảo hòa lộc bảo bị lưu tại thôn trang ngoài cửa lớn. Cha cùng mẫu thân khi dễ người. Phúc bảo nghẹn hơn nửa ngày lửa giận, đột nhiên liền bạo phát, hồng vành mắt hô. Lộc bảo quay đầu, không có gì bất ngờ xảy ra liền thấy được nhà mình sư phó đã là đứng ở hắn phía sau. Hướng tới vương một thủy vương tay, lộc bảo không tiếng động kể ra chính mình tỉnh cầu. Vương một thủy liền ôm lấy lộc bảo, bước chân nhẹ điểm, thực mau liền lên núi. Sư phó sư phó, ta cũng muốn lên núi. Mắt thấy lộc bảo bị ôm đi Phúc Bảo vội vàng học nói. Hào lặng. Vương Một Sơn là cái dễ nói chuyện sư phó, lập tức liền bế lên Phúc Bảo, đuổi theo Vương Một Thủy rời đi phương hướng đuổi qua đi. Trình Cẩm Nguyệt lên núi là không có quá nhiều đạo lý nhưng theo. Trực giác chỉ hướng bên kia, nàng liền đi hướng bên kia. Hứa Minh Chi liền càng thêm sẽ không mở miệng, trực tiếp đi theo Trình Cẩm Nguyệt phía sau, tùy ý Trình Cẩm Nguyệt ở trên núi loạn ngảy. Nói Trình Cẩm Nguyệt ở trên núi loạn nhảy cũng không vì quá. Bất quá. Nàng thực thuận lợi liền tìm tới rồi chính mình muốn tìm được đồ vật. Như nhau béo địa chủ nói, ngọn núi này đầu phong cảnh sắc thật thật xinh đẹp. Một đường đi tới, Trinh Cẩm Nguyệt liền rất thích. Thuận tay hái được không ít quả dại đặt ở sọn, Trinh Cẩm Nguyệt cuối cùng ngừng ở tiểu thác nước phía trước. Cái này thủy hạ uống, thực ngọn. Thường qua trên núi mát lạnh nước suối, Trinh Cẩm Nguyệt đối hứa Minh Chi hô. Hứa Minh Chi không có cự tuyệt, lập tức liền ngồi sổm, hạ thân, liền xuống tay nếm nếm nước suối vị Chúng ta xuống núi thời điểm có thể mang chút trở về cấp cha mẹ, còn có phúc bảo hòa lộc bảo nếm thử. Thấy hứa Minh Chi cũng gật đầu, Trình Cẩm Nguyệt đề nghị nói. ân Nước suối hương vị sắc thật thực ngọn, hứa Minh Chi đáp. Trình Cẩm Nguyệt đứng lên, đi hướng thác nước tới gần vách núi yên lạng góc. Theo sau, tháo xuống vải chi Linh Chi. Thu hoạch không tồi. Đem chính mình trích đến Linh Chi đưa đến hứa Minh Chi trước mặt, Trình Cẩm Nguyệt cười nói. Hứa Minh Chi thật sâu nhìn thoáng qua Trình Cẩm Nguy Mậu thân. Liên ở ngay lúc này, Phúc Bảo vang dội thanh âm chuyển tới. Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt quay đầu vừa thấy, Phúc Bảo đang bị Vương Một Sơn ôm đi vào phụ cận. Cha, Nương, ta cùng đệ đệ là bay qua tới Nga. Vừa mới vừa rơi xuống đất, Phúc Bảo liền cao hứng không thôi hô. Bị Phúc Bảo như vậy vừa nhắc nhở, Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt mọi nơi tìm kiếm nổi lên lộc bảo thân ảnh. Lại sau đó, bọn họ liền đồng thời thấy được đứng trước với thác nước phía trên lộc bảo. Đệ đệ xuống dưới. Hướng tới Lộc Bảo vây vây tay, Phúc Bảo hô. So với Phúc Bảo, Lộc Bảo là thật sự đặc biệt tan tĩnh. Nghe được Phúc Bảo tiếng la, hắn trực tiếp quay đầu, nhìn về phía Vương Một Thủy. Vương Một Thủy không có lập tức ôm Lộc Bảo phi đi xuống, mà là đem Lộc Bảo đặt ở trên mặt đất, cho Lộc Bảo một chữ, nhảy. Nếu là thay đổi Phúc Bảo, hắn khẳng định sẽ kháng nghị. Thác nước không lớn, lại rất cao. Như vậy nhảy xuống đi, chỉ là nhìn liền rất nguy hiểm. Lộc Bảo lại sẽ không như vậy. So đo thác nước độ cao, Lộc Bảo lập tức liền nhớ tới sư phó đã nhiều ngày giao cho hắn khinh công bí quyết. Nếu sư phó nói làm hắn nhảy, vậy khẳng định có thể nhảy. Như thế nghĩ, Lộc Bảo nghiêm túc vật khí, quả thực liền nhảy xuống tới. Đứng ở phía dưới phúc bảo hoa một tiếng mở to mắt, không dám tin tưởng nhìn nhà mình đệ đệ cứ như vậy nhảy xuống tới. Hứa minh chi cùng trình cẩm nguyện cũng là trong lòng nhảy dựng nhịn không được liền khẩn trưng lên. Bất quá thức mau vương một thủy thân ảnh liền dừng ở bảo phía sau Rõ ràng là Lộc Bảo trước nhảy xuống, nhưng Vương Một thủy thân ảnh giống như quỷ mị, dây lắt gian liền đuổi theo Lộc Bảo. Cùng lúc đó, Vương Một thủy nhẹ nhàng lấy thác Lộc Bảo eo, Lộc Bảo dáng người trong phút chốc liền trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, an an ổn ổn dừng ở Phúc Bảo trước mặt. Hào đồng. Phúc Bảo là tận mắt nhìn thấy đến Lộc Bảo từ thác nước mặt trên nhảy xuống, hoan hô một tiếng liền ôm lấy Lộc Bảo, "Đệ đệ đệ đệ, ta cũng muốn học, mau dạy ta." Xác định Phúc Bảo bình yên vô sự, Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Thoáng nhìn vương một thủy thân ảnh lần thứ hai liền phải biến mất, trình cẩm nguyệt vội vàng ra tiếng, vương nhị ca, vách núi trên vách có một chi linh chi, phiền thoái hỗ trợ ngắt lấy một chút. Trình cẩm nguyệt xem như đã nhìn ra, vương một thủy cũng không thích hiện với người trước. So với vương một sơn, vương một thủy tính tình muốn càng thêm tối tăm. Lấy vương một thủy tính tình cùng bản tính, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần có thể tránh ở người sau, hắn liền thế tất sẽ không xuất hiện ở đại chúng tâm nhìn. Bất quá không có biện pháp. Trình cầm nguyện cầm lý vận lại lợi hại, cũng không có khả năng phản đến bách đá đi lên trích linh chi. Cho nên, cũng chỉ có thể mong đợi vương một thủy hỗ trợ. Đương nhiên, này chi linh chi hay xuống, trình cầm nguyệt cũng không tính toán cầm đi bán bạc, mà là chuẩn bị cấp người trong nhà bổ thân mình. Trong đó, liền bao gồm vương một sơn huynh đệ hai người. Lại nói tiếp, toàn bộ hứa ra mọi người trung thân thể nhất không tốt chính là vương gia huynh đệ. Những người khác có lẽ đã từng chịu quá khổ cũng khó, chính là trải qua như vậy trường thời gian tính dưỡng Mọi người đều tốt không sai biệt lắm. Chỉ có Vương gia huynh đệ, mặt ngoài nhìn đã khang phục, thậm chí còn có thể nhẹ nhàng tự tại nơi nơi bay tới bay lui, nhưng bọn họ trên thực tế có rất nghiêm trọng, ẩn, tận. Ấn lúc ấy cho bọn hắn huynh đệ hai người xem bệnh lão đại phu tới nói, này hai huynh đệ đều là thương ở căn thượng, hỏng rồi đấy. Chữa khỏi không khó, nhưng muốn hoàn toàn khỏi hẳn, nhất định phải đến dưỡng đặc biệt tinh tế. Trình cầm Nguyệt trước nay đều không phải keo kiệt chủ tử. Không có cơ hội còn chưa tính, nhưng đã có cơ hội Nàng khẳng định hy vọng vương gia huynh đệ đều có thể càng ngày càng tốt. Cùng ngày thường giống nhau, Vương một Thủy không có trả lời Trình cầm Nguyệt. Bất quá một lát sau, Trình Cẩm Nguyệt sọt nhiều một chi tân trích linh chi. So chi Trình Cẩm Nguyệt chính mình vừa mới trích, phẩm tướng muốn càng tốt. Cảm tạ. Tuy rằng không biết Vương một Thủy giờ phút này lại ẩn thân ở nơi nào, Trình Cẩm Nguyệt vẫn như cũ hướng tới không chung nói một tiếng cảm tạ. Nương, ta muốn xem. Một khắc trước còn nghĩ muốn học lộc bảo từ thác nước thượng phi xuống dưới phú bảo. Giờ phút này lực chú ý tất cả đều bị Trình Cẩm Nguyệt sọt cấp hấp dẫn đi rồi. Trình Cẩm Nguyệt cười cười, hảo tính tình đem sọt buông xuống, làm phúc bảo chính mình xem. 146, đệ 146 trường. Không thể không nói, ở thôn trang nhật tử là thật sự thử căn tĩnh, cũng đặc biệt thích đi đừng nói hứa ra ra cùng hứa mãi mãi, chính là phúc bảo hòa lộc bảo, cũng chơi vui đến quên cả trời đất. Trình Cẩm Nguyệt cùng vương gia huynh đệ cũng thực thích nơi này. Như Trình Cẩm Nguyệt, có thể trực tiếp lên núi đi ngắt lấy quả dại thuận đường tiếp tục đảm bảo. Vương gia huynh đệ liền càng đừng nói nữa, trực tiếp mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo ở trong núi luyện võ, thực sự làm ít công to. Đương nhiên, Lộc Bảo mới là chân chính luyện võ, Phúc Bảo chính là luyện võ cộng thêm vui đùa ấm í. Cũng may Vương một Sơn không phải Vương một Thủy, đối Phúc Bảo sẽ không đặc biệt khắc nghiệt. Chỉ cần Phúc Bảo mỗi ngày hoàn thành hắn bố trí công khóa, Phúc Bảo tưởng như thế nào chơi, Vương một Sơn đều sẽ không ngăn. Càng sâu đến có đôi khi Phúc Bảo một hai phải bay lên bay xuống. Vương Một Sơn cũng sẽ mang theo phúc bảo ở trong rừng bay vọn, thẳng đem phúc bảo đậu đến cười ha ha. So sánh dưới, hứa Minh Chi bên này chính là thật sự an an tinh tĩnh. Hứa Minh Chi định lực cùng nghị lực trước nay đều không dùng kinh thường. Chẳng sợ thân ở phố xá sâm ướt bên trong, hứa Minh Chi cũng có thể tỉnh hạ tâm tới nghiêm túc khổ độc. Mà nay thay đổi thôn trang, với hứa Minh Chi mà nói liền càng thêm thích hợp làm văn. Nay đây, mắt thấy người một nhà đều ở chỗ này thích hướng tốt đẹp, hứa Minh Chi liền cũng đi theo giữ lại Không lại dọn về bên trong thành đi trụ Chờ đến vương húc phu thê hai người đi tìm tới thời điểm Đã là nửa tháng lúc sau Vương húc đảo không phải cố ý lâu như vậy Đều không tới tìm hứa minh chi Hắn chỉ là cảm thấy có chút ngượng ngùng Khó tránh khỏi liền tâm sinh ấy nấy Nguyên bản vương húc là nghĩ Gần nhất đế đô hoàng thành Liền lập tức dẫn tiến hứa minh chi cho hắn đại bá nhận thức Không ngờ Hắn đại bá đối với thấy hứa minh chi Một chuyện cũng không hăng thích Liên tiếp ra sức khức tử Nói thẳng có công sự bận đột. Vương húc lại không phải ngốc tử, nơi nào nghe không ra vương đại bá thoái thác chi ý. Cũng chính là bởi vì đã nhìn ra, vương húc trong lòng mới đặc biệt không dễ chịu nhi. Hắn còn muốn cho hắn đại bá chỉ điểm chỉ điểm biết rõ huynh văn trường, nào nghĩ đến hắn đại bá liền biết rõ huynh người cũng không chịu thấy. Như vậy sự thật làm vương húc thực thất bại, cũng làm vương húc rất nan kham. Cho nên, vương húc liên tiếp trốn rồi hảo chút thời gian cũng không dám trở lên hứa ra đại môn. Thằng đến nghe nói hứa ra đã dọn ra đế đô hoàng thành. Đi vào vùng ngoại thành thôn trang, hắn vội không ngừng liền mang theo Triệu Cầm Nhi đổi lại đây. Đối với Vương Húc cùng Triệu Cầm Nhi đã đến, hứa ra rất là nhiệt tình khoản đãi. Đến nỗi Vương Húc ngượng ngùng xoắn xít chạy đi tìm hứa Minh Chi nói Vương Đại Bá sự tình, hứa Minh Chi nhưng thật ra không đệ bụng. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, hứa Minh Chi liền không nghĩ tới muốn đi bái, thấy Vương Đại Bá. Nếu như không phải bởi vì Vương Đại Bá là Vương Húc trường bối, hứa Minh Chi căn bản sẽ không mặc kệ Vương Húc thu xếp việc này. Mà nếu Vương Đại Bá cự tuyệt cùng hắn gặp mặt, tự nhiên liền tỉnh đi hứa Minh Chi cần đến tiến đến cùng Vương Đại Bá xã giao phiên thoái. lắc đầu, hứa Minh Chi nhẹ nhàng băng cơ liền bóc qua việc này. Xác định hứa Minh Chi không có bởi vậy sự sinh khí, Vương Húc không cấm liền càng thêm hổ thẹn. Nói đến cùng, là hắn không đem sự tình thu xếp hảo. Lại có lần sau, hắn khẳng định sẽ không lại tự tiện tự chủ trương. Này nghĩ, Vương Húc không tránh được đối Vương Đại Bá cũng sinh ra một trận bất mãn. không thấy liền Không thấy Có gì đặc biệt hơn người? Chờ về sau biết rõ huynh thi đẩu công sĩ, vào chiều làng quan, xem hắn đại bá hối hận hay không mà nay đối biết rõ huynh xem thường. Cùng lúc đó, triệu cầm nhi chính đầy mặt tò mò nhìn trình cầm nguyện huy gà. Ở hôm nay phía trước, triệu cầm nhi chưa bao giờ chính mắt gặp qua có người huy gà. Nếu như thay đổi trong nhà thị nữ bọn nha đầu làm việc này, triệu cầm nhi khẳng định sẽ không để trong lòng. Nhưng huy gà người là trình cầm nguyện, triệu cầm nhi nhịn không được liền nhiều vài phần đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu Ở triệu cầm nhi xem ra, giống nàng như vậy xuất thân nữ tử, là không có khả năng thân thủ làm này đó việc. Lấy trình cầm nguyệt mà nay thân là cử nhân phu nhân thân phận, cũng không nên lại làm những việc này mới đúng. Chính là cố tình, trình cầm nguyệt làm thực tự nhiên, nhìn không ra chút nào miễn cưỡng, thẳng làm triệu cầm nhi kinh ngạc cảm thán không thôi. Cũng là tồn không thể tưởng tượng ý niệm, triệu cầm nhi phá lệ nghiêm túc nhìn trình cầm nguyệt nhất cử nhất động. Rõ ràng dĩ vang ở trong mắt nàng đặc biệt thô bị sự tình. Giờ phút này từ trình cẩm nguyệt làm lên, lại là ngoại ý muốn đẹp. Đến nỗi với triệu cầm nhi thực nghiêm túc suy xét, nàng muốn hay không cũng tự mình học làm làm xem. Cứ việc là ở thôn trang, nhưng hứa ra đồ ăn trước sau như một phong phú. Mặc dù là vương húc cùng triệu cầm nhi ăn lên, cũng rất là mỹ vị, khen không dứt miệng. Biết do huynh, ta cũng tưởng ở thôn trang ở lại. Vương húc này hai ngày đang ở tìm tân nơi ở, chuẩn bị từ vương đại bá trong phủ dọn ra tới. Tiểu trụ mấy ngày đảo cũng không sao. Vương Húc đem hứa Minh Chi coi là bạn tri kỷ, hứa Minh Chi cũng xác thật đem Vương Húc coi là bạn bè. Cho nên Vương Húc nói muốn lưu khách, hứa Minh Chi không có cự tuyệt, cũng không có lập tức đem người đuổi đi. Bất quá hứa Minh Chi ý tứ cũng thực trắng ra, tiểu trụ mấy ngày không thành vấn đề, thời gian lâu rồi. Hắn liền không nhất định đuổi không đuổi người. Không có nghe được hứa Minh Chi lời nói thâm ý, Vương Húc chỉ cảm thấy hứa Minh Chi này đó là đáp ứng làm hắn lưu lại, tức khác ngay cả liền gật đầu. Ở lại, hắn khẳng định muốn ở lại. Triệu Cầm Nhi hơi há mổm, vốn là muốn muốn cử tuyệt lời nói ở nhìn đến Vương Húc phát ra từ nội tâm chân thành tươi cười sau, lại yên lặng nuốt trở vào. Nhà nàng phu quân là thật sự thực thích cùng hứa cử nhân tương giao, điểm này Triệu Cầm Nhi xem đến rõ ràng, cũng không từ phản đối. Chính là nàng nhà chồng cha mẹ chồng, cũng thực duy trì cùng tán đồng phu quân cùng hứa cử nhân giao hảo. Thay đổi Triệu Cầm Nhi, liền không tiện quá nhếu. Cuối cùng, Vương Húc vẫn là như nguyện giữ lại. Mà Vương Húc này một lưu. Triệu Cầm Nhi cũng liền không thể không đi theo ở tại hứa gia thôn Trang Thượng. Nói lời thật lòng, hứa gia thôn Trang rất không tồi, Triệu Cầm Nhi cũng trụ thực thư thái. Nhưng rốt cuộc không phải nhà mình thôn Trang, Triệu Cầm Nhi vẫn là không có biện pháp cảm giác được chân chân chính chính tự tại. Vương Húc có thể ở chỗ này vẫn luôn trụ đi xuống, nhưng là Triệu Cầm Nhi liền nhiều trụ một ngày đều cảm thấy biệt yếu. Vì thế tóm được cơ hội, Triệu Cầm Nhi liền kéo lại Vương Húc, thử hỏi, Phu Quân, chúng ta muốn hay không cũng ở gần đây mua một chỗ thôn Trang. Có thể a Vương Húc trong tay không kém bạc, mua thôn trang thuần túy là việc rất nhỏ. Càng miễn bản hứa ra thôn trang cũng ở chỗ này, Vương Húc đương nhiên nguyện ý mua ở gần đây. Ta đây ngày mai liền dẫn người đi phụ cận xem thôn trang. Không thành tưởng Vương Húc dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi muốn đẩy làm trang viện, triệu cầm nhi trong lòng mừng như điên, vội vàng rèn sắt khi còn nong nói. Chỉ cần có thể nói phục Vương Húc mua thôn trang, chẳng sợ ở tại này phụ cận cũng không quan hệ, triệu cầm nhi không có gì nghị. Ta bồi ngươi cùng đi Vương Húc là một vị hảo phu quân. Chỉ cần Triệu Cầm Nhi yêu cầu không quá phận, Vương Húc đều sẽ đáp ứng. Bất quá Vương Húc không coi là cỡ nào thận trọng như phát, Triệu Cầm Nhi rất nhiều tiểu tâm tư, hắn cũng không có thể kịp thời nhận thấy được, cũng liền không thể nào kịp thời trấn an. "Hảo a." "Vậy làm phiền phu quân." Đối với Triệu Cầm Nhi mà nói, Vương Húc có thể bồi nàng cùng đi tìm trang viện, nàng khẳng định là lại cao hứng bất quá, tức khác liền nở nụ cười. Đến tận đây, việc này liền nói định rồi. Ngay kế Triệu Cầm Nhi rất sớm liền rời giường. Bất đắc dĩ Vương Húc là cái ái ngủ nướng, Triệu Cầm Nhi đợi hơn nửa ngày, mới rốt cuộc đem Vương Húc chờ tới. Đi rồi. Qua loa ăn xong cơm sáng, Vương Húc liền mang theo Triệu Cầm Nhi ra cửa. Bởi vì là đi ra ngoài mua thôn trang, cứ việc đợi một hồi lâu, Triệu Cầm Nhi cũng không sinh khí, vui mừng theo Vương Húc cùng đi tìm thôn trang. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, Vương Húc cùng Triệu Cầm Nhi hứng thú pha cao nơi nơi tìm lại tìm, lại không có thể tìm được thích hợp t Không phải bởi vì bọn họ vợ chồng hai người quá chọn mà là này phụ cận cũng không có mặt khác thôn trang ở bán. Thôn trang tốt xấu trước không nói, Vương Húc cùng Triệu Cầm Nhi thậm chí liền chọn lửa cơ hội đều không có. Cuối cùng, Vương Húc cùng Triệu Cầm Nhi cũng chỉ có thể bể bài về tới hứa ra thôn trang. Đối với Vương Húc cùng Triệu Cầm Nhi ra cửa mua thôn trang một chuyện, Trình Cầm Nguyệt cùng hứa Minh Chi đều biết. Giờ phút này thấy Vương Húc thần sắc thất vọng trở về, hai người tự nhiên rõ ràng, Vương Húc đây là không có thể mua được thích hợp thôn trang. Mua thôn trang việc này cấp không tới, chậm giải chọn, luôn có thích hợp. So với Vương Húc, Trình Cầm Nguyệt đối Triệu Cầm Nhi cảm xúc càng thêm mẫn cảm. Phía trước ở trên thuyền thời điểm, Trình Cầm Nguyệt liền đối Triệu Cầm Nhi có nhất định nhận chi. Lần này tiếp xúc lúc sau, Trình Cầm Nguyệt đối Triệu Cầm Nhi hiểu biết càng thêm nhiều một ít. Biết Triệu Cầm Nhi cũng không phải thực tình nguyện vẫn luôn ở tại nhà bọn họ, Trình Cầm Nguyệt đảo cũng không cảm thấy Triệu Cầm Nhi có sai. Rốt cuộc không phải nhà mình thôn trang, chú không thói quen cũng không gì đáng trách ổ vàng ổ bạc đều không bằng chính mình cậu, và sao? Đến nỗi Triệu cầm Nhi bức thiết muốn mua thôn trang ý tưởng cùng tính toán, cùng Trình Cẩm Nguyệt không quan hệ. Trình Cẩm Nguyệt vừa không sẽ can thiệp, cũng sẽ không tùy tiện đưa ra chúc phúc. Đổi mà nói chi, Vương Húc cùng Triệu cầm Nhi có thể hay không mua được hợp tâm ý thôn trang, chỉ xem chính bọn họ vật khí. Ta vốn dĩ cũng không đổi. Vương Húc đĩnh đạc một buông tay, cười rất là tự nhiên. Hắn là thật sự không có đem chính mình đưa người ngoài, ngày thường cùng hứa ra người cũng ở chung thực hảo. Cho dù là hứa ra ra cùng hứa mãi mãi, đối hắn cũng hoàn toàn không khách khí. Cho nên Vương Húc chút nào không ngại tiếp tục lưu tại Hứa ra, không nói trụ đợi trước, 10 ngày nửa tháng cũng là thuận lý thành trương việc nhỏ. Triệu cầm Nhi sắc mặt cứng đờ, rất có chút xấu hổ cười cười, lại là vẫn chưa mở miệng nhiều lời. Đứng ở nàng lập trường, nàng đương nhiên hy vọng càng nhanh tìm được thôn trang càng tốt. Nay phụ cận mua không được thích hợp, xa một chút địa phương cũng là có thể. Bất đắc dĩ Vương Húc lại cứ liền nhận chuẩn này phụ cận thôn trang. Nói là không muốn ly hứa ra qua xa, khiến cho Triệu Cầm Nhi sáng sớm tính toán cứ như vậy rơi vào khoảng không, thực sự tiếc nuối lại tức buồn. Vẫn là mau chóng tìm được thôn trang càng thêm ổn thỏa. Vương Húc không có nhận thấy được Triệu Cầm Nhi không cao hứng, Hứa Minh Chi lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Nguyên bản chuyện này cùng Hứa Minh Chi không hề quan hệ, Hứa Minh Chi cũng không có khả năng chú ý mặt khác nữ tử cảm xúc. Nhưng mà, vì Vương Húc hậu trách an bình, Hứa Minh Chi lắm miệng dặn dò một câu. Cần thiết đến thừa nhận Hứa Minh Chi dặn dò đối với Vương Húc mà nói, so những người khác nói 100 câu đều càng có dùng. Nay không, hứa Minh Chi vừa dứt lời, Vương Húc lập tức liền gật gật đầu. Hảo, ta ngày mai lại ra cửa đi tìm xem xem. Nay phụ cận không có thích hợp, liền đi bên trong hoàng thành mua. Hứa Minh Chi tiếp theo lại nhiều lời một câu, ngữ khí không thể nghi ngờ, mang theo mệnh lệnh cùng chắc chắn. Vương Húc chấp chấp mắt, một hồi lâu sau mới rốt của kiên lặng gật gật đầu, đã biết. 147. Đệ 147 trường Vương Húc cuối cùng vẫn là ở đế đô bên trong hoàng thành mua chỗ ở, vừa lúc liền ly hứa ra không xa, miễn cưỡng cũng coi như được với là hứa ra hàng xóm. Đối với có thể cùng hứa minh chi trụ gần, Vương Húc vẫn là thật cao hứng, cơ hội là đương trưởng liền đánh nhịp định rồi xuống dưới. Có chính mình ra, Triệu Cầm Nhi cũng thật cao hứng. Không hề vội vã thúc dục Vương Húc rời đi hứa ra thôn trang, mà là chính mình mang theo hạ nhân đi trước rời đi. Triệu Cầm Nhi cấp Vương Húc lý do là Vừa mới mua tân nơi ở, nàng yêu cầu hảo hảo hợp quy tắc hợp quy tắc, mới hảo vào ở. Đối với cái này lý do, Vương Húc không có dị nghị. Lập tức xua xua tay, mặc kệ triệu cầm nhi đám người rời đi. Mà chính hắn, còn lại là tiếp tục lưu tại hứa ra thôn trang, bồi phúc bảo hòa lộc bảo cùng nhau chơi đùa. Vương Húc cũng là đã nhiều ngày mới phát hiện, phúc bảo hòa lộc bảo cư nhiên đều bắt đầu học võ công. Hắn nguyên bản cũng tưởng đi theo học hai chiêu, bất đắc gì hắn sớm đã qua luyện võ tốt nhất tuổi lại thực sự không có luyện võ thiên phú, cố tình còn ăn không hết đau khổ. Cuối cùng, Vương Húc cũng chỉ có thể lấy cái gậy gọc tùy tiện chơi vài cái, thuần túy là đứng ở một bên quay rối thôi. Lộc bảo là không chịu ảnh hưởng. Mặc kệ Vương Húc như thế nào quay rối hắn đều rất là dụng tâm ấn sư phó rẻ dô hắn công phu, không có một lát lười biếng. So sánh dưới, Phúc bảo liền nhịn không được một chút lại một chút nhìn về phía Vương Húc, chỉ cảm thấy Vương Húc động tác rất là hảo chơi lại thú vị. Thoáng nhìn Phúc bảo hôm nay đã không biết là bao nhiêu lần không truyền tâm, Vương Một Sơn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đang muốn tiến lên nhấp nhở, liền thấy Vương Húc đột nhiên bị dây thường vột trụ, đảo treo ở trên cây. Vương Một Sơn quay đầu, quả nhiên, là Vương Một Thủy động thủ. Hảo đi, có thể chọc đến nhà hắn đệ đệ ra tay, đủ có thể thấy Vương Húc là thật sự đem Vương Một Thủy cấp chọc sinh khí. Như vậy thực xin lỗi, liền tính hắn là ca ca, cũng cứu không dưới Vương Húc. Vương Húc là thật sự đã chịu kinh hách không hề dự triệu đột nhiên bị treo ở trên cây, hắn cả người đều cảm giác không hảo. Suốt ruột hoàng hốt giới, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Hoa! Phúc bảo rốt cuộc vẫn là bị ảnh hưởng tới rồi. Lại vô tâm tư tiếp tục luyện công, ngừng lên đầu tới kinh ngạc nhìn vương húc. Lộc bảo chính là thật sự bình tĩnh, hoàn toàn không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, tiếp tục luyện chính mình công phu. Phúc bảo! Phúc bảo ngươi chạy nhanh đi tìm sư phó của ngươi, làm hắn hỗ trợ đem ta buông xuống. Vương húc tới thời điểm còn có thấy vương một sơn. Bất quá bởi vì vương một trong núi đồ tránh ra, cho nên hắn mới dám can đảm ở một bên treo trọng. Bằng không nếu là có vương một sơn nhìn, hắn dáng vẻ này cũng đặc biệt mất mặt khó coi sao. Chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ đột nhiên bị dây thừng treo lên, đến nỗi với vương húc gấp đến độ không được, ngay cả vội xin giúp đỡ Phúc Bảo nói. Sư phó của ta. Phúc Bảo đầu tiên là nhìn một hồi náo nhiệt, ngay sau đó lại gật gật đầu, bắt đầu mọi nơi tìm nổi lên nhà mình sư phó. Hắn vừa mới cũng là xem sư phó rời đi, cho nên mới dám phân tâm xem Vương Húc. Bằng không, hắn giờ phút này khẳng định không dám chạy tới đứng ở dưới tàng cây mặt. Tuy rằng Vương Một Sơn cái này sư phó, Phúc Bảo cũng không sợ hãi. Nhưng còn có đệ đệ lộc bảo sư phó ở, Phúc Bảo vẫn là có chút sợ hãi cái này nhị sư phó. Cũng cho nên ở tận khả năng dưới tình huống, Phúc Bảo cũng không dám quá mức lời biếng, nên luyện võ thời điểm khẳng định sẽ hảo hảo luyện võ. Vương Thúc Thúc, ta không thấy được sư phó của ta tìm một vòng lại không thấy được vương một sơn thân ảnh, Phúc Bảo lần thứ hai ngọn đầu, la lớn. a kia nhưng làm sao bây giờ? Các ngươi sư pho khi nào trở về? Ta sẽ không muốn vẫn luôn bị treo ở này mặt trên đi. Không có tới hỗ trợ cứu đến hạ hắn võ lâm cao thủ ở, vương húc tức khắc liền sốt ruột lên, bằng không, Phúc Bảo ngươi đi dưới chân núi giúp thúc thúc tìm xem những người khác tới. Cũng không được, ngươi còn như vậy tiểu, không thể chính mình xuống núi. Vạn nhất trên đường gặp được chuyện gì? Đã có thể không hảo. Phúc bảo sắc thật không tưởng chính mình xuống núi. Đảo không phải hắn không nghĩ cứu vương húc cũng hoặc là lo lắng xuống núi trên đường sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn chỉ là bay nhanh xoay người, chạy tới lộc bảo trước mặt. Đệ đệ, người có thể hay không hỗ trợ cứu cứu vương thúc thúc ca. Thượng thủ tạo thành chữ thập hướng tới lộc bảo đã bài bái, phúc bảo trực tiếp dùng tới lấy lòng ngựa khí. Phúc bảo chính là chính mắt gặp qua lộc bảo từ thác nước thượng ngại xuống. Lộc bảo khinh công thực hảo. Như vậy cao thác nước cũng không có vấn đề gì. Thay đổi này cây, khẳng định cũng có thể. Luyện võ. Lộc bảo thân sắc không vui nhìn phúc bảo, hiển nhiên rất không vừa lòng phúc bảo lười biếng hành động. Nga. Bị lộc bảo như vậy vừa thấy, phúc bảo lập tức gật gật đầu, thành thành thật thật bắt đầu luyện nổi lên chính mình võ. Mắt thấy phúc bảo bắt đầu lo chính mình đánh quyền, vương húc nhất thời liền nóng nảy, đừng, đừng nha. Các người hai cái tiểu gia hỏa tốt xấu quản quản ta à. Lộc bảo, hào lộc bảo. Ngươi có phải hay không có thể cứu Thúc Thúc A? Chạy nhanh, mau đem Thúc Thúc buông xuống. Lộc bảo có nghe được Vương Húc kêu gọi, lại trước sau không có phản ứng. Mãi cho đến sư phó cho hắn quy định luyện vò đã đến giờ, Lộc bảo lúc này mới chậm dãi thu thế, ngừng lại. Lộc bảo Lộc bảo. Mau mau mau, ngươi có phải hay không luyện hảo võ công? Mau cứu cứu Thúc Thúc A? Vương Húc đã đợi một hồi lâu, thậm chí bắt đầu đầu váng mắt hoa, toàn bộ đầu đều ở sung huyết. Lộc bảo sắc thật đi hướng Vương húc Cùng lúc đó, Phúc Bảo cũng nhân cơ hội đi theo Lộc Bảo phía sau, chỉ còn chờ xem Lộc Bảo tính toán như thế nào làm. Không hề nghi ngờ, Lộc Bảo công phu so Phúc Bảo muốn càng thêm lợi hại. Chỉ thấy hắn chân nhỏ một chút, liền nhẹ nhàng dẫm lên nhánh cây thượng. Nay vẫn là Vương Húc lần đầu tiên nhìn đến Lộc Bảo thi triển khinh công, đương trường liền trận tròn mắt. Như vậy tiểu nhân hài tử đều lợi hại như vậy, có thể phi thiên. Xác định không phải hắn xuất hiện ảo giác. Đương nhiên không phải Vương Húc ảo giác, bởi vì ngay sau đó Lục Bảo liền cởi bỏ dây thừng, đem hắn thả xuống dưới. Bất quá thực đáng tiếc chính là, Lộc Bảo chỉ giúp vội Vương Húc giải khai dây thừng, lại không có giúp hắn trở lại trên mặt đất. Kết quả là, Vương Húc phanh một tiếng, đi thẳng rơi xuống đất. Phúc Bảo nhịn không được liền dùng đôi tay bưng kín đôi mắt, thẳng đến nghe được Vương Húc rơi trên mặt đất hai u tiếng là, hắn lúc này mới xuyên thấu qua ngón tay phùng đi xem Vương Húc thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Giờ này khắc này Vương Húc xác thật thật thảm, chỉ cảm thấy hắn cả người đều đau che lại mông cực kỳ chật vật từ trên mặt đất bò lên. Cùng thời gian, Lộc Bảo dáng người huyển chuyển nhẹ nhàng về tới trên mặt đất, vừa lúc liền đứng ở Vương Húc trước mặt. Đối lập Lộc Bảo mạnh khỏe không tổn hao gì bộ dáng, nhìn nhìn lại chính hắn mới vừa rồi quân thái, Vương Húc thật sự không dám lại nhìn thẳng vào Lộc Bảo. Cũng may, Phúc Bảo còn không có như vậy yêu nghiệt, đến nỗi với Vương Húc tầm mắt còn có thể tìm được địa phương phóng. Vương Thúc Thúc, người không sao chứ? Có hay không nơi nào quăng ngã đau muốn hay không Phúc Bảo vẫn là rất có tình yêu. Mắt nhìn Vương Húc đỡ eo một bộ rất đau bộ dáng, vội vàng quan tâm nói. Đau là có điểm đau, bất quá thượng dược liền miễn. Bị Phúc Bảo hòa lộc bảo nhìn đến hắn vừa mới bộ dáng, Vương Húc cũng là ném đại mặt, vội vàng hướng tới Phúc Bảo xua xua tay, liền tính toán làm bộ sự tình gì cũng không phát sinh qua. Thật sự không có việc gì A Chúng ta đây muốn hay không xuống núi. Lộc bảo luyện xong võ công, cũng liền ý nghĩa Phúc Bảo luyện võ đã đến giờ. Tuy rằng không có trở hồi hai vị sư phó, Phúc Bảo lại cũng không sợ, hỏi. Hà đi. Gật gật đầu, Vương Húc xem xét hơn nửa ngày cũng không thấy được Vương gia huynh đệ trở về, cũng chuẩn bị mang theo hai đứa nhỏ hồi thôn trang. Đệ đệ, chúng ta xuống núi. Thấy Vương Húc đã đáp ứng muốn xuống núi, Phúc Bảo quay đầu đi kéo Lộc Bảo tay. Lộc Bảo nhẹ nhàng ân một tiếng, ngay sau đó hồi nắm lấy Phúc Bảo tay, hai huynh đệ cùng nhau đi ở phía trước. Thấy Phúc Bảo hòa Lộc Bảo đi thực vững chắc, Vương Húc méo miệng. Rất là chật vật xoa xoa chính mình ông. E sợ cho bị hai cái tiểu hài tử chế dễ liền đau đớn cũng không dám hô lên thanh tới, chỉ phải đi trước chính mình chịu đựng Có phúc bảo hoa lộc bảo ở phía trước mở đường, vương húc thực thuận lợi đã đi xuống sơn, hơn nữa dọc theo đường đi không có gặp được chút nào nguy hiểm. Thẳng đến đứng yên ở thôn trang ngoài cửa lớn, vương húc mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cha, mẫu thân! Vương thúc thúc bị dây thừng treo ở trên cây, là lộc bảo bay lên đi cứu hắn vương húc cũng liền chậm một bước vào nhà Lại bị Phúc Bảo nắm lấy cơ hội rất là sinh động như thật giảng thuật nổi lên bọn họ mới vừa rồi ở trên núi Thú Sự. Sắc thật là Thú Sự. Ít nhất Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa Minh Chi ở nghe được chuyện này lúc sau, đều còn con khỏe miệng, đồng thời nhìn về phía Vương Húc. Ta tuy rằng rất là mất mặt, nhưng Phúc Bảo nói đều là sự thật, Vương Húc cũng không từ phản bác, cũng chỉ đến gật đầu nhận. Lộc Bảo thật lợi hại. Sơ sơ Lộc Bảo đầu, Trình Cẩm Nguyệt không keo kiệt khen nói. Nhà ta Lộc Bảo thật sự cứu Tiểu Húc. Hứa mãi mãi chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây, ngay sau đó đột nhiên bố đùi, cười miệng đều khép không được, ai ra huy, nhà chúng ta lộc bảo đều lợi hại như vậy là Này võ công học hảo, thật là hảo. Nguyên bản hứa mãi mãi là không có đem phúc bảo hòa lộc bảo học võ công việc này thật sự. Như vậy tiểu nhân hoa hoa, có thể học được cái gì? Bất quá cũng đúng là bởi vì phúc bảo hòa lộc bảo con nhỏ, hứa mãi mãi đối hai cái tôn tử mới phá lệ dung túng. Mặc kệ hai đứa nhỏ học cái gì. Hứa mãi mãi đều sẽ không phản đối. Cũng ngày đây, ngày thường phúc bảo hòa lộc bảo theo vương gia huynh đệ lại là đứng tấn lại là đánh quyền gì đó. Hứa mãi mãi chỉ là xem ở trong mắt, lại sẽ không ngăn trở. Thẳng đến giờ phút này nghe vương húc chính miệng nói, lộc bảo cư nhiên có thể cứu hắn. Hứa mãi mãi mới chân chính ý thức được, nhà nàng tôn tử sắc thật học xong võ công. Sắc thật không tồi. So sánh với vương húc lớn như vậy một người, lộc bảo cư nhiên còn có thể cứu đến hạ hắn. Hứa ra ra liên tục gật đầu, khen nói Mắt thấy trong nhà trưởng bối đều ở khen lộc bảo, phúc bảo chấp chấp mắt, chọc chọc lộc bảo cánh tay, đệ đệ, ta cũng muốn học khinh công. Đại sư phụ có giáo ngươi. Lộc bảo nghiêm túc trả lời. Cùng vương một thủy thực dụng tâm dẻ dỗ lộc bảo giống nhau, vương một sơn đối phúc bảo cũng thực dụng tâm. Chẳng qua vương một sơn đối phúc bảo không có như vậy nghiêm khắc, thường thường liền sẽ dung túng phúc bảo trộm lười. Chính là ta không có học được. Phúc bảo cảm thấy chính mình thực quan uổng. khác trước không nói, hắn xác thật có thực nghiêm túc học sắc công Cũng học rất là dụng tâm. Đáng tiếc, hắn xác thật không có Lộc Bảo học hảo. Cho tới bây giờ, hắn cũng không thể bằng dựa vào chính mình bay lên tới, cần thiết đến có sư phó ở một bên mang theo mới được. Kia làm sư phó của ta giáo ngươi. Lộc Bảo cẩn thận nghĩ nghĩ, đề nghị nói. Phúc Bảo nhất thời liền ngẹn họng Một lát sau, Phúc Bảo lắc lắc đầu, nụ trí kéo lại Lộc Bảo tay, đệ đệ, ngươi dạy ta sao? Ta bảo đảm hảo hảo học, không chống lười. 148 Đệ 148 chương. Mắt thấy Phúc Bảo xảo la hét kiên trì muốn tìm lộc bảo học khinh công, trình cầm nguyệt nhịn không được liền cười, chính ngươi lại không phải không có sư phó. Là chính ngươi không hảo hảo học khinh công, lại không phải sư phó của ngươi không chịu giáo. Ta có hảo hảo học, chính là không học được. Phúc Bảo ngẩng lên đầu, thực nghiêm túc trả lời. Ngươi xác định. Nương như thế nào nghe nói là ngươi mã bộ không có ngồi sổng hảo, đấy không có đánh hảo, cho nên mới học không hảo khinh công. Trình cầm nguyệt nhưng chưa cho Phúc Bảo lưu tình mặt, trực tiếp liền vạch trần Phúc Bảo tiểu kỹ xảo. Phúc Bảo chấp chấp mắt, lại chấp chấp mắt, cổ linh tinh quái lắc lắc đầu, không phải, không phải. Thật sự không phải sao? Trình cầm nguyệt này hỏi chuyện thời điểm, vừa lúc liền thấy được Vương Một Sơn đi vào sân, Phúc Bảo, chúng ta muốn hay không cùng nhau hỏi một chút sư phó của ngươi. Phúc Bảo thuận thế xoay đầu, quả nhiên liền thấy được Vương Một Sơn thân ảnh. Lại sau đó, Phúc Bảo mạnh mẽ lắc đầu, lại lắc đầu, đôi tay che miệng không nói Ngươi nha, chính là tinh quái. Trinh Cẩm Nguyệt tức giận cười nói. Thoáng nhìn Phúc Bảo như vậy phản ứng, những người khác nơi nào còn nhìn không ra tới, chính là Phúc Bảo chính mình không có hảo hảo học, lúc này mới không có thể học được chính hắn rất muốn kinh công. Vương Húc cũng hiểu ngầm sự tình ngọn nguồn, nhịn không được liền đem Phúc Bảo ôm vào trong ngực xoa xoa, nói nửa ngày là chúng ta tiểu Phúc Bảo chính mình không học được khinh công, cho nên mới làm Vương Thúc Thúc ở trên cây nhiều điếu lâu như vậy nha. Là Vương Thúc Thúc chính mình buồn. Cư nhiên bị treo ở trên cây, Phúc Bảo cùng đệ đệ liền không có bị treo lên. Phúc Bảo thực nghiêm túc biện giải nói. Nhưng Vương Thúc Thúc vẫn là không có hiểu được, Vương Thúc Thúc rốt cuộc lại như thế nào bị treo lên. Lại là bị ai treo lên? Cái chán để thượng Phúc Bảo cái chán, Vương Húc đôi vấn đề này cũng là rất tò mò. Khẳng định không phải Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đem hắn treo lên. Rốt cuộc lúc ấy hắn là đối mặt Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đứng yên, có thể dành mạch nhìn đến Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nhất cử nhất động. như vậy Lúc ấy còn có ai ở trên núi? Bị treo ở trên cây thời điểm, vương húc thật đúng là không có nhớ tới. Giờ phút này đứng ở hứa ra trong viện, nhìn vương một núi cao cao lớn đại thân ảnh, vương húc đột nhiên gian liền minh bạch lại đây. Hắn liền nói như thế nào thẳng đến hắn mang theo phúc bảo hòa lộc bảo xuống núi, vương gia huynh đệ không có hiện thân. Chỉ sợ không phải không hiện thân, mà là vẫn luôn liền đi theo bọn họ bên người, chỉ là không có làm cho bọn họ nhìn đến đi. Ý thức được điểm này, vương húc tầm mắt liền nhìn về phía vương một sơn Phúc bảo, ngươi nói, có phải hay không sư phó của ngươi đem vương thúc thúc treo lên? Khẳng định không phải. Phúc bảo trả lời thực mau, thái độ cũng rất là kiên quyết, chém đinh chặt sắt trả lời. Phúc bảo vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ Phúc bảo biết là ai làm? Có thể làm buôn bán người, lại có mấy cái đầu vóc là buồn. Vương húc chỉ là không có cùng hứa ra người động nào thôi, thật muốn động lên, hắn lập tức liền đoán được manh mối. Là nhị sư phó A. Phúc bảo thật không có mật báo ý tưởng. Chỉ là đơn thuần trả lời vương húc hỏi chuyện. Đương nhiên, Phúc Bảo như vậy nói thời điểm, còn lặng lẽ đảo qua sân một vòng, xác định không có nhìn đến vương một thủy thân ảnh, mới trả lời. Bất quá ngay sau đó, Phúc Bảo tầm mắt liền dừng ở Lộc Bảo trên mặt, nhìn không được mở to hai mắt nhìn. Lộc Bảo hướng tới Phúc Bảo gật gật đầu. Phúc Bảo sắc mặt đuổi đổi, rốt cuộc vẫn là khóc tăng lên, vương thúc thúc, người hại chết ta. ân Ta như thế nào liền vương hút ngẩn người, còn không có đem lên tiếng xong Phúc Bảo đã dây rùa xuống đất, bay nhanh chạy đến Lộc Bảo trước mặt, Phúc Bảo trực tiếp một cái hùng ôm đem Lộc Bảo ôm lấy, đệ đệ cứu ta. Phúc Bảo này nhất cử động, trực tiếp đem quanh mình một vòng đại nhân đều chọc cười. Lộc Bảo không có động, tùy ý Phúc Bảo ôm, vừa không ngật đầu, cũng không lắt đầu. Hào đi, ta xem như đã nhìn ra. Thật là Lộc Bảo sư phó đem ta treo lên. Vương hút gặp qua vương gia huynh đệ, biết so với ca ca vương một sơn, đệ đệ vương một thủy tính tình muốn càng thêm lãnh. Cũng càng thêm không hảo tiếp xúc Giống Phúc Bảo sẽ sợ hãi Khẳng định là bởi vì Vương Một Thủy là Lộc Bảo sư phó Tìm Lộc Bảo hỗ trợ cầu tình khẳng định càng có dùng Hoặc là nói Phúc Bảo cũng sợ hãi Vương Một Thủy Vương hút cái này suy đoán vừa ra Phúc Bảo đơn giản liền hoa hoa kêu lớn lên Không phải ta nói Ta cái gì cũng chưa nói Thật sự bị Phúc Bảo ồn ào đến đau đầu Lộc Bảo vương tay Nhẹ nhàng vô vô Phúc Bảo phía sau lưng Ta liền nói sao Như thế nào ta hô hơn nửa ngày cứu Cũng không ai để ý tới ta. kia hai vị sư phó vừa thấy liền không phải kẻ đầu đường xóa trợ, hẳn là cao thủ trong cao thủ mới đúng, sao có thể nghe không được hắn tiếng la. Làm nửa ngày, nhân ra là căn bản là không nghĩ cứu hắn a Này nghĩ, vương húc nhịn không được cảm giác cổ có chút lạnh cả người, phía sau lưng cũng là một mảnh ớt Hắn nơi nào đắc tội vương một thủy sao? Em đẹp, vương một thủy như thế nào lại đột nhiên đem hắn cấp treo ở trên cây? Này nếu không phải lộc bảo sẽ khinh công, kịp thời cứu hắn. Hắn có phải hay không đến vẫn luôn bị treo ở trên cây, thẳng đến trời tối cũng hạ không tới sơn. Tuy nói nghe nói trên núi không có gì hùng mãnh giã, thú, khá vậy không chịu nổi hắn một người bị điếu một suốt đêm à. Hắn người này là gan rất nhỏ, hơn nữa hắn chính là một văn nhược thư sinh, nơi nào khiêng được như vậy đà kích cùng thương tổn. Không được không được, hắn mạng nhỏ quan trọng, về sau vẫn là đến càng thêm tiểu tâm cẩn thận chút thì tốt hơn. Đỡ phải khi nào một cái không cẩn thận, đã bị vương một thủy cấp ngầm treo ở kia cây thượng. Trời biết đến lúc đó hắn là sẽ bị điếu một lát, vẫn là cả ngày. Người rốt cuộc làm sự tình gì, cư nhiên chọc giận Vương Nhị Ca. Vương Nhị Ca tính tình thức tốt, dễ dàng không cùng người so đo. Đương nhiên, Vương Một Thủy thật muốn so đo lên, liền trình cẩm nguyệt cũng không dám bảo đảm nàng có thể đem người khuyên trụ. Cho nên trình cẩm nguyệt mới có thể to mò, Vương Húc đến tuột cùng là làm cỡ nào ghê gớm sự tình. Ta cái gì cũng chưa làm a Chính là đi theo một bên học phúc bảo hòa lộc bảo luyện võ đánh quyền vương húc sắc thật không biết chính mình làm sai cái gì. Hắn lúc ấy thực nghiêm túc ở học võ, thật sự chuyện gì cũng không có làm. Ngươi quay rời phúc bảo luyện võ. Lộc bảo đột nhiên mở miệng, đánh gây vương hút lời nói, cung cấp ra chính xác giải thích. Ta quay rời phúc bảo luyện võ. Ta không có A ta. Chỉ vào cái mũi của mình, vương húc hô to hoan uổng. Hắn lúc ấy cũng không cùng phúc bảo nói chuyện A. Như thế nào liền quay rời đến phúc bảo? Người không hảo hảo luyện võ, Phúc Bảo cũng đi theo phân tâm lười biếng. Lộc Bảo ngữ khi không mang theo bất luận cái gì lên án cùng chỉ trích, chỉ là ở thực sự cầu thị cấp ra giải thích. Mà Lộc Bảo như vậy vừa nói, Vương Húc càng thêm cảm giác chính mình oan uổng. Rõ ràng là Phúc Bảo chính mình thích lười biếng, như thế nào còn quái đến trên đầu của hắn tới. Đương nhiên muốn trách Vương Húc. Vương một thủy tính tình tuy rằng thực lãnh, nhưng hắn cũng phá lệ bên vực người mình. Cà ca đồ đệ, cũng là hắn nửa cái đồ đệ. Càng đừng nói này nửa cái đồ đệ vẫn là lọc bảo thân ca ca, vương một thủy liền càng thêm sẽ che chở. Ngay thường phúc bảo chính mình lười biếng, vương một thủy liền rất xem bất quá đi. Chẳng qua vương một sơn ái quán phúc bảo, vương một thủy liền cũng không có nhung tay. Hôm nay lại là bất đồng. Có vương húc như vậy cái họa đầu Linh ở, vương một thủy cơ hồ là không chút do dự liền đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến vương húc trên người. Lại sau đó, liền có vương húc bị treo ở trên cây một màn này phát sinh. đương nhiên Này trong đó nguyên do, Vương Húc tạm thời là khẳng định không có biện pháp phát hiện cùng phát hiện. Cũng có lẽ chờ đến ngày sau hắn có cơ hội hoàn toàn hiểu biết Vương Một Thủy là người, liền có thể ý thức được nơi này loanh quanh lòng vòng. Bất quá thực đáng tiếc chính là, Vương Húc hẳn là sẽ không có cái gì cơ hội cùng Vương Một Thủy tiếp xúc cùng ở chung. Cho nên không ra cái gì ngoài ý muốn nói, Vương Húc là vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện cái này chân tướng. Trình cầm nguyệt cùng hứa Minh Chi lại là lập tức liền biết được là chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn họ hai người cũng chưa nhiều lời, hết thảy đều ở không nói gì. Trong núi sinh hoạt luôn là phá lệ thích ý, quá lại mau. Đương trình cẩm nguyệt lại một lần qua đi hứa nhớ tiệm vải thời điểm, Tam Nha cùng Ngũ Nha đã thích hướng đế đôi nhật tử, ở tiệm vải làm rất là thuận tay. Đặc biệt là Tam Nha, cơ hồ này đây bay vọt tốc độ ở tăng lên nàng chính mình tầm quan trọng, thực mau liền ở tiệm vải chiếm cứ độc thuộc về nàng một vị trí nhỏ. Đến nỗi Ngũ Nha, tuy rằng nàng theo thừa công phu còn không phải như vậy hảo. Nhưng nàng cùng lúc trước Tam Nha giống nhau, học thực nghiêm túc, cũng thực dụng thâm. nay đây, chẳng sợ nàng theo chấm điểm, cũng không có người ta nói nàng nửa câu không tốt. Không tồi, đều khá tốt. Xem qua Tam Nha cùng Ngũ Nha vừa mới hoàn thành theo phẩm, Trình Cẩm Nguyệt không có bất luận cái gì thiên vị, hai cái đều khích lệ. Tam Nha cùng Ngũ Nha tức khắc liền nở nụ cười. Mà nay ở các nàng hai tỷ mội trong lòng, Trình Cẩm Nguyệt cái này tứ thẩm so mẹ ruột còn muốn càng thêm thân cận. Chỉ cần là Trình Cẩm Nguyệt khen Đối với các nàng tới nói đều rất quan trọng, cũng thực làm các nàng quý trọng ấm áp tâm. Trinh Cẩm Nguyệt là tới cùng chu trưởng quay đối chướng đồng thời cũng là tới phát tiền tiêu vặt. Sơ tới đế đô này một tháng, hứa nhớ tiệm vải sinh ý thực hảo, cũng thực rực rỡ. Lại bởi vì nàng đẩy ra tân phẩm, làm mọi người đều đi theo bận rộn lâu như vậy. Tự nhiên, nàng cái này lão bản đến hảo hảo tỏ vẻ tỏ vẻ một chút. Bao gồm tam nha cùng ngũ nha ở bên trong, Trinh Cẩm Nguyệt đều cấp trướng tiền tiêu vạt. Đúng rồi chủ vặt. Ngàn bạc các bên kia trưởng quay cho ngài để lại lời nhắn, hy vọng ngươi có thể lại hỗ trợ họa hai trường bản vẽ. Bọn họ bên kia chờ đẩy tân phẩm, liền trông cậy vào ngài có thể hỗ trợ nhắc lên tân lãng. Chiều, ở Dự Châu phủ thời điểm, Ngàn bạc các cùng trình Cẩm nguyện hợp tác cơ hồ đều Kinh Chu trưởng quay tay. Nay đây tới Đế đô lúc sau, Ngàn bạc các tổng trưởng quay cũng là kéo dài ở Dự Châu phủ thời điểm tác phong, trực tiếp tìm tới Chu trưởng quay. "Hảo, ta đợi lát nữa qua đi Ngàn bạc các một chuyến." Xem bọn hắn gần nhất có hay không tân yêu cầu. Đế đô bên này không khí, Trình Cẩm Nguyệt còn không tính là cơ nào hiểu biết. Nếu muốn ra tân bản vẽ, nàng vẫn là yêu cầu nhiều nhìn xem ngàn bạc các tổng trong tiệm mà nay rốt cuộc ở thịnh hành cái dạng gì phong cách mới được. Lại nói tiếp, Trình Cẩm Nguyệt cũng muốn cùng ngàn bạc các bảo trì tốt đẹp thả trường kỳ hợp tác. Rốt cuộc cường long không áp địa đầu xà, ngàn bạc các ở đế đô chính là rất có căn cơ, bọn họ hứa nhớ tiệm vải mới là vừa tới tân nhân. Yêu cầu mau chóng ở đế đô Hoàng Thành đứng vững bước chân, cũng yêu cầu ngàn bạc các nâng đỡ. Hùng chi đối với ngàn bạc các vị kia chủ tử, Trình Cẩm Nguyệt chính là vẫn luôn đều rất tò mò, cũng mong đợi nào ngày có duyên có thể được lấy vừa thấy. Trực giác nói cho Trình Cẩm Nguyệt, này sẽ là một cái rất tốt cơ hội, cũng sắp sẽ là một vị quý nhân. 149, đệ 149 trương. Nhìn thấy Trình Cẩm Nguyệt đã đến, ngàn bạc các tổng trưởng quay miễn bàn nhiều kích động, vội vàng liền nhiệt tình đẩy mặt đón đi lên. Luân khởi vẽ bản vẽ, Trình Cẩm Nguyệt rất là thuần thủ. Ở Nghiêm Túc xác định quá đế đô hoàng thành bên này bạc xuất phong, chiều lúc sau, Trình Cẩm Nguyệt thực mau liền hiện trường họa hảo hai trương bản vẽ đưa cho tổng trưởng quay. Lần này hứa phu nhân nhưng nhất định phải thu bạc. Phía trước kia trương bản vẽ, ngàn bạc các kỳ thật cũng kiếm lời không ít bạc. Đúng là bởi vì như vậy, tổng trưởng quay mới phá lệ coi trọng Trình Cẩm Nguyệt tân họa ra tới bản vẽ. Tốt. Lần này ta liền không cùng trưởng quay khách khí. Hướng tới tổng trưởng quay gật gật đầu. Trình Cẩm Nguyệt trả lời rất là sảng khoái, biết nghe lời phải. Từ ngàn bạc các ra tới, Trình Cẩm Nguyệt thuận tay thu mua không ít đồ vật, ngay sau đó cùng nhau đưa đi vùng ngoại thành Tô Trang. Nương. Vừa thấy đến Trình Cẩm Nguyệt trở về, Phúc Bảo lập tức vui mừng hô. Liên biết Phúc Bảo khẳng định là nhất tham ăn. Trình Cẩm Nguyệt cười cười, đem trong tay thức ăn đưa cho Phúc Bảo, "Ăn không ăn?" "Ăn." Phúc Bảo thật mạnh gật đầu, đôi tay đem thức ăn tiếp nhận tới, quay đầu liền lên tiếng hô to, "Đệ đệ, lại đây ăn ngon." Lộc bảo không có phúc bảo như vậy tham ăn. Bất quá phúc bảo tiếng la, hắn giống nhau đều sẽ có phản ứng. Chẳng sợ không phải cao rộng đắp lại, cũng sẽ đi tới. Lần này cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, lộc bảo liền xuất hiện ở Trình Cẩm Nguyệt trong tầm mắt. Không có ngăn đón phúc bảo hòa lộc bảo hai huynh đệ ăn cái gì, Trình Cẩm Nguyệt vào phòng bếp. Nàng hôm nay còn mang về tới không ít nguyên liệu nấu ăn, đến cùng Ngô thẩm hảo hảo nói nói. Nô thẩm đã sớm nghe được trong viện động tính, giờ phút này thấy Trình cẩm nguyệt đi vào phòng bếp Nô thẩm nhất thời buông đỉnh đầu sống, xoay người lại, thiếu phu nhân có cái gì phân phó sao? Trình cầm nguyện tùy ý xua xua tay, bắt đầu cùng ngô thẩm liêu nổi lên buổi tối thái sắc vấn đề. Vương húc là thật sự thực thích lưu tại hứa ra. Mặc kệ là cùng hứa ra người ở chung, vẫn là hứa ra thức ăn, đều thực hợp hắn tâm ý. Bất quá cũng liền này hai ngày sự tình. Triệu cầm nhi đã là phái người lại đây nói qua rất nhiều lần, đều hắn về nhà đi. Vương húc tuy rằng không phải thực tình nguyện rời đi. Lại cũng không có khả năng đem triệu cầm nhi ném ở trong thành mặc kệ. Này không, hắn liền chuẩn bị cùng hứa ra người cáo tử. Hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt đều không có lưu Vương Húc. Không phải không chào đón vị khách nhân này, mà là Vương Húc tính tình luôn luôn tự quen thuộc. Hôm nay đi ngày mai tới, đại gia cho nhau chi gian đi lại đặc biệt thường xuyên. Cho nên từ biệt đều không phải là vĩnh viễn không thấy. Hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt đều không có để ở trong lòng. Vương Húc nói đi là đi, nhưng thật ra làm phúc bảo rất có chút luyến tiếp Lại nói tiếp, Phúc Bảo vẫn là thực thích cùng Vương Húc cùng nhau chơi. Tuy rằng Vương Húc là trưởng bối, nhưng Vương Húc một đinh điểm cái giá cũng không có, cùng hắn thực có thể chơi đến một khối. Liên nói luyện võ, hai người cũng có thể cho nhau đầu thú, chơi rất là vui vẻ. Đương nhiên, từ khi Vương Húc bị treo lên treo ở trên cây lúc sau, Vương Húc sẽ không chịu cùng hắn cùng nhau luyện võ. Chỉ là ngắm lại, Phúc Bảo liền cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Phúc Bảo muốn hay không đi thúc thúc trong nhà làm khách. Nhìn ra Phúc Bảo mất mát. Vương Húc cười hỏi, không cần. Lát đầu, Phúc Bảo là thật sự không nghĩ tới phải rời khỏi chính mình cha mẹ. Phúc Bảo tuy rằng con nhỏ, nhưng hiểu sự tình cũng không ít. Vương Húc vị này thúc thúc xác thật người thực hảo, hắn cũng thực thích. Bất quá Triệu Cầm Nhi vị kia thầm thầm, Phúc Bảo liền không phải thực thích. Cứ việc Triệu Cầm Nhi vẫn chưa biểu đạt ra đối hắn chẳng ghét, nhưng Phúc Bảo cùng Triệu Cầm Nhi cũng không thân cận cũng là sự thật. So sánh dưới. Phúc Bảo tình nguyện hồi hứa ra thôn đi theo những cái đó hồi lâu không thấy không cùng chi trưởng bối ở chung, cũng không phải thực nguyện ý cùng Triệu Cầm Nhi đại ở một khối. Kêu Lộc Bảo đâu? Lộc Bảo muốn hay không cùng thúc thúc đi? Bị Phúc Bảo cự tuyệt, Vương Húc cũng không tức giận, nói liền giơ tay muốn đi ôm Lộc Bảo. Lộc Bảo thân thể chợt lóe, liền tránh đi Vương Húc giơ lại đầy tay. Cùng lúc đó, Phúc Bảo mở ra đôi tay hộ ở Lộc Bảo trước mặt, hung ba ba chừng mắt Vương Húc, không chuẩn đem ta đệ đệ ôm đi. Chính là làm sao bây giờ? Vương thúc thúc thực thích phúc bảo hòa lộc bảo. Không ôm đi lộc bảo, liền ôm đi phúc bảo, được không? Phúc bảo bộ dáng thực sự hào chơi, vương húc nhịn không được liền cùng phúc bảo rang lên. Không chuẩn. Vương thúc thúc ngươi lại khi dễ ta cùng đệ đệ, ta tìm nhị sư phó đem người treo lên. Thật đương phúc bảo là dễ khi dễ. Hắn chính là thực hiểu được tìm giúp đỡ. Nghe được vương một thủy tên, vương húc xoay đầu, theo bản năng liền đến chỗ tìm tìm. Xác định vương một thủy không có ở trong sân Vương hút nhất thời liền nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được lầm bầm nói, đều là họ vương, không chừng 500 năm trước vẫn là người một nhà đâu. Ta mới không sợ. Nhị sư phó. Nhị sư phó. Vương thúc thúc nói hắn cùng ngươi là người một nhà, không sợ ngươi. Phúc bảo nhị tiêm, vương húc giọng nói vừa mới rơi xuống đất, phúc bảo liền hướng tới vương một thủy nơi vị trí hô. Bị phúc bảo như vậy một tê vương húc vội vàng tiến lên rỗi tay bưng kín phúc bảo miệng, đệ thấp thanh âm nói, đừng tê đừng tê Ô, ô, Vương Húc đột nhiên này che, Phúc Bảo chưa kịp né tránh, vội vàng liền dây rùa lên. Ngay sau đó, Vương Húc tay bị hòn đá nhỏ đánh trúng, đau bung lòng tay ra. Được tự do Phúc Bảo đang muốn mở miệng nói chuyện, đã bị Lộc Bảo lôi kéo lui về phía sau vài bước. Sư phó. Không đợi Vương Húc phản ứng lại đây, Phúc Bảo liền hướng tới cách đó không xa Vương Một Sơn nở nụ cười. Vương Một Sơn cũng hướng về phía Phúc Bảo cười cười. Bất qua đôi Vương Húc, hắn liền không phải như vậy khách khí. Cảm giác được Vương Một Sơn lạnh lẽo, Vương Húc vội vàng xua xua tay, vội vàng giải thích nói, ta chính là đồ hảo chơi, không có khi dễ phú bảo, thật sự. Vương Một Sơn không có đáp lời, chỉ là vứt vứt trong tay hòn đá nhỏ, không chút nào che giấu vừa mới chính là hắn động thủ này một chuyện thật. hào đi, liền tính biết là Vương Một Sơn lấy hòn đá nhỏ đánh hắn, Vương Húc cũng không thể đem Vương Một Sơn thế nào. Luận công phu, hắn chính là rốt đặc cắn mai, hoàn toàn chưa nói tới lợi hại hai chữ. Thật muốn cùng Vương Một Sơn đối thượng Hắn nhưng còn không phải là bị đẻ nặng bị đánh tồn tại. Này nghĩ, Vương Húc liền cười gượng hai tiếng, không nói. Bị Vương Húc mấy người hô động đầu cười, trình cầm nguyệt nhẹ nhàng vô vô Phúc Bảo đầu nhỏ, ý bảo Phúc Bảo không chuẩn lại nháo sự. Phúc Bảo thẹ lưới, rất là đáng yêu rụt rụt cổ. Hắn chỉ là cùng Vương Thúc Thúc chơi đùa, không phải cố ý khi dễ Vương Thúc Thúc. Vương Húc đương nhiên sẽ không theo Phúc Bảo trí khí. Là chính hắn trước muốn đầu Phúc Bảo, ai tưởng tưởng Phúc Bảo không đùa với, chính hắn ngược lại bị giáo h Trong lúc nhất thời, Vương Húc cũng là dở khóc dở cười. Lại có lần sau, hắn chính là không dám lại dễ dàng đầu Phúc Bảo. Không có biện pháp, ai làm Phúc Bảo sau lưng có hai vị võ công lợi hại sư phó chống lưng đâu. Vương Một Sơn còn hào thuyết, chỉ là lấy hòn đá nhỏ đánh hắn. Thay đổi Vương Một Thủy ra tay, Vương Húc thực sự không dám bảo đảm đánh hướng hắn sẽ là thứ gì. Vương Húc là lần hai ngày sáng sớm đi. Ngôi chính là ngộ bá xe ngựa, vừa lúc cũng đưa hứa Minh Chi đi mua văn phòng tứ bảo. Phúc Quân Người rốt cuộc đã trở lại. Rốt cuộc chờ hồi Vương Húc, Triệu Cầm Nhi rất là cao hưng đón ra tới. Biết do huynh ta đây liền về trước ra. Lần sau có rảnh, ngươi nhất định phải mang tẩu phu nhân, còn có phúc bảo hòa lộc bảo tới trong nhà làm khách. Không có lập tức trả lời Triệu Cầm Nhi, Vương Húc hướng tới phía sau xe ngựa chắp tay. Hứa Minh Chi không có xuống xe ngựa, khẽ lên tiếng, liền phân phó ngô bá đánh xe rời đi. Từ đầu đến cuối, hứa Minh Chi đều không có lộ diện, cũng không có cùng Triệu Cầm Nhi chào hỏi Bởi vì hứa Minh Chi là nam khách, Triệu Cầm Nhi là nữ quyến, này làm đảo cũng không có bất luận cái gì không ổn. Ít nhất, Vương Húc liền không cảm thấy hứa Minh Chi có chỗ nào làm được không đúng. Bất quá thay đổi Triệu Cầm Nhi, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, trong lòng khó tránh khỏi liền sinh ra vài phần không mừng. Nếu hứa Minh Chi thật sự đem Vương Húc coi là trí giao hảo hưu, liền căn bản không có khả năng đối nàng như vậy coi thường. Chỉ xem Vương Húc là như thế nào đối đại chỉnh cầm nguyệt vị này tẩu phu nhân thái độ liền nhưng nhìn ra trong đó khác biệt. Nhưng mà, lại nhiều không mừng, triệu cầm nhi cũng sẽ không nói ra tới làm Vương Húc biết. Nàng từ nhỏ đã chịu giáo dưỡng đó là như thế. Nội trạch công việc, không thể nói cho một nhà chi chủ. Vương Húc có càng chuyện quan trọng phải làm, mà không phải đem tâm tư đều đặt ở loại này vụn vặt việc nhỏ thượng. Thêm chi hứa minh chi là Vương Húc chi giao hảo hữu chỉ bằng hứa minh chi cử nhân thân phận, nhân mạch này nhất định phải giữ kinh trụ. Cũng này đây, nàng không mừng chỉ có thể đặt ở đáy lòng. Không thể dễ dàng nói ra, cũng không thể làm Vương Húc biết cùng phát hiện. Vương Húc xác thật không có phát hiện Triệu Cầm Nhi không cao hứng. Tiện đi hứa minh chi lúc sau, hắn xoay người liền vào nhà mình đại môn. Lại sau đó, nhìn kỹ xong bọn họ ở đế đô hoàng thành tân ra, Vương Húc rất vừa lòng, đối với Triệu Cầm Nhi chính là một đốn cảm kích cùng khen, vất vả nương tử. Nếu là không có nương tử ở, vi phu nhưng làm sao bây giờ? Người trong nhà biết được nhà mình sự, Vương Húc đôi chính hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Nếu là làm hắn tới bố trí trong nhà, khẳng định không có Triệu Cầm Nhi bố trí như vậy dụng tâm cùng lịch sự tao nhã, cũng liền không có biện pháp chủ quá mức thư thái cùng tự tại. Luận khởi xử lý phủ trạch việc nhà, Triệu Cầm Nhi tuyệt đối là trong đó hảo thủ, ngắn ngủn thời gian nội liền đem phủ trạch xử lý rực rỡ hẳn lên, gọn gàng ngăn nắp, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thật đánh thật hiền nội trợ. Được đến Vương Húc cảm kích cùng khen, Triệu Cầm Nhi trong lòng không thoải mái nháy mắt liền tan đi, trên mặt lộ ra chân thành tươi cười, phu quân nói quá lời. Đây đều là tiếp thân thuộc bổn phận việc nào có cái gì thuộc bổn phận chẳng phân biệt nội ta đem ngươi cưới về nhà tới cũng không phải là vì làm ngươi cực cực khổ khổ vì ta lo liệu phủ Trạch nội vụ Mặc dù ngươi cả ngày cái gì đều không làm ta cũng không nói được ngươi nửa câu không phải càng miễn bà ngươi còn mọi chuyện đều để bụng hơn nữa đều làm như thế chi hảo thực sự vì ta phân đi rất lớn áp lực cùng gánh nặng nên ta cảm tạ ngươi mới đúng Vương húc rất thích triệu cầm nhi nguyên nhân rất đơn giản Triệu Cầm Nhi diện mạo đoan trang tú lệ, làm người lại chi thư đạt lý, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, đối Vương Húc cũng hết sức ôn nhu săn sóc. Tuy rằng Triệu Cầm Nhi xuất thân so Vương Húc hảo, nhưng Triệu Cầm Nhi chưa từng có trên cao nhìn xuống coi thường Vương Húc, cũng không có động một chút liền tiêu căng cùng Vương Húc tức giận lung tung. Ngược lại, Triệu Cầm Nhi cơ hồ chuyện gì đều nghe Vương Húc, nơi chốn đều lấy Vương Húc vi tôn, hiển nhiên là đối Vương Húc cực kỳ đệ bụng. Mặc kệ từ nào một phương diện nói, Triệu Cầm Nhi đều là một vị thực tốt phu nhân. Ở Vương Húc trong mắt, hắn là tích đại đức, mới vận khí tốt cưới trở về như vậy một vị nương tử, mà nay cũng là Cẩm, Sắt cùng minh, dữ rọi rất may. 150, đệ 150 chương. Như nhau Vương Húc thực vừa lòng Triệu Cầm Nhi, Triệu Cầm Nhi kỳ thật cũng thực thích Vương Húc vị này phu quân. Cứ việc Vương Húc tài học cũng không phải như vậy hảo, chỉ là miễn cưỡng thi đậu tú tài, nhưng Vương Húc người thực hảo, đối nàng cũng rất là săn sóc, lại không có mặt khác bất lương ham mê. Ở Triệu Cẩm Nhi xem ra, Vương Húc đáng giá nàng Phó Thác Trung thân, là một vị đáng quý hảo phu quân. Chẳng sợ Vương Húc cùng Hứa Minh Chi giao hảo một chuyện, Triệu Cầm Nhi cũng không cho rằng sai ở Vương Húc. Liền Hứa Minh Chi tài học tới nói, là đáng giá như giao. Càng đừng nói Hứa Minh Chi biên soạn đề sách đều cho Vương Húc ở đại bán, giúp đỡ Vương Húc kiếm lời không ít bạc. Đơn liền điểm này tới nói, Triệu Cầm Nhi cũng là cảm kích Hứa Minh Chi, hơn nữa duy trì Vương Húc tiếp tục cùng Hứa Minh Chi làm tốt hữu. Nay tưởng tượng, Triệu Cầm Nhi liền chuyển biến tâm thái càng thêm ôn nhu đổi vương húc nói lên lời nói. Bởi vì hứa minh chi muốn chuẩn bị năm sau 2 tháng thi hội, cũng bởi vì đế đô hoàng thành khoảng cách hứa ra thôn quá xa, ngày một năm ăn Tết, hứa ra người đều lưu tại đế đô. Càng là tới gần ăn Tết, hứa nhớ tiệm vải sinh ý càng thêm rực rỡ lên. Không đơn giản là trình cẩm nguyệt một tay đẩy ra những cái đó thú đông ở đế đô hoàng thành đại được hoàn nền, hứa nhớ tiệm vải tân kiểu dáng váy áo cũng thực mau giành được một chúng quý phụ nhân nhóm yêu thích cùng yêu hái lại bởi vì ngàn bạc các mạnh mẽ hỗ trợ tuyên truyền cùng đề cử, cửa ải cuối năm thời gian hứa nhớ tiệm vải đã là hoàn toàn ở đế đô hoàng thành đứng vững bước chân. Ở trừ tịch tiền tam ngày, Trình Cẩm Nguyệt đóng hứa nhớ tiệm vải môn, đồng thời cũng cho đại gia đều đã phát rất nhiều tiền tiêu vặt. Tứ Thẩm, cấp Tam nha cấp trình Cẩm Nguyệt chuẩn bị tân niên lễ vật là thật xinh đẹp một cái túi tiền, nàng thêu thật lâu, cũng thực dụng tâm. Tứ Thẩm, ta cũng có chuẩn bị. Từ rời đi hứa gia thôn, ngũ chuyện gì đều theo sát tam nha bước chân. Trước mắt cũng là như thế, ở biết tam nha bắt đầu cấp trình Cẩm Nguyệt chuẩn bị tân niên lễ vật trước tiên, Ngũ nha liền đi theo cùng nhau chuẩn bị. So với tam nha, ngũ nha thêu thùa muốn kém một ít. Bất quá ngũ nha thêu khăn tay trọng ở đáng yêu, hay chỉ mập mạp vịt con chỉ là nhìn liền phá lệ thảo hỉ, trình Cẩm Nguyệt giống nhau thứ thích. Cảm ơn. Nhận lấy tam nha cùng ngũ nha đưa lễ vật, trình Cẩm Nguyệt cũng lấy ra nàng cấp tam nha 2 tỷ muội chuẩn bị tân niên lễ vật. Không phải nàng thân thủ theo, lại cũng là nàng thân thủ họa ra tân đa dạng là nàng cố ý đi ngàn bạc các mua tới lắc tay. Thật xinh đẹp. Cứ việc Trình Cẩm Nguyệt đối Tam Nha cùng Ngũ Nha yêu cầu cũng không nghiêm khắc, cũng hoàn toàn không sẽ thời khắc đem Tam Nha cùng Ngũ Nha đóng lại, không chuẩn các nàng 2 tỷ mỗi ra cửa. Bất quá Tam Nha cùng Ngũ Nha ngày thường chính mình đối chính mình yêu cầu rất cao, cơ hồ đem sở hữu thời gian đều đặt ở theo thùa thượng, cũng liền không có thời gian xuất ngoại đi trón mua. Tự nhiên mà vậy, đế đô hoàng thành mà nay mới nhất lưu hành lắc tay, các nàng 2 tỷ mỗi không thể nào biết được cũng không có khả năng sẽ tự hành đi mua. Mà nay có Trình Cẩm Nguyệt đưa lễ vật, cứ việc Tam nha cùng Ngũ nha cũng đều không hiểu giá thị trường, lại cũng hoàn toàn không ảnh hưởng các nàng đối thủ Liên Yêu thích chi tình. Thích Liên hảo. Ngày thường có rảnh các ngươi cũng mọi nơi nơi nơi đi một chút nhìn xem. Đế đô hoàng thành không thể so dự châu phủ, trên đường có không ít đẹp lại tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi. Nghĩ đến các ngươi 2 tỷ muội sẽ thích. Trình Cẩm Nguyệt mỗi tháng đều có cấp Tam nha cùng Ngũ nha phát tiền tiêu vật. Nàng rất rõ ràng Này 2 tỷ mội đều không có loạn hoa tiền bạc, thả đều tồn nổi lên tiền riêng. Trình cầm nguyệt tự nhiên không ngại giúp Tam Nha cùng Ngũ Nha bỏ tiền mua đồ vật. Bất quá nàng thực hiểu biết Tam Nha 2 tỷ mội tính tình, biết nàng nếu như mua quá nhiều, Tam Nha cùng Ngũ Nha khẳng định sẽ không tiếp thu. Cho nên, Trình cầm nguyệt đơn giản khiến cho Tam Nha cùng Ngũ Nha chính mình đi mua. Ơn, Hảo, chờ năm sau ta theo thừa lại học giỏi điểm, ta liền đi trên đường nhìn xem. Tam Nha vốn dĩ cũng là ham chơi tính tình. Đối với đế đô hoàng thành náo nhiệt, nàng cũng là tâm tồn mong đợi. Chẳng qua so với đi ra ngoài chơi, Tam Nha càng muốn muốn học hảo theo thừa, lấy hảo hảo báo đáp trình cẩm nguyệt vị này tứ thẩm. Cũng cho nên, Tam Nha liền vẫn luôn đem sở hữu ý tưởng cùng ý niệm đều áp chế đi xuống. Ta cũng đi ra ngoài chơi. Ngũ Nha nghe được ra tới, trình cẩm nguyệt là thiệt tình muốn làm các nàng hai tỷ mội đi ra ngoài chơi. Ngũ Nha từ trước đến nay nghe lời, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì dị nghị, lập tức liền ra tiếng Phụ nói Tam Nha cùng Ngũ Nha đều thức ngoan. Trình Cẩm Nguyệt tức khắc liền cười, không chút nào bùn xỉn khen nổi lên Tam Nha cùng Ngũ Nha. Không chút nào Khoa Trương nói, so với nhà mình hai cái tiểu tử, Trình Cẩm Nguyệt càng đau lòng Tam Nha cùng Ngũ Nha. Bất quá, đau lòng thì đau lòng, nàng cũng không gặp qua với can thiệp Tam Nha cùng Ngũ Nha nhân sinh. Cho nên, Trình Cẩm Nguyệt chỉ biết tận khả năng đối Tam Nha cùng Ngũ Nha lại hảo một chút, càng tốt một ít. Được Trình Cẩm Nguyệt khen, Tam Nha cùng Ngũ Nha là thật sự thật cao hứng cũng thực vui vẻ. Rời đi Hứa Gia thôn, Tam nha cùng Ngũ nha đối trình Cẩm Nguyệt vị này tứ thẩm đó là chân chân chính chính thân cận cùng tin quệ. Mỗi khi nghe trình Cẩm Nguyệt khen các nàng, so các nàng lại nhiều tích có tiền tiêu vật còn muốn càng thêm cao hứng. Đi tìm Phúc Bảo Hòa Lộc bảo chơi đi, giúp Tam nha cùng Ngũ nha mang hảo thủ liên, trình Cẩm Nguyệt dặn dò nói. Tam nha cùng Ngũ nha lập tức cười khai mặt, xoay người đi tìm Phúc Bảo Hòa Lộc bảo. Tuy rằng không phải ở Hứa Gia thôn Tết, bất quá mấy năm nay số dưới Hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đã thói quen đi theo tứ phòng ở bên ngoài ăn tết. Cứ việc có đôi khi cũng sẽ tưởng nghiệm mặt khác mấy phòng, bất quá cũng may có phúc bảo hòa lộc bảo bồi. Hứa ra ra cùng hứa mãi mãi cũng là cực kỳ vui mừng. Không thể không nói, năm nay hứa ra kỳ thật thực long trọng, người cũng rất nhiều. Chứ bỏ nhà mình thân nhân, còn có tân nhiều ra tới một chúng hạ nhân, tùy tiện số một số đều là hai ba hào người. Đại gia vây ở một chỗ ăn cơm tất nhiên, thực sự vui chơi, không khí cũng đặc biệt vui mừng. Chờ đến Vương Húc mang theo Triệu Cầm Nhi cùng nhau lại đây, cái này tân niên liền càng thêm náo nhiệt. Vương Húc đương nhiên là trăm phần trăm muốn cùng hứa ra người cùng nhau ăn tết. Khởi điểm hắn còn nghĩ tới hứa ra cỏ cơm tất nhiên bất quá bị Triệu Cầm Nhi ngăn đón. Triệu Cầm Nhi cấp ra lý do cùng lấy cớ thực chính đáng. Vương Đại Bá liền ở đế đô hoàng thành, Vương Húc là thân cháu trai, nói cái gì cũng không thể đi nhà người khác quá trừ tịch. Cứ như vậy, Vương Đại Bá sẽ không mặt ngũi, Vương Viên Ngoại cũng không hảo công đạo Vương Húc rốt cuộc vẫn là bị Triệu Cầm Nhi thuyết phục, cơm tất niên đi vương đại bá trong nhà. Bất quá đại niên mùng 1, Vương Húc liền kiềm chế không được mang theo Triệu Cầm Nhi tìm tới hứa ra chúc Tết. Lúc này đây, Triệu Cầm Nhi không có thể lại tìm được lý do thoái thác ngăn trở, liền cũng không nói nương ngữ, trực tiếp đi theo Vương Húc cùng nhau bị năm lễ đưa tới hứa ra. Tả hữu hôm nay không tới, mấy ngày kế tiếp Trung Quy sẽ đến, muộn không bằng sớm tới. Hôm nay cái này năm nhất bái, kế tiếp nhật tử liền bất lo. Này đây thật đương đứng ở hứa ra người trước mặt, Triệu Cầm Nhi trên mặt cũng là treo đại đại tươi cười, không có đinh điểm xa lạ cùng xa cách. Vương húc tới trong nhà, khẳng định là hứa minh chi chiêu đãi Đến nỗi Triệu Cầm Nhi vị này nữ khách, chính là Trình Cầm Nguyệt cùng hứa mãi mãi trách nhiệm. Trình Cầm Nguyệt còn hảo thuyết. Nàng người này, rất nhiều thời điểm đem rất nhiều chuyện đều xem đến thực đạo. Giờ phút này đối Triệu Cầm Nhi, cũng là như thế. Bất quá là ngồi xuống cùng nhau trò chuyện sự tình, liêu đến tới liền Liêu Liêu không tới cũng liền không hàn huyên. Nàng thật muốn không nghĩ mở miệng, ai còn có thể miễn cưỡng nàng không thành. So sánh dưới, hứa mãi mãi người này liền đặc biệt trực tiếp. Hứa mãi mãi là thật sự thực thích vương húc. Chẳng sợ không phải nhà mình thân cháu trai, hứa mãi mãi cũng đã sớm đem vương húc coi là cháu trai. Yêu ai yêu cả đường đi, hứa mãi mãi đối triệu cầm nhi cũng đặc biệt nhiệt tình cùng thân thiết. Triệu cầm nhi đối hứa mãi mãi cũng thực kính trọng Nàng vốn dĩ liền rất am hiểu xử lý nữ quyến chi gian quan hệ Lại cố ý lấy lòng hứa nãi nãi, tự nhiên liền rất dễ dàng liền cùng hứa nãi nãi đánh thành một mảnh. Mắt thấy triệu cầm nhi cùng hứa nãi nãi nói rất là thân thiện, trình cầm nguyệt thông thả ung dung ngồi ở một bên uống trà. Mặc kệ triệu cầm nhi là thiệt tình vẫn là giả ý, ít nhất triệu cầm nhi có thể đem hứa nãi nãi hống mặt mày hớn hở, này liền đủ rồi. Tiếp nhất, trong nhà vẫn là vô cùng náo nhiệt, nhiều điểm cười vui càng tốt. Có thể không phát sinh xung đột, trình cầm nguyệt tự nhiên cũng là thấy kết quả là Ở mọi người đều cực kỳ ăn ý cô ý vì này hạ, hôm nay hứa Trạch nơi nơi đều chàn đầy vui mừng cùng cười vui. Ngay cả lúc sau cơm trưa, cũng ăn rất là tận hứng, phá lệ vui mừng. Đại niên sơ nhị, vốn nên là về nhà mẹ để nhật tử. Bất quá trình ra không ở đế đô, trình cầm nguyệt liền cũng sẽ không có mặt khác cán bài. Rất là làm người ngoài ý muốn, ngàn bạc các tổng trưởng quầy mang theo năm lễ bước lên hứa ra môn. Không thành tưởng ngàn bạc các tổng trưởng quầy sẽ này trịnh trọng chuyện lạ. Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa Minh Chi đều có chút kinh ngạc, lại cũng gương mặt tươi cười đón chào. Ta hôm nay tới cửa, chủ yếu là giúp ta ra chủ tử cấp hứa cử nhân cùng hứa phu nhân đưa năm lễ. Đặc biệt là hai vị tiểu công tử. Nhà ta chủ tử thực thích hai vị tiểu công tử đưa tiểu láo hổ, cô ý đồng dạng chuẩn bị hai chỉ tiểu lão hổ muốn còn cấp hai vị tiểu công tử. Tổng trưởng quầy vung tay lên, ý bảo Tùy Tùng đem phía sau nâng tới mấy đại dương năm lễ tất cả đều dọn vào hứa ra sân. Ma chính h Tắc đem cố y đơn độc cầm hai cái tiểu hộp gấm đưa đến Phúc Bảo Hòa Lộc bảo trước mặt. Lại là tiểu hộp gấm A. Phúc Bảo chấp trước mắt, mang theo một chút tò mò nhìn trước mặt tiểu hộp gấm, lại không có lập tức dối tay đi tiếp, mà là quay đầu đi xem Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa Minh Chi. Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu. Như vậy chân quý Ngọc Bội đều nhận lấy, không thiếu như vậy một cái tiểu hộp gấm. Dù sao về sau tóm được cơ hội, nàng sẽ tận khả năng đem những người này tỉnh đều còn trở về. thấy Trình Cẩm Nguyệt gật đầu Phúc Bảo nại thanh mãi khí nói một tiếng cảm ơn, mới vừa rồi tiếp nhận Tổng trưởng quay đưa đến trước mặt hắn tiểu hộp gấm. Lộc Bảo cũng tiếp nhận tiểu hộp gấm. Theo sau, hai huynh đệ cơ hộ là cùng thời gian, mở ra tiểu hộp gấm. Hào đang yêu. Phúc Bảo vốn dĩ liền rất tò mò tiểu hộp gấm bên trong sẽ là như thế nào tiểu lão hổ. Thật đương mở ra nhìn đến lúc sau, nhìn không được liền nở nụ cười. Lộc Bảo cũng thức thích, lập tức liền đem tiểu lão hổ đem ra, rất là yêu thích không buông tay nhìn kỹ lại xem. Hào đi. Quả nhiên không hổ là quý nhân. Vừa ra tay chính là hai tôn dùng vàng làm tiểu láo hổ. con hào bọn họ toàn ra đều không tính kiến thức đoạn, nếu không không chừng đến kinh hỷ, hay là kinh hách thành cái gì bộ dáng. Nha. Cái này thực quý trọng đi. Không hề phòng bị nhìn đến như vậy quý trọng lễ vật, hứa mãi mãi không khỏi liền kinh hô. Không phải treo ở trên cổ cái loại này tiểu kim mặt trang sức, là thật đánh thật hai tôn tiểu láo hổ, phúc bảo hòa lộc bảo hai chỉ tay nhỏ đều không đủ lấy. Hứa mãi lại thậm chí hoài nghi, nàng dùng đôi tay đi lấy, cũng bắt không được. 151, đệ 151 trương. Nhà ta chủ tử nói, đưa cho hai vị tiểu công tử cầm chơi, Láo phu nhân ngàn vạn đừng chối tử. Mắt thấy hứa mãi mãi hai con mắt không nhúc nhích thẳng tóc nhìn Phúc Bảo Hòa lộc bảo trong tay tiểu Láo hổ, Tổng trưởng quay mở miệng nói. Hứa mãi lại biểu môi, rốt cuộc vẫn là đem tầm mắt từ hai chỉ tiểu Láo hổ thượng rời đi. Nàng lại không phải mù. Vừa mới lao tư tức phụ tự mình gật đầu nhận lấy Nàng có thể như thế nào chối tử. Nói nữa, không gặp nàng hai cái tôn tử đều thực thích này hai chỉ kim láo hổ sao. Hứa mãi mãi nhưng không nghĩ tới muốn đem tiểu lão hổ còn trở về, cùng lắm thì khiến cho láo tư tức phụ lấy bạc cùng vị này chủ tử mua. Nếu là láo tư tức phụ bạc không đủ, nàng trong tay còn có một ít, đều lấy ra tới. Trình cầm Nguyệt cũng nhìn ra phúc bảo hòa lộc bảo đối hai chỉ tiểu lão hổ thiệt tình thích, nhịn không được liền lắc lắc đầu. Xem ra lần sau nàng cũng có thể học học vị này chủ tử xa hoa Hẳn là sẽ thực chịu phúc bảo hòa lộc bảo thích mới là. Mặc kệ nói như thế nào, quá môn chính là khách, đặc biệt vẫn là tiếp nhất, hứa ra người đối ngàn bạc các tổng trưởng quay đã đến rất là nhiệt tình, lập tức liền phải lưu cơm. Không được không được, ta còn vội vàng trở về bồi ta phu nhân về nhà mẹ để đâu. Nếu như có thể lựa chọn, tổng trưởng quay cũng không nghĩ hôm nay tới hứa ra. Nhưng ai làm nhà hắn chủ tử lên tiếng đâu. Tổng trưởng quay tưởng không thèm nhìn đều rất khó, cũng chỉ có thể thành thành thật thật tới hứa ra. Tổng trưởng quay cái này lý do đặc biệt chính đáng, hứa mãi mãi còn tưởng nhiệt tình giữ lại lời nói tức khắc liền tạp ở cổ họ. Có thể làm hứa mãi mãi vị này đặc biệt lợi hại khách sáo năng thủ cũng từ nghèo hình ảnh nhưng không nhiều lắm, ít nhất Trình Cẩm Nguyệt liền chưa thấy qua vài lần. Bất qua trước mắt xác thật là đặc thù tình huống, nhà bọn họ cũng không hảo cường lưu khách nhân, cũng chỉ có thể ước ngày khác lại đến trong nhà ngồi ngồi. Đương nhiên, Trình Cẩm Nguyệt cũng mở miệng do hỏi vị kia chủ tử phủ đệ. Nghĩ nếu như có thể. Nhà bọn họ là yêu cầu chuẩn bị đáp lễ. Không cần không cần. Nhà ta chủ tử lúc này chính vội đâu. Thực sự chịu không ra nhàn dối tới. Vẫn là chờ hứa cử nhân thi hội lúc sau, chúng ta lại ước cái nhật tử gặp nhau đi. Tổng trưởng quay có thể lý giải hứa ra người mà nay tâm tình. Thay đổi hắn, khẳng định cũng rất muốn lập tức chuẩn bị đáp lễ. Nhưng mà, nhà hắn chủ tử thân phận không giống tầm thường, trước mắt sắc thật không rảnh thấy hứa ra người. Cũng cho nên, vẫn là chờ hứa cử nhân thi hội xong. Đến lúc đó rồi nói sau. Vậy thỉnh cầu hỗ trợ hướng quý chủ tử biểu đạt lòng biết ơn. Ngày khác có rảnh, nhà ta nhất định tới cửa bái tạng. Nói đến cái này tình cảm thượng, trình cầm nguyện tự nhiên sẽ không buộc Tổng trưởng quay cần thiết nói ra vị kia chủ tử phủ đệ rốt cuộc ở đâu. Bất quá nên biểu đạt lòng biết ơn, nàng vẫn là cần thiết nói, cũng nên nói. Mấy cái đại nhân nói chuyện công phu, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đã đi qua một lần phong bếp, theo sau lại chạy ra tới. Cái này, cấp chủ tử. Ta thân tay làm Ăn rất ngon. Đem trang tốt điểm tâm đưa cho Tổng trưởng quay, Phúc Bảo cười nói. Tạ lễ. Lộc Bảo cũng cầm điểm tâm, bất quá cùng Phúc Bảo không phải một cái khẩu vị, cũng là cấp chủ tử tạ lễ. Tổng trưởng quay tức khắc đã bị Phúc Bảo hòa Lộc Bảo cấp manh hóa tâm, nha, này lại là cho chúng ta ra chủ tử A Nha của chúng ta chủ tử khẳng định sẽ thức thích, cảm ơn hai vị tiểu công tử. Đều nói không thể so không biết, một so dọa nhảy dự. Tổng trưởng quay nhà mình cũng có hai tử lại không có một cái giống Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo như vậy cơ linh. Cùng lần trước giống nhau, tổng trưởng quay cũng là chính mắt thấy, Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Minh Chi đều không có cấp Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo bất luận cái gì bảy mưu đặc kế. Lại cứ, hai đứa nhỏ chính mình liền biết lấy đồ vật tỏ vẻ cảm tạ. Không có bất luận cái gì do dự cùng chần chờ, tổng trưởng quay đôi tay tiếp nhận Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tạ lễ. Lại sau đó, tổng trưởng quay không có ở hứa ra quá nhiều lưu lại, trực tiếp liền đi gặp nhà mình chủ tử. Thậm chí còn vì thế Đến chế bồi nhà mình phu nhân về nhà mẹ để canh giờ Không có biện pháp Ai làm phúc bảo hòa lộc bảo đưa tạ lễ là điểm tâm đâu Nếu là chậm đưa qua đi Hương vị khẳng định liền không giống nhau Kêu hai cái bảo nhi đưa Nghe nói phúc bảo hòa lộc bảo lại cho hắn chuẩn bị tạ lễ Chủ tử rất là ngoại ý muốn rơ rơ lên mi Cũng không chối tử Trực tiếp cầm lấy tới nếm một ngụn Hương vị xác thật không tồi Phúc bảo tiểu công tử nói là hứa phu nhân thân thủ làm Tổng trưởng quay là thật sự thực thích phúc bảo hòa Lộc bảo khó tránh khỏi liền nhiều giúp bọn hắn nói vài câu lời hay, tiểu nhân là thật chưa thấy qua như vậy có linh khí hải tử. Các trưởng bối không có bất luận cái gì bày mưu đặc kế, chính bọn họ liền biết chạy tới phòng bếp lấy điểm tâm đương tạ lễ. Trước đó không có bất luận cái gì dấu hiệu, thẳng đem tiểu nhân khiếp sợ. Ấn! Đối phúc bảo hòa lộ bảo, chủ tử trong lòng cũng là treo hảo. Không cần tổng trưởng quậy bất luận cái gì nói ngọn, hắn về sau khẳng định cũng muốn hảo hảo trông thấy kia hai đứa nhỏ chỉ nghe hắn mà nay đối phúc bảo hòa lộc bảo tương hô, liền đủ có thể thấy hắn đối hai đứa nhỏ không bình thường thái độ. Rốt cuộc, cũng không phải là ai đều có thể trở thành trong miệng hắn bảo nhi. Tạ lễ đã đưa đến, xác định nhà mình chủ tử không có mặt khác phân phó, tổng trưởng bày liên lặng lui xuống. Hắn còn muốn vội vàng về nhà hướng phu nhân bồi tội. Lại vãn chút canh giờ, không chừng đến quỷ xuống xin tha. Đến lúc đó trường hợp, nhưng khó coi. Thân niên qua đi, lập tức chính là hai tháng. Đồng thời cũng đem ý nghĩa Vạn trung trú mục thi hội đã đến. Biết do huynh, ngươi nhưng ngàn vạn không cần khẩn trương. Lấy ngươi tài học, khẳng định có thể ổn quá thi hội. Thi hội cùng ngày, Vương Húc cố ý tiến đến đưa hứa minh chi. Đứng ở trường thi ngoại, Vương Húc dặn do một câu tiếp theo một câu, so hứa minh chi cái này thí sinh còn muốn càng thêm khẩn trương. Vương Thúc Thúc, ngươi đừng khẩn trương. Lôi kéo Vương Húc ống tay háo, Phúc Bảo nghiêm túc chấn ăn nói, cha ta không khẩn trương. Phúc! Trình cẩm nguyện không phải cố ý chê cười Vương húc Chủ yếu là trước mắt trường hợp quá mức hảo chơi, vương húc lăng là bị phúc bảo cấp nói thiếu chút nữa thạch hóa. Hảo hảo hảo, không khẩn trương, không khẩn trương. Ai khẩn trương A Ta một đinh điểm cũng không khẩn trương. Vương húc liên tục gật đầu, ngoài miệng nói không khẩn trương, lại theo bản năng bắt được hứa minh chi cánh tay. Kể từ đó, hứa minh chi liền không thể tiến trường thi. Kịp thời phát hiện điểm này, lộc bảo nhíu như mày, nhắc nhở nói, vương thúc thúc, cha ta muốn vào trường thi. Ơn ơn, đi thôi, đi thôi. Biết rõ huynh ngươi hảo hảo khảo thí, tiểu đệ tại đây cầu chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Vương Húc lập tức liền lên tiếng, cố tình hắn tay như cũ không có buông ra. Tay. Cuối cùng, vẫn là hứa Minh Chi mặt lạnh đã mở miệng. Nga nga. Tay, tay. Đối, buông tay. Theo hứa Minh Chi tầm mắt, Vương Húc cũng chú ý tới chính mình tay, lập tức liền buông lỏng ra hứa Minh Chi cánh tay. Hứa Minh Chi không lại để ý tới Vương Húc, dối tay sờ sờ phúc bảo hòa lộc bảo đầu. Lại hướng tới trình cẩm nguyệt gật gật đầu, ngay sau đó xoay người vào trường thi. Biết do huynh, đừng khẩn trương A bị lưu tại tại chỗ vương hút hướng tới hứa minh chi bóng dáng vây vây tay, hô. Hứa minh chi không có quay đầu lại, cũng không có để ý tới vương húc thực mau liền biến mất ở mọi người trước mặt. Thằng đến rốt cuộc nhìn không thấy hứa minh chi thân ảnh, vương húc lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhưng tính đem biết do huynh đưa vào trường thi. Vương thúc thúc, ngươi thật sự hảo khẩn trương, so với ta trà khẩn trương nhiều Mang theo như vậy một chút ghét bỏ, Phúc Bảo ăn ngay nói thật nói, lần sau không mang theo người đến tiễn ta cha. Đừng nha! Lần sau khẳng định còn muốn tính thượng thúc thúc ta. Ta chính là các ngươi cha tốt nhất tốt nhất bằng hưu. Là huynh đệ. Đối xử chân thành huynh đệ, có thể cho nhau giao thác phía sau lưng cùng tín nhiệm huynh đệ. Sợ Phúc Bảo lần sau thật sự không mang theo hắn tới được khảo, Vương Húc vội vàng liền cùng Phúc Bảo nói lên lời hay. Chính là Vương Thúc thúc ngươi một đinh điểm cũng không đáng tin tuệ. Ngươi quá khẩn trương. Sẽ quấy nhếu cha ta khảo thí con hào hắn trao ý chí lực cũng đủ kiên định Nếu không Phúc Bảo vừa mới coi như mặt đem vương húc cấp đổi đi Một bên lộc bảo không có hẹ răng Chính là từ hắn đặc biệt nghiêm túc sắc mặt liền có thể nhìn ra Hắn cũng là như vậy tưởng Sẽ không sẽ không Lần sau nhất định chú ý Chú ý Bị Phúc Bảo nói hoảng sợ Nhìn nhìn lại lộc bảo nói rõ là cùng Phúc Bảo một lòng thái độ Vương húc vội vàng ra tiếng bảo đảm nói kia vương thúc thúc ngươi lần sau nhưng không cho còn như vậy Đôi tay bối ở sau người, Phúc Bảo giống mô giống dạng nói: "Bảo đảm, bảo đảm, lần sau bảo đảm sẽ không như vậy." Cứ việc Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo đều con nhỏ, Vương Húc lại là trực tiếp giơ lên tay phải, dùng tới nghiêm túc hứa hẹn ngữ khí. Mắt thấy Vương Húc bị Phúc Bảo hòa Lộc Bảo nhẹ nhàng ngăn chặn, Trình cầm nguyện chỉ cảm thấy đặc biệt buồn cười. Nàng xem như đã nhìn ra, Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo đều không phải đèn cận dầu, liền Vương Húc như vậy một cái đại nhân đều bị nghiền áp trụ, về sau này hai đứa nhỏ nhưng có đến quả hàn giáo. Bởi vì hứa Minh Chi đã vào trường thi, Trình Cẩm Nguyệt mấy người cũng không ở trường thi ngoại nhiều ngốc, liền trực tiếp về nhà. Vương Húc ra khoảng cách cũng không xa, vừa lúc tiện đường, tự nhiên là một khối đồng hành. Đúng rồi, thầu phu nhân gần nhất nhưng vội. Nửa đường thượng, Vương Húc không hề dự triệu mở miệng hỏi. Con Hảo, làm sao vậy? Trình Cẩm Nguyệt vội sao? Nói vội liền vội, nói không vội khẳng định cũng không vội. Liền xem Vương Húc rốt cuộc là chuyện gì? Nhà ta nương tử gần nhất nhàn ở nhà không có việc gì làm, ta cảm thấy có phải hay không nên cho nàng tìm điểm sự tình làm, vừa lúc cũng tống cổ tống cổ thời gian. Ở trình cầm nguyệt trước mặt, vương húc từ trước đến nay là biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Nay không, hắn coi như mặt ăn ngay nói thật nói. Vậy ngươi cùng nàng hảo hảo thương lượng thương lượng, nhìn xem nàng muốn làm cái gì. Sự tình quan triệu cầm nhi, trình cầm nguyệt tự nhiên sẽ không tùy ý lên tiếng, trả lời. Ta hỏi qua nàng. Nàng nói không biết muốn làm cái gì, ta liền nghĩ muốn hay không thỉnh cầu tẩu phu nhân hỗ trợ chi cái chiêu. Tuy rằng có chút ngượng ngủng, nhưng Vương Húc xác thật không có đem trình cẩm nguyệt coi là người ngoài. Ngay sau đó nói, nếu là không cho tẩu phu nhân thêm phiền phải nói, ta là hy vọng tẩu phu nhân có thể nhiều mang mang ta nương tử, làm ta nương tử đi theo tẩu phu nhân bên người một khối tìm điểm sự làm. Vương Húc sẽ nghĩ như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Chính hắn cũng là cùng hứa minh chi ở hợp tác, chẳng phân biệt người ta. Thay đổi triệu cầm nhi cùng trình cầm nguyệt, hoàn toàn có thể cũng ghé vào một khối, nhiều đi lại đi lại. Ta bên này có hứa nhớ tiệm vải, tạm thời sẽ không khai tần mặt tiền cửa hiệu. Biết vương húc không có cùng nàng khách khí, trình cầm nguyệt cũng không có cố ý giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, trực tiếp trả lời, muốn nói làm đệ mội đi theo ta, chỉ sợ đệ mội sẽ thực không thói quen. Đệ mội là tiểu thư khuê các, nàng tinh tình càng thích hợp dương ở nhà. 152, đệ 152 trường Vương Húc là sẽ không hoài nghi Trình Cẩm Nguyệt đối hắn cùng Triệu Cẩm Nhi có ý xấu. Đổi mà nói chi, Trình Cẩm Nguyệt nói như vậy, Vương Húc cũng cứ như vậy tin. Cẩn thận ngắm lại Triệu Cẩm Nhi xuất thân cùng tính tình bản tính, giống như xác thật không lớn thích ra cửa làm buôn bán, Vương Húc gật gật đầu, lập tức liền thay đổi chủ ý, đa tạ tẩu phu nhân nhắc nhở cùng báo cho. Ta đã biết, trở về sẽ hảo hảo cùng ta nương tử lại nói nói xem. Trình Cẩm Nguyệt liền không hề mở miệng. Nàng đối Vương Húc cùng Triệu Cầm Nhi phu thê hai người sự tình cũng không phải như vậy quan tâm. Chỉ cần Vương Húc có thể thuận lợi ổn định Triệu Cầm Nhi, đại gia liền cũng đều giai đại vui mừng. Vương Húc nói được thì làm được, sau khi trở về quả nhiên tìm Triệu Cầm Nhi ngồi xuống tế thương kế tiếp an bài cùng kế hoạch. Phu quân yên tâm, ta khẳng định sẽ nhiều hơn cùng tẩu phu nhân đi lại. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Triệu Cầm Nhi ngoài miệng thái độ là không có khả năng biến. Trước kia ở tới đế đô hoàng thành trên thuyền khi Nàng liền minh xác báo cho Quá Vương Húc, nàng khẳng định có thể từ Trình Cẩm Nguyệt trên người học được hữu dụng đồ vật. Cứ việc mà nay nàng đã là đạm đi muốn cùng Trình Cẩm Nguyệt đi lại ý niệm, nhưng nàng sẽ không ở Vương Húc trước mặt tự va mặt, cũng không hy vọng Vương Húc đối nàng cảm thấy sinh khí cùng không vui. So với Trình Cẩm Nguyệt, Vương Húc vị này phu quân chi với nàng mới càng thêm quan trọng. Trong đó lợi hại quan hệ, Triệu Cầm Nhi vẫn luôn đều phân thật sự rõ ràng. Cái này nhưng thật ra không cần. Tính tình của ngươi vốn dĩ liền rất an tĩnh. Thực sự không cần miễn cưỡng chính mình một hai phải ra cửa. Như vậy, về sau ngươi phải hảo hảo ở nháng ốc, mặc kệ là thê hoa cũng hảo, viết chữ cũng hảo, đều thì ngươi cao hứng. Như nhau Triệu Cầm Nhi suy nghĩ như vậy, Vương Húc cũng đều không phải là thật sự không nói đạo lý. Nàng bên này vừa mới tỏ thái độ, Vương Húc lập tức liền sửa lại khẩu phong. Ta đều nghe phu quân. Triệu Cầm Nhi đương nhiên mừng rỡ đóng cửa không ra, như vậy nàng cũng liền không cần thiết thế nào cũng phải đi thử cùng trình cầm nguyệt giao hảo. Ngược lại trọc đến chính mình cực kỳ bị đè nén. Vẫn chưa nghe ra triệu cầm nhi trong giọng nói thâm ý, vương hút rất là cao hứng gật gật đầu, chỉ cảm thấy nhà mình nương tử thực sự ôn nhu hiền huệ, thâm đến hắn thâm. Bên kia, trình cầm nguyệt vừa mới về đến nhà, liền đông nhiên có chút chóng vắng đầu. Lao tứ tức phụ làm sao vậy? Không thoải mái. Hiện giờ hướng mãi mãi đối trình cầm nguyệt cái này con dâu miễn bàn nhiều vừa lòng. Chật vừa thấy đến trình cầm nguyệt sắc mặt không đúng, vội vàng hỏi. Ta không có việc gì đầu Trình cầm nguyệt lời nói còn chưa nói xong, hứa mãi mãi liền quay đầu phân phó ngô bá lập tức đi thỉnh đại phu. Đại phu tới thực mau, trình cầm nguyệt trần bệnh kết quả cũng là thực mau liền ra tới, chúc mừng vị này lao phu nhân, ngày ra thiếu phu nhân đây là đã có hỉ ba tháng. Có hỉ. Hứa mãi mãi là vẫn luôn ngóng trong trình cầm nguyệt có thể lại cho bọn hắn hứa ra sinh con. Giờ phút này rốt cuộc chờ tới tin tức tốt, nàng tức khắc liền vui vẻ ra mặt, chẳng những lập tức thanh toán đại phu khám bạc, còn cố ý nhiều cho tiền thưởng Bởi vì là hỷ sự, đại phu cũng không chối từ tiền thưởng, đem các loại an thai công việc nghiêm túc dặn dò hứa mãi mãi một phen, lại chuyên môn khai phương thuốc, lúc này mới rời đi. Nương, ta trong bụng thật sự có bảo bảo. Mang theo một chút hoảng hốt cùng không dám tin tưởng, trình cẩm nguyệt hỏi. Cũng không phải là. Nhân ra đại phu vừa mới mới nói quá nói, còn có thể có giả. Công đạo ngô bá đem đại phu đưa ra môn, hứa mãi mãi nhìn không được liền đi đến trước giường, nói thầm trình cẩm nguyệt vài câu, lao tứ tức phụ. Ngươi nói ngươi cũng không phải lần đầu đương đương, như thế nào còn như vậy không cẩn thận. Chính mình đều mang thai 3 tháng, cư nhiên chút nào cũng không có phát hiện. Này nếu là vạn nhất xảy ra cái gì sơ suất, xem ngươi tìm ai khóc đi. Trình cầm nguyệt chấp trước mắt, trong lúc nhất thời sắc thật không lời gì để nói. Tuy nói Phúc Bảo Hòa Lộc bảo sắc thật là nàng sinh hạ tới, nhưng khi đó nàng tới thời điểm, đã là sinh sản thời điểm mấu chốt. Đối với như thế nào sinh hài tử, như thế nào hoài thai 10 tháng, trình cầm nguyệt đích sắc không hiểu. Bằng không, nàng cũng sẽ không thẳng đến 3 tháng sau hiện tại mới phát hiện nàng cư nhiên đã có hỷ. Đương nhiên, Trình Cẩm Nguyệt cũng không lo lắng nàng trong bụng hài tử sẽ có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lấy nàng Cẩm Lý Vận, nhất không có khả năng phát sinh chính là các loại vạn nhất. Đặc biệt, cái này vạn nhất vẫn là xuất hiện ở nàng trên người. Mặc kệ nói như thế nào, mang thai là đại hỷ sự. Hứa mãi mãi nói qua vài câu lúc sau, liền không có bên dưới. Càng nhiều, chính là đối Trình Cẩm Nguyệt quan tâm cùng chiếu cố. Nương. Ngươi trong bụng thực sự có bảo bảo lạ Phúc bảo phát lại đây thời điểm, Trình Cẩm Nguyệt đang ở ăn canh. Ấn. Uống xong cuối cùng một ngụm canh, Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, buồn cười nhìn Phúc bảo hòa lộc bảo, lập tức liền phải có đệ đệ muội mội, hai người các ngươi có thích hay không? Là muội muội liền thích, là đệ đệ liền không thích. Phúc bảo đầu tiên là gật đầu, lại là lắc đầu, rất là nghiêm túc trả lời. Vì cái gì là đệ đệ liền không thích? Ngươi ngày thường không phải thực thích lộc bảo đệ đệ sao? Không nghĩ tới Phúc Bảo sẽ như vậy trả lời, Trình Cẩm Nguyệt kinh ngạc hỏi: "Bởi vì ta đã có đệ đệ a, một cái đệ đệ là đủ rồi, lại nhiều muội muội càng tốt." Phúc Bảo sát có chuyện lạ trả lời. "Như vậy a Phúc Bảo lý do, Trình Cẩm Nguyệt có thể lý giải, tức khác liền tiếp nhận rồi, kia Lộc Bảo đâu? Có thích hay không có đệ đệ muội muội?" "Thích." So với Phúc Bảo, Lộc Bảo đối đệ đệ muội muội cũng không bài xích. Vô luận là đệ đệ vẫn là muội muội, Lộc Bảo đều thích. Lộc Bảo thật ngoan. Trình Cẩm Nguyệt tán dương cười cười, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Phúc Bảo, "Phúc Bảo, ngươi muốn hay không hướng đệ đệ học học? Đệ đệ thật lớn độ, cũng rất có đường ca ca đảm đương. Ngươi đâu? Ta cũng là hảo ca ca." Cậu cổ, cổ mặt, Phúc Bảo đầu tiên là không khách khí kêu la, lúc sau lại nhột chí hừ nhẹ một tiếng, "Nhưng ta còn là muốn muội muội, không nghĩ muốn đệ đệ." Chính là nương cũng không thể bảo đảm nhất định có thể cho Phúc Bảo sinh cái muội muội. Nếu là nương sinh hạ tới chính là đệ đệ, Phúc Bảo liền không thích hắn cũng không chịu dẫn hắn chơi sao? Trình Cẩm Nguyệt ra vẻ buồn dấu hỏi. Cái này Phúc Bảo thật đúng là không nghĩ tới sinh đệ đệ cái này khả năng, không cấm liền khó khăn. Ta mang đệ đệ chơi. Cực kỳ ít có, Lộc Bảo cấp trả lời. Ta cũng muốn. Vừa nghe Lộc Bảo muốn mang đệ đệ chơi, Phúc Bảo lập tức liền giơ lên tay, thật mạnh gật gật đầu, ta cũng muốn mang đệ đệ chơi, mang hai cái đệ đệ chơi. Cần thiết đến thừa nhận, Phúc Bảo đối Lộc Bảo là nhất coi trọng. Chẳng sợ khả năng sẽ có tân đệ đệ Phúc Bảo đầu tiên nghĩ đến cũng là muốn đem Lộc Bảo xếp hạng phía trước. Như vậy gần nhất, nhưng còn không phải là hai cái đệ đệ. Tiên Nương liền đem đệ đệ muội muội giao cho các ngươi này hai cái ca ca chiếu cố. Mặc kệ là đệ đệ vẫn là muội muội, hai người các ngươi đều không thể ghét bỏ, phải hảo hảo yêu thương nương trong bụng cái này bảo bảo, nhớ kỹ sao? Trình cầm Nguyệt từ trước đến nay là rất thương yêu Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Chẳng sợ trong bụng đã hỏi cái thứ ba, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng nàng đối Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo coi trọng. Ngược lại Trình Cẩm Nguyệt hy vọng nhà mình mấy cái hài tử đều có thể tương thân tương ái, cho nhau quan tâm cùng chiếu cố. Thật giống như mà nay Phúc Bảo Hòa Lộc bảo như vậy, liền thực hảo. Nhớ kỹ. Bởi vì là Trình Cẩm Nguyệt dặn do, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nhìn nhà mình phá lệ ngoan ngoan hiểu chuyện hai đứa nhỏ, Trình Cẩm Nguyệt tức khắc liền cười, rất có vài phần kiêu ngạo cùng đắc ý. Thay đổi con nhà người ta, chỉ sợ rất khó so được với nhà bọn họ hài tử như vậy đáng yêu lại hiểu chuyện hiếu thuận lại chi kỷ. Nguyên bản bởi vì hứa minh chi đang ở tham gia thi hội, hứa ra hẳn là thực khẩn trương bầu không khí. Nhưng mà trình cầm nguyệt đột nhiên tuân ra có hỷ tin tức, lập tức liền lại đem trong nhà mọi người cảm xúc cấp kéo lên. Hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đứng mũi chịu xào không thể nghi ngờ là vui mừng nhất. Trong nhà lập tức liền phải sinh con, bọn họ hai người cũng là phá lệ vui mừng. Đã từng bọn họ khẳng định muốn nhiều đến một cái tôn tử, nhưng là hiện tại bọn họ sẽ không lại cấp trình cầm nguyệt bất luận cái gì áp lực Mặc kệ Trình Cẩm Nguyệt trong bụng hoài chính là tôn tử vẫn là cháu gái, bọn họ đều sẽ giống nhau chờ mong cùng yêu thương. Nương, ngài lại chuẩn bị nhiều như vậy nước tiểu phiên A. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến hứa mãi mãi ở trong sân nội Trình Cẩm Nguyệt nói. Phúc bảo Hoa Lộc bảo khi còn nhỏ dùng những cái đó đều lưu tại hứa ra thôn cấp 4 bảo cùng 5 bảo. Nhà ta hỉ bảo nhưng không phải đến lại mặt khác một lần nữa chuẩn bị. Hứa mãi mãi cũng không ngẩn đầu lên trả lời. Đến nỗi nàng trong miệng hỉ bảo. Là trình Cẩm Nguyệt cấp gia nhũ danh ở hứa mãi mãi nghe tới cùng Phúc bảo hòa Lộc bảo giống nhau dễ nghe tiêu cũng đặc biệt thuận miệng vậy vất vả Nương biết đây là hứa mãi mãi đối hải tử một mảnh tâm ý trình cẩm Nguyệt cũng không ngăn đón nói thẳng nói này có cái gì vất vả bị trình cẩm Nguyệt lời nói nói thật là ấm lòng hứa mãi mãi lắc đầu theo sau hỏi người đã đói bụng muốn hay không nương đi cho người làm điểm ăn không cần ta còn không đói bụng nô thẩm mới làm ăn Làm tiểu mai bưng cho ta. Trình cầm nguyệt vừa nói vừa nhéo nhéo chính mình cánh tay. Thực sự có chút lo lắng cùng phát sầu. Nương, ta như thế nào cảm thấy ta mập lên thật nhiều. Nào có béo. Liên ngươi điểm này cân lượng, một đinh điểm cũng không mập. Nói nữa, béo điểm hảo. Ngươi mà nay trong bụng hoài hoa, một người ăn, bù hai người, nên ăn nhiều chút. Hứa mãi mãi liền rất thích trình cẩm nguyệt mập lên một ít. Thật vất vả trình cầm nguyệt rốt cuộc trường điểm thịt. Hứa mãi mãi miễn bản cao hứng cỡ nào nói nữa Liền hướng mãi mãi xem ra, trình cẩm nguyệt là thật sự còn có rất lớn mập lên không gian, mà nay trình cẩm nguyệt thậm chí liền mượt mà hai chữ đều không tính là. Ta đã ăn rất nhiều. Lại nói tiếp trình cẩm nguyệt là thật sự rất bội phục nguyên chủ. Nhớ trước đây nàng vừa mới xuyên tới nơi này thời điểm, nguyên chủ dáng người liền rất là tinh tế thon thả. Không giống nàng, lúc này mới mấy ngày công phu, cảm giác mặt đều lớn một vòng. Trình cẩm nguyệt nghiêm trọng hoài nghi, chờ hứa minh chi khảo xong cửu thiên thi hội trở về. Trực tiếp liền nhận không ra nàng tới. Cần phải nói làm nàng ở ngay lúc này ăn uống điều độ giảm béo, trình cẩm nguyệt là khẳng định sẽ không. Tựa như hứa mãi mãi nói, nàng mà nay là một người ăn, bổ hai người. Chẳng sợ nàng chính mình không ăn, cũng không thể đói bụng hài tử không phải. Hương chi, hứa mãi mãi cùng trong nhà những người khác cũng sẽ không chấp thuận nàng ăn ít, càng sâu đến là không ăn. Mà lấy nàng hiện nay tiết tấu phát triển đi xuống, mập lên là khẳng định. Ngươi về điểm này sức ăn nơi nào kêu nhiều. Lao tứ tức phụ, ngươi lúc này nhất định phải nghe nương, ngàn vạn không chuẩn kén ăn, càng không chuẩn này cũng không ăn, kia cũng không ăn. Nếu là ngươi còn dám giống lần trước kia liền cùng nương làm yêu, nương cũng sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Hứa mãi mãi đã hồi lâu không có cú đánh cẩm nguyệt tiêu to, lần này nàng thực sự là cực kỳ chỉnh trọng chuyện lạ cảnh cáo trình cẩm nguyệt. 153, đệ 153 trường Không có biện pháp, ai làm lần trước trình cẩm nguyệt sinh phúc bảo hòa lộc bảo lại suýt nữa khó sinh trạng vương quá mức nguy hiểm Thực sự đem hứa mãi mãi sợ tới mức không nhẹ. Nếu là lại đến một lần, hứa mãi mãi thực lo lắng nàng mạng già có thể hay không chịu không nổi như vậy kinh hoách. Cho nên giờ này khắc này hứa mãi mãi nói cái gì cũng muốn quản được trình cẩm nguyệt ăn ăn uống uống, không cho phép trình cẩm nguyệt có đinh điểm chậm chế. Đương nhiên, khó nghe nói cho hết lời, hứa mãi mãi kê tiếp dễ nghe lời nói liền đặc biệt ôn hòa, Nương cũng biết, lúc trước ở hứa gia thôn thời điểm, trong nhà nhật tử không hào quá, không có thể làm ngươi ăn đến tế mế. Cũng không có thể làm ngươi quá thượng ăn mặc không lo ngày lành. Chính là nhà ta hiện nay không giống nhau. Trong nhà muốn ăn cái gì đều có, lao tư tức phụ ngươi dốc hết sức ăn, nương bảo quản làm ngươi ăn cái đủ. Nếu là trong nhà bạc không đủ, nương nơi đó còn có, cha ngươi nơi đó cũng có. Chúng ta hai vợ chồng già bạc đều lấy ra tới cho ngươi mua đồ ăn ngon. Nương, thật sự không cần. Trong nhà không thiếu bạc, ta mỗi ngày ăn cũng thực hảo, đủ nhiều. Vừa nghe hứa mãi mãi muốn xuất ra nàng cùng hứa ra ra chính mình vốn riêng bạc trợ cấp trong nhà thức ăn, Trình Cẩm Nguyệt vội vàng cự tuyệt nói. Hứa ra ra trong tay bạc, Trình Cẩm Nguyệt biết, là phía trước ở dự châu phủ bán dưa hấu tiến trướng. Hứa mãi mãi bên này bạc, Trình Cẩm Nguyệt cũng đều biết. Lại nói tiếp, hai vị trưởng bối vốn riêng bạc không coi là nhiều, khá vậy không coi là thiếu. Bất quá đều lấy ra tới cho nàng mua thức ăn, là tuyệt đối dư giả. Bất quá. Trình cầm nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi lấy hứa ra ra cùng hứa mãi mãi bạc ở trình cầm nguyệt trong mắt cùng trong lòng chẳng sợ không có khai hứa nhớ tiệ vải nàng chính mình cũng có thể tìm được càng nhiều kiếm bạc con đường cùng biện pháp như thế nào cũng sẽ không làm hứa ra ra cùng hứa mãi mãi động vốn riêng bạc nếu trong nhà không kém bạc ngươi cũng đừng tiêu béo hảo hảo ăn cơm nương chính là mỗi ngày đều nhìn nhìnầm trăm ngươi ở ngươi nếu là không hảo hảo ăn cơm liền chính mình trong bụng hài tử đều không quan tâm nhưng là khẳng định muốn tức giận Hứa mãi mãi còn không có đánh quá trình cầm nguyệt, cũng không nghĩ thật sự độc thủ. Cho đến ngày nay, nàng chính là mắng trình cầm nguyệt vài câu, đều mắng không được. Đương nhiên, không phải hứa mãi mãi thu liếm chính mình tính tình, trở nên dễ khi dễ. Mà là hứa mãi mãi đối trình cầm nguyệt cái này con dâu phát ra từ nội tâm thích, nàng luyến tiếp mắng trình cầm nguyệt. Cho nên hứa mãi mãi liền hy vọng trình cầm nguyệt chính mình có thể ngon điểm, lại ngon điểm. Tốt nhất liền mọi việc đều lấy nàng chính mình cùng trong bụng hải trước Cứ như vậy, hứa mãi mãi cũng là có thể an tâm. Đã biết, Trinh Cẩm Nguyệt chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không nghĩ tới thật sự muốn đi đói bụng, càng miễn bản đói bụng hài tử. Giờ phút này bị hứa mãi mãi như vậy vừa nói, trình Cẩm Nguyệt lập tức liền tùng khẩu, nương, ngài yên tâm. Ta lần này khẳng định hảo hảo dưỡng thân mình, nên ăn cái gì liền ăn cái gì, quyết định sẽ không đói bụng hài tử. Muốn cố hảo trong bụng hài tử, cũng muốn cố hảo chính ngươi. Hứa mãi mãi đương nhiên không phải chỉ quan tâm trình cầm nguyện trong bụng hải tử, nàng đồng thời cũng thực quan tâm trình cầm nguyện nương cũng không phải cái loại này không nói đạo lý trường bối. Nương hỏi qua, cũng không thể cho ngươi ăn quá bổ. Miễn cho đến lúc đó đem trong bụng hải tử dưỡng quá lớn, ngược lại không hảo sinh. Ngươi đâu, liền mỗi ngày ăn nhiều mấy đốn, mỗi đốn ăn ít chút. Cứ như vậy, vừa không sẽ bị đói ngươi cùng hải tử, ngươi này thân thể khẳng định béo không bao nhiêu. Nghe được ra tới hứa mãi mãi là chân chân chính chính ở quan tâm nàng, trình cẩm nguyệt nơi nào không cảm động. Lập tức không nói hai lời, liền hung hoang gật gật đầu, hảo, đều nghe nương. Kỳ thật đừng nhìn trình cẩm nguyệt một cái kính kêu la chính mình mập lên, trên thực tế nàng thật sự chỉ là thoáng đây đà một chút, tuyệt đối không coi là béo. Đến nỗi ăn cái gì, đảo cũng không cần lo lắng. Hứa mãi mãi là cái hiểu, nô thẩm càng là đặc biệt tinh thông như thế nào chiếu cố mang thai phụ nhân. Chỉ là nàng gần nhất mỗi ngày điều chỉnh thực đơn Liên Đỗ có thể thấy nàng đối Trình Cẩm Nguyệt coi trọng. Mà Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo lại là ăn ngon, trong nhà thường xuyên đều bị thức ăn, Trình Cẩm Nguyệt liền cũng bắt đầu tùy Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cùng nhau ăn lên. Mỗi khi nhìn đến Trình Cẩm Nguyệt mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cùng nhau ngồi ở trong viện ăn cái gì, hướng mãi mãi cùng Ngô Thẩm liền nhịn không được bật cười. Đều nói mang thai hài tử không hảo chiếu cố, kỳ thật Trình Cẩm Nguyệt khá tốt hầu hạ. Mặc kệ các nàng nói cái gì, chỉ cần là đối Trình Cẩm Nguyệt cùng trong bụng hải tử tốt. Trình Cẩm Nguyệt đều khẳng định ngoan ngoãn nghe theo, hiếm khi sẽ phản đối cùng vi phạm. Thay đổi đã từng cái kia Trình Cẩm Nguyệt, Hứa mãi Mãn tưởng cũng không dám nhớ nhà có thể có như vậy sống yên ổn ngày lành quá. Trời biết lúc trước vì cái này vẫn thường liền ái làm yêu lão tứ tức phụ, Hứa mãi mãi sầu trắng nhiều ít căn tóc, lại thực sự bị Trình Cẩm Nguyệt thiếu chút nữa tức chết nhiều ít hồi. Như thế như vậy, trong nhà bầu không khí cực kỳ hảo. Chờ đến Hứa Minh Chi thuận lợi khảo xong thi hội về đến nhà, chờ hắn liền lại là một cái kinh hỉ lớn. Bởi vì thi hương kết thúc thời điểm, Trình Cẩm Nguyệt có mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc bảo tiến đến tiếp hắn, này đây từ thi hội trường thi ra tới, Hứa Minh Chi trước tiên liền đến chỗ tìm Trình Cẩm Nguyệt thân ảnh. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, Hứa Minh Chi cũng không có thể nhìn đến Trình Cẩm Nguyệt. Liên ở Hứa Minh Chi nhìn không được có chút sốt ruột cùng thất vọng thời điểm, Phúc Bảo vang dội tiếng la chuyển tới, Cha! Bên này! Cùng với Phúc Bảo tiếng la, Hứa Minh Chi nhìn qua đi! Quả nhiên! Là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo ở bên kia trên xe ngựa hướng hắn vẫy tay. Kinh ngạc phát hiện chỉ có Ngô Bá cùng Vương một Sơn ở một bên bồi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, lại không có nhìn đến Trình Cẩm Nguyệt thân ảnh, Hứa Minh Chi trong lòng căng thẳng, bước nhanh đi qua. Các người nương đâu? Đối Trình Cẩm Nguyệt tính tình, Hứa Minh Chi rất là hiểu biết. Không có đặc thù tình huống, Trình Cẩm Nguyệt là tuyệt đối sẽ không không tới tiếp hắn. Nương ở nhà. Trả lời Hứa Minh Chi, là Phúc Bảo. Lộc Bảo gật gật đầu, hướng tới Hứa Minh Chi vươn tay. Muốn đem Hứa Minh Chi kéo lên xe ngựa. Hứa Minh Chi cầm lộc bảo tay, lại không thật sự tưởng dự Lộc Bảo lực bò lên trên xe ngựa. Rốt cuộc Lộc Bảo con nhỏ, sức lực cũng không đủ đại. Không ngờ thật đương Lộc Bảo dung lực đạo, thật đúng là không phải Hứa Minh Chi có thể tưởng tượng được đến. Hứa Minh Chi chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ, đặc biệt nhẹ nhàng liền lên xe ngựa. Cha, đệ đệ thật là lợi hại. Nhìn ra Hứa Minh Chi trong mắt giật mình, Phúc Bảo không phải không có đắc ý khen Lộc Bảo, thật giống như là chính hắn rất lợi hại giống nhau. Ơn, rất lợi hại Thuận thế sở sờ, sờ lộc bảo đầu, hứa minh chi nghiêm túc khen xong lộc bảo, theo sau hỏi, các người mẫu thân hôm nay không thoải mái. Không có a Nương thực hảo. Chúng ta ra cửa thời điểm, nàng còn uống nhiều một chén canh gà đâu? Phúc bảo lắc đầu, lập tức liền trả lời. Hứa minh chi hơi hơi nhịu như mày. Nếu chỉnh cầm nguyệt thân mình không có không khỏe, kia tại sao không có tới đón hắn? Cha, nương trong bụng có đệ đệ muội mội. Lộc bảo đột nhiên ra tiếng. Đánh gây hứa Minh Chi chấm tư, cũng làm hứa Minh Chi hoàn toàn trấn trụ. Người nương có hỉ. Mang theo một chút kinh ngạc cùng run rẩy hứa Minh Chi trong giọng nói không chút nào che giấu hắn giờ này khắc này kinh hỉ. Cho dù là lúc trước lần đầu tiên biết trình cẩm nguyện mang thai thời điểm, hứa Minh Chi cũng chưa từng thất quá thái. Chính là này trong ngáy mắt, hứa Minh Chi lăng là khống chế không được chính mình cảm xúc, nhịn không được liền thúc dục nổi lên ở bên ngoài đánh xe ngô bá, nhanh lên. Hảo lặng. Ngô bá trong tay roi phi dương. Cứ việc một đoạn này lộ rất là ủng đổ, vẫn như cũ không có thể ngăn lại xe ngựa tân tiến nệm bước. Nay hẳn là hứa minh chi từ trước tới nay lần đầu cảm giác được khẩn trương. Cho dù là thi hương cùng thi hội, liên tiếp 9 ngày khoa cử khảo thí, đều không có làm hắn biến qua sắc mặt. Nhưng mà giờ khắc này hắn, chỉ hy vọng xe ngựa có thể lại mau một chút, tốt nhất liền lập tức đến hứa ra ngoài cửa lớn. Đúng vậy, mẫu thân có hỷ Ta vốn dĩ muốn nhiều muội muội chính là nương nói. Nàng cũng không thể bảo đảm nhất định là có thể cho ta sinh cái muội muội nay đây, liền tính mâu thân trong bụng chính là đệ đệ, ta cũng muốn cùng nhau đau hắn. Vẫn chưa nhận thấy được hứa minh chi thất thố, Phúc Bảo lo chính mình kể ra đã nhiều ngày trong nhà phát sinh sự tình. Mâu thân thực hảo. Mỗi ngày đều có ngoan ngoan ăn cơm, cũng có chiếu cố hảo nàng chính mình cùng trong bụng đệ đệ muội muội So với Phúc Bảo, Lộc Bảo lời nói liền rất có trọng điểm. Mà Lộc Bảo này một mở miệng, hứa minh chi gắt gao nhấp môi hơi hơi nguéo một cái Đối với lộc bảo cười cười, ân, đối, nương hiện tại nhưng ngoan. Mãi nãi nói, nương lần này mang thai so trước kia muốn càng nghe lời. Khi đó sinh phúc bảo cùng ta thời điểm, nương thường xuyên náo không ăn cơm, một đinh điểm cũng không ngoan. Nhưng là lần này nương chuyện gì đều nghe nãi nãi, nãi nãi mỗi ngày đều khen nương. Có lộc bảo trải trăn, phúc bảo cũng đi theo nói. Cho mời đại phu, biết nhà mình hai cái nhi tử đều là thông tuệ, hứa Minh chi trực tiếp theo chân bọn họ hai tìm hiểu nổi lên tin tức. Có A có A. Đại Phu còn cấp nương khai phương thuốc, mãi mãi đều có đốc xúc nương uống. Phúc bảo là cái tiểu làm nhảm, trả lời tốc độ miễn bàn nhiều nhanh. Lần này, hứa Minh Chi hoàn toàn yên lòng, còn lại liền chỉ có tràn đầy vui mừng. Nương, kỳ thật ta cũng có thể ra cửa. Hứa trách nội, đối với hôm nay không thể đi ra cửa tiếp hứa Minh Chi một chuyện, trình cẩm nguyệt vẫn là rất có ý kiến. Ở nàng xem ra, thân thể của nàng thực hảo, hoàn toàn liền có thể ra cửa, căn bản không cần lo lắng. Nhưng hứa mãi mãi không đáp ứng làm nàng ra cửa, liền phúc bảo hòa lộc bảo cũng đứng ở hứa mãi mãi kia một bên. Cuối cùng, trình cầm nguyệt cũng chỉ có thể thành thành thật thật lưu tại trong nhà. Ngươi tình huống hiện tại sao lại có thể dễ dàng ra cửa? Ngươi nếu là đi ra ngoài đi một chút, nương khẳng định không nói ngươi. Nhưng ngươi là ngồi xe ngựa ra cửa, nương sao có thể yên tâm? Hứa mãi mãi cũng không phải cố ý ngăn đón không chuẩn trình cầm nguyệt ra cửa. Dĩ vãng ở hứa ra thôn thời điểm, liền không cái này quy củ thật nhiều đã hỏi thai phụ nhân còn phải xuống đất làm việc đâu. Hiện nay thay đổi đế đô hoàng thành, trình cầm nguyệt lại không phải cái sẽ làm việc nặng, hứa mãi mãi đương nhiên sẽ không mạnh mẽ câu nàng cần thiết lưu tại trong nhà. Ngược lại, hứa mãi mãi thực duy trì trình cầm nguyệt ra cửa đi một chút. Nhiều đi đường đối thân mình hảo, sinh hải tử thời điểm cũng càng dễ dàng, là chuyện tốt. Nhưng ngồi xe ngừa không giống nhau. nay trên đường vạn nhất đụng tới tảng đá, thùng xe không phải sốc này Hứa mãi mãi đối trình cẩm nguyệt trong bụng hải tử chính là thực coi trọng. Trước mắt tình huống, đại nhân tiểu hải tử đều đến chiếu cố, nhịn không được một đinh điểm vắng nhất. Cũng ngày đây, liền tính biết do trình cẩm nguyệt sẽ không cao hứng, hứa mãi mãi cũng vẫn là đem nàng khấu ở trong nhà. 154, đệ 154 trường. Nương, chúng ta đem trà tiếp đã về rồi. Phúc Bảo vừa xuống xe ngựa liền lập tức vọt vào môn, la lớn. Trình cẩm nguyệt bữu môi, tùy ý nhìn lướt qua cổng lớn phương hướng kiên quyết không đáp ứng đứng dậy nên đón hứa Minh Chi. Ngay cả Phúc Bảo kêu nàng, Trình Cẩm Nguyệt đều không mang theo phản ứng. Tiểu tử thúi cư nhiên thiên hướng hứa mãi mãi, không hướng về nàng cái này mẹ ruột, Trình Cẩm Nguyệt đã hạ quyết tâm, cả ngày không cùng Phúc Bảo hòa lộc bảo nói chuyện. "Nương, nương." Không có được đến Trình Cẩm Nguyệt đáp lại, Phúc Bảo mắt trông mong chạy đến phụ cận, đem chính mình viên hổ hồ, hồ khuôn mặt nhỏ tiến đến Trình Cẩm Nguyệt trước mặt. "Hử?" Thư nhẹ một tiếng, Trình Cẩm Nguyệt xoay đầu, cự tuyệt xem Phúc Bảo. Lại đáng yêu cũng không được, nàng cự tuyệt tiếp thu Phúc Bảo bán manh. Phúc Bảo cũng là cái kiên trì không ngừng. Phát hiện Trình Cẩm Nguyệt không thèm nhìn hắn, hắn lập tức liền chạy đến Trình Cẩm Nguyệt mặt hướng phương hướng, lần thứ hai hướng tới Trình Cẩm Nguyệt lộ ra đại đại tươi cười, nương. Trình Cẩm Nguyệt lại một lần quay đầu. Phúc Bảo chấp chấp mắt, tiếp theo thấu đi theo Trình Cẩm Nguyệt cười. Cứ như vậy, mẫu tử hai người đặc biệt nhằm chán một cái trốn một cái nên, tới tới lui lui rất nhiều lần cũng không chê nhàm chán Hứa Minh Chi cùng Lộc Bảo lạc hậu một bước, vào nhà mình sân. Thấy như vậy một màn, Lộc Bảo bước chân nhanh hơn, cũng đi theo đi tới trình cẩm nguyệt bên người, vươn tay nhỏ kéo kéo trình cẩm nguyệt ống tay áo. Một cái phúc bảo vô dụng, lại thêm một cái Lộc Bảo vẫn như cũ không có thể hòa hoan trình cẩm nguyệt trong lòng lửa giận. Nàng cũng không phải là hảo hống, lần này cần thiết cấp hai cái tiểu tử rất lớn giáo hân mới được. Nếu không chờ lần tới, hai cái tiểu tử còn không hoàn toàn phiên thiên. Mắt thấy như thế nào hống đều hống không trình h Phúc Bảo Hòa Lộc bảo thực sự có chút nóng nảy, không khỏi liền quay đầu đi tìm Hứa Minh Chi. Buồn cười nhìn Trình Cẩm Nguyệt cùng hai cái nhi tử chí khí, Hứa Minh Chi đem trong tay dương đựng sách đưa cho ngô tiểu giang, thẳng đã đi tới, nương tử, vi phu đã trở lại. Đối Hứa Minh Chi, Trình Cẩm Nguyệt không có khí. Nàng người này từ trước đến nay đối sự không đối người, đương nhiên sẽ không tùy ý giận chó đánh mèo đến Hứa Minh Chi trên người. Nay đây ở nghe được Hứa Minh Chi ra tiếng sau, Trình Cẩm Nguyệt đứng dậy. Chỉ chỉ chính mình còn không có hiện hoài bụng, ta mang thai. ân ta biết, vất vả ngươi. Hứa Minh Chi nói liền nhẹ nhàng ôm lấy Trình Cầm Nguyệt. Con Hảo, không thế nào vất vả. Bị hứa Minh Chi như vậy một ôm, Trình Cầm Nguyệt không cấm đỏ mặt, thấp giọng trả lời. Nương khi dễ người. Nương chỉ cùng cha nói chuyện, đều không cùng ta cùng đệ đệ nói chuyện. Liên ở ngay lúc này, Phúc Bảo bất mãn kháng nghị tiếng văng lên. Lộc Bảo không có ra tiếng, lại là bình tĩnh nhìn Trình Cầm Nguyệt, hết thảy đều ở không nói gì. Ai cho các ngươi hai không mang theo ta ra cửa?" Nói là Hạ quyết tâm không cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nói chuyện, cũng thật đương hai đứa nhỏ cùng nhau hủy khuất nhìn nàng, Trình Cẩm Nguyệt nhịn không được liền mềm lòng. Nay không, nàng rốt cuộc vẫn là đáp lại Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Chính là nương trong bụng có đệ đệ muội muội, không thể ngồi xe ngựa a." Phúc Bảo giọng thực vặn dọi, đúng lý hợp tình trả lời. "Ân." Lộc Bảo gật gật đầu, tâm mắt liền dừng ở Trình Cẩm Nguyệt trên bụng. "Hào đi." Đối thượng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo trả lời, Trình Cẩm Nguyệt thật đúng là trả lời không lên. Không hề nghi ngờ, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo điểm xuất phát khẳng định là vì nàng Hảo. Chẳng qua, nàng hôm nay chơi nổi lên tính tình, cùng nhà mình hai cái nhi tử nháo thượng. Nhìn ra Trình Cẩm Nguyệt không được tự nhiên, hứa Minh Chi nhịn không được liền nết lên khoẻ miệng, ta đói bụng, nương tử bồi ta ăn một chút gì đi. Hảo! Với lúc ta cũng đói bụng. Có hứa Minh Chi kịp thời giải vây, Trình Cẩm Nguyệt lập tức gật đầu nói. Phúc Bảo Hòa Lộc bảo cũng cùng nhau ăn. Cho Phúc Bảo Hoa Lộc bảo một ánh mắt, hứa Minh Chi liền trước mang theo trình cẩm nguyệt vào nhà chính. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo đều không phải ngốc. Bị nhà mình cha như vậy một ánh mắt ném lại đây, bọn họ lập tức liền theo đi lên. Nô thẩm đã sớm chuẩn bị tốt một bàn lớn thức ăn bị. Giờ phút này hứa Minh Chi trở về, nàng đương nhiên là lập tức liền đem sở hữu thức ăn đều bưng lên bàn. Cần thiết đến thừa nhận, giờ phút này ngồi ở trên bàn bốn người bên trong, hứa Minh Chi là nhất đói. Thi hội này 9 ngày. Hán cơ hồ đều không có hảo hảo ăn thượng một bữa cơm. Đặc biệt là cuối cùng mấy ngày, hứa Minh Chi càng có rất nhiều dựa vào ngạo nhân nghị lực kiên trì xuống dưới. Nhưng mặc dù là như vậy, hứa Minh Chi cũng không có lập tức động chiếc đua hướng miệng mình uy, mà là trước vì trình cẩm nguyện kẹp hảo đồ ăn, thấy trình cẩm nguyện khai ăn, hắn bên này mới tiếp theo bắt đầu ăn. So sánh dưới, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Không có biện pháp, ai làm cho bọn họ cha mẹ giờ phút này tựa hồ chỉ xem tới được đối phương. Cũng may Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều không phải sẽ tháo kỉnh hài tử, cũng càng thích chính mình động thủ. Mặc dù không ai cho bọn hắn gấp đồ ăn, bọn họ cũng ăn vui vẻ vô cùng. Ăn uống no đủ, hứa Minh Chi đi trước tắm rồi, ngay sau đó đã bị thúc dục đi trong phòng bổ miên. Phía trước thi hương khảo xong chính là như vậy lưu trình, nhưng mà hôm nay hứa Minh Chi lại là trực tiếp kéo lại trình cầm nguyệt tay, cùng đi nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Trình cầm nguyên sắc thật có chút mệt nhọc, liền cũng không có cự tuyệt hứa Minh Chi đề nghị chuẩn bị theo hứa Minh Chi cùng nhau về phòng nằm trong chốc lát. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo không lại đuổi kịp. Bọn họ lúc này không đây, cũng không nghĩ về phòng ngủ, đơn giản liền ở trong sân chơi đùa. Nhìn Trình Cầm Nguyệt cùng hứa Minh Chi cùng nhau trở về nhà ở, hứa mãi mãi cao cao treo lên tâm rơi xuống, rốt cuộc thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới Phúc Bảo Hoa Lộc bảo trở về thời điểm, hứa mãi mãi còn tưởng rằng Trình Cầm Nguyệt thật muốn cùng hai đứa nhỏ chí khí đâu. Đảo không phải nói Trình Cầm Nguyệt tính tình đại. Mà là mang thai phụ nhân vốn dĩ liền tiểu cảm xúc nhiều, hứa mãi mãi chính mình cũng là từ lúc ấy lại đây, đương nhiên thực hiểu, cũng rất rõ ràng. Cũng may lão tứ nay cái không có biến thành hũ nút, còn biết hống lão tứ tức phụ, nhưng tính đem lão tứ tức phụ hống cao hứng. Thi hội kết thúc, kế tiếp chính là chờ đợi xếp bảng kia một ngày đã đến. Đối hứa Minh Chi tài học, Trinh Cẩm Nguyệt là tuyệt đối tin tưởng. Càng đừng nói, không đợi nàng hỗ trợ Khẩn Trương, nhất Khẩn Trương Vương Húc liền đuổi lại đây. Vương Húc không phải một người tới. Cùng hắn cùng nhau, còn có Triệu Cầm Nhi. Mặt khác thời điểm, Triệu Cầm Nhi không nhất định nguyện ý tới hứa ra. Chính là thi hội yết bảng như vậy đại hỷ sự tình, Triệu Cầm Nhi khẳng định cũng giống nhau coi trọng, tội chủ động theo lại đây. Cùng thi hương giống nhau, thi hội cũng là từ cuối cùng một người bắt đầu, trục danh về phía trước phát tin mừng. Một ngày này, hứa ra lần thứ hai đại môn mở ra. Chính là cùng thi hương yết bảng ngày ấy cơ hội là giống nhau như lúc trạng thái, đại gia chờ á trở, chính là không có chờ tới tin mừng. Nô Tiểu Giang sáng sớm cũng đã đi hỉ bảng hạ đẳng chứ. Bất quá so với thi hương thực mau liền gấp trở về tốc độ, hôm nay Ngô Tiểu Giang liền theo tới đưa tin mừng người giống nhau, chậm chạp không có xuất hiện. Tổng không đến mức còn không có ít bảng đi. Không có khả năng nha. Tuy rằng Ly đến rất xa, nhưng Vương Húc loáng thoáng đã nghe được mặt khác đường phố truyền đến tin mừng thanh âm. Nhìn không được, Vương Húc liền đơn giản chạy ra đi nhìn. Mắt nhìn Vương Húc cổ rối lao trường, lại trước sau không có nửa điểm tin vui đến Triệu Cầm Nhi không cấm thay đổi sắc mặt. So với Vương Húc đối hứa Minh Chi tôn sủng Triệu Cầm Nhi khẳng định là bán tín bán nghi. Bởi vì hứa Minh Chi là dự châu phủ thi hương giải nguyên, cho nên Triệu Cầm Nhi mới có thể đối hứa Minh Chi phá lệ có tin tưởng. Nhưng hứa Minh Chi thật muốn danh lạc Tôn Sơn, cũng không phải không có khả năng phát sinh. Này nghĩ, Triệu Cầm Nhi trong mắt nôn nóng liền tan đi. Lại xem Vương Húc như vậy nôn nóng bộ dáng, nàng liền âm thầm hiểu môi. Triệu Cầm Nhi phản ứng thực ẩn, bí không có nghĩ tới muốn cho bất luận kẻ nào phát hiện cũng thấy. Nhưng cố tình, Trình Cẩm Nguyệt bởi vì mang thai không thể lâu chạm, liền ngồi xuống dưới. Mà nay ngồi xuống, liền vừa lúc có thể nhìn đến Triệu Cẩm Nhi túi đầu trong nháy mắt kia thần sắc biến hóa. Nói lời thật lòng, trước đó, Trình Cẩm Nguyệt đối Triệu cầm Nhi không có bất luận cái gì ác cảm. Cứ việc đã sớm nhìn ra Triệu cầm Nhi cũng không muốn theo chân bọn họ ra đi lại, Trình Cẩm nguyệt lại không có thật sự để ở trong lòng. Rốt cuộc không có ai quy định Triệu Cầm Nhi nhất định phải theo chân bọn họ ra thân cận. Vương húc cùng hứa Minh Chi giao tình cũng là bọn họ hai người chi gian tình nghĩa, không cần liên lụy đến những người khác trên người. Nhưng là giờ khắc này Triệu Cầm Nhi thần sắc biến hóa, rất có chút làm Trình Cầm Nguyệt không mừng. Như như mày, Trình Cầm Nguyệt thay đổi cái dáng ngồi, mặt hướng bên kia. Mọi người bên trong, hứa Minh Chi cái này thí sinh là nhất không khẩn trương. Hắn sở dĩ không có nhìn đến Triệu Cầm Nhi thần sắc biến hóa, là bởi vì hắn căn bản là không có nhìn về phía triệu Cầm nhi chính là trình Cẩm Nguyệt cảm xúc dao động, Hứa Minh Chi lập tức liền đã nhận ra. Theo trình Cẩm Nguyệt hành động, Hứa Minh Chi xoay đầu, lại một đôi chuẩn trình Cẩm Nguyệt lúc trước ngồi phương hướng, vừa lúc chính là nhìn về phía Triệu Cầm Nhi. Tầm mắt đảo qua mà qua, Hứa Minh Chi không có nhiều xem Triệu Cầm Nhi, đối Triệu Cầm Nhi phản ứng cũng không phải như vậy chú ý cùng để bụng. Hắn chỉ là trực tiếp di động bước chân, nghiêng đi thân đứng ở trình Cẩm Nguyệt cùng Triệu Cầm Nhi chi gian. Nay gần nhất, chẳng sợ trình Cẩm Nguyệt lần thứ 2 đem đầu xoay qua tới, cũng không cần nhìn đến Triệu Cầm Nhi, mà là trực tiếp đối thượng hắn. Chú ý tới Hứa Minh Chi hành động, Trình Cẩm Nguyệt quả nhiên quay đầu, hướng tới Hứa Minh Chi cười cười. Nhìn Trình Cẩm Nguyệt tươi cười, Hứa Minh Chi trên mặt độ ấm dần dần tăng trở lại, yên tâm. Ta thực yên tâm. Nếu là không yên tâm, Trình Cẩm Nguyệt đã sớm học Vương Húc như vậy, chạy ra môn đi chờ, nơi nào sẽ an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ này. Đến nỗi Triệu Cầm Nhi đối Hứa Minh Chi xem thấp, Trình Cẩm Nguyệt trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngồi chờ xem cuối cùng rốt cuộc là ai bị vả mặt. Chúng chúng. Tin mừng không có nhanh như vậy đã đến, Ngô Tiểu Giang lại là thở hồn hển chạy trở về. Mà vừa thấy đến ngô Tiểu Giang trên mặt tươi cười, Vương Húc đôi tay một phách, Cũng đi theo hoan hô lên. Chúng chúng. Biết rõ huynh ngươi chúng. Ta liền biết ngươi có thể, Ngươi khẳng định có thể thi đầu. Liền Vương Húc đều như vậy cao hứng, Phúc Bảo không thể nghi ngờ cũng đi theo hoan hô lên, Cha thật là lợi hại. Lộc Bảo cảm xúc hơi chút n cũng là không có che giấu trên mặt tươi cười. Trình Cẩm Nguyệt trong lòng đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó liền đứng lên. Không có biện pháp. Giờ khác này nàng chính là rất muốn nhìn xem Triệu Cầm Nhi là như thế nào phản ứng. Bất quá bởi vì có hứa Minh Chi chống đỡ, Trình Cẩm Nguyệt đến đi phía trước đi hai bước, mới có thể thấy rõ ràng Triệu Cầm Nhi sắc mặt. Triệu Cầm Nhi sắc mặt sắc thật rất quái dị. Nàng không phải cố ý coi khinh Hứa Minh Chi, chỉ là đợi lâu như vậy cũng không chờ đến tin mừng, khó tránh khỏi liền có chút nụ trí. Ai tưởng tưởng nàng bên này vừa mới từ bỏ chờ đợi, Nô Tiểu Giang liền chuyển quay lại tin vui. 155, đệ 155 trường. Nô Tiểu Giang trở về lúc sau không bao lâu, tới báo tin vui tin đội ngũ rốt cuộc tới rồi. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hứa Minh Chi lại bắt được đầu danh, được hội nguyên. Lại kế tiếp, chính là chân chân chính chính vui mừng cùng náo nhiệt. Bởi vì người ở đế đô hoàng thành, tự nhiên sẽ không như ở hứa gia thôn như vậy trực tiếp bại nước chảy hiến mở tiệc chiêu đái toàn bộ thôn thôn dân, bất quá hứa ra khi nào cũng không thiếu người, liền ăn Tết đều sẽ không quẩn cụẻ, liền càng miễn bàn hiện nay. Nay đây ngày đó hứa ra liền rất là náo nhiệt làm tam bàn yến hội, không coi là đặc biệt long trọng, lại cũng quyết định không thấp điều. Càng nhiều chúc mừng, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đều là muốn tổ chức, bất quá bị Trình Cẩm nguyện cấp ngăn cản. Hứa Minh Chi lập tức còn muốn tham gia 3 tháng thi đình, tạm thời còn không thể nhũ chí, đến lại nỗ lực nỗ lực mới được. Càng là tại đây tới gần trung điểm thời khắc mấu chốt, trình cầm nguyệt càng muốn cấp hứa minh chi nhất thả lỏng đọc sách bầu không khí. Hứa minh chi khảo trung hội nguyên sự tình, hứa ra người không thể nghi ngờ đều là thật cao hứng. Bất quá đang ngồi mọi người bên trong, cũng có không như vậy cao hứng. Thì như, triệu cầm nhi. Triệu cầm nhi đều không phải là cố ý không thể gặp hứa minh chi hảo. Chỉ là hôm nay nàng cảm xúc phập phòng rất lớn, tổng cảm thấy trong lòng rất là không thoải mái. Triệu cầm nhi tâm tình được không? Không có gì người để ý Vương Húc là thật sự không có nhận thấy được triệu cầm nhi có không cao hứng, trình cầm nguyện cùng hứa minh chi còn lại là căn bản không có đem triệu cầm nhi để vào mắt. Thậm chí với triệu cầm nhi trong lòng về điểm này nghẹn khuất liền càng tích càng nhiều, đến cuối cùng nàng trực tiếp một chữ cũng không muốn nhiều lời, liền yên lặng một mình ngồi ở một bên không hẻ răng. Cùng lúc đó, hứa mãi mãi cùng Vương Húc rất là nhiệt, liệt liêu nổi lên thiên. Vương Húc từ trước đến nay thực thích hứa mãi mãi. Nhận thức lâu như vậy tới nay. Hắn trực tiếp đem hứa mãi mãi coi là nhà mình trưởng bối tôn kính, nhất quán là muốn nói cái gì liền nói gì đó. Hứa mãi mãi đối vương húc cũng là giống nhau, trực tiếp liền đem vương húc coi là nhà mình cháu trai. Thuận lý thành trương, hứa mãi mãi cũng nhắc tới con nối roi vấn đề. Đột nhiên nghe hứa mãi mãi nói đến hài tử, triệu cầm nhi sắc mặt đổi đổi, vốn là thực không cao hứng tâm tình liền càng thêm không xong càng sâu đến còn mang theo một chút tức giận. Liên năng chính thức cha mẹ chồng cũng chưa chỉ trích nàng. Hứa mãi mãi một ngoại nhân cư nhiên ngồi ở chỗ này làm cho nàng mặt mở miệng châm trọc. Nàng lại không phải không thể sinh hài tử, chỉ là tạm thời còn không có hoài thượng mà thôi. Nói nữa, nàng cùng Vương Húc thành thân cũng bất quá một năm quan cảnh, gấp cái gì? Phụ quân, ta mệt mỏi, thường đi trở về. Trong lòng sinh ra lớn lao bất mãn, Triệu Cầm Nhi trực tiếp liền mở miệng nói. Vương Húc là thật sự không cảm thấy hứa mãi mãi quan tâm có bất luận cái gì không đúng. Hơn nữa hứa mãi mãi ngữ khí cũng không có châm trọc. Chỉ là đơn thuần quan tâm thôi. Ít nhất Vương Húc liền không có cảm thấy, hứa mãi ngoại đề cập hài tử đề tài có chỗ nào không đúng. Vốn dĩ sao, biết rõ huynh đã có phúc bảo hòa lộc bảo hai cái nhi tử, hiện nay lại sắp nên đón cái thứ ba hài tử, Vương Húc chính mình cũng nhìn hâm mộ cùng đỏ mắt. Hứa mãi mãi chính là thật sự đem hắn đương người một nhà, mới có thể ra tiếng quan tâm. Bằng không đổi cá nhân ngồi ở chỗ này, hứa mãi ngoại sao có thể lãng phí tâm tư cùng ngồi lưới đi hỏi nhiều những đề tài này. Đúng là bởi vì không có cảm thấy hứa mãi mãi ở cố ý châm trọc hay là nhục nhã, Vương Húc cả người tâm thái đều rất là thả lỏng, cùng hứa mãi mãi cũng liêu đặc biệt vui sướng. Mà lúc này đột nhiên nghe được Triệu Cầm Nhi nói mệt mỏi, Vương Húc căn bản không có hướng chỗ sâu trong nghĩ nhiều, liền quay đầu đối Triệu Cầm Nhi nói, nương tử mệt mỏi liền trước tiên ở tẩu phu nhân trong nhà nghỉ ngơi một chút. Chờ chúng ta ăn xong cơm chiều, lại trở về. Vương Húc cũng không cho rằng làm Triệu Cầm Nhi ở hứa ra ngủ cái ngủ chưa có chỗ nào không ổn Hứa ra rất lớn, sân cùng nhà ở đều có rảnh. Vương Húc đối này rất là hiểu biết, chính hắn cũng nghĩ tới muốn ở chỗ này ngủ lại. Nói đến cùng, Vương Húc chính là không đem chính mình đưa người ngoài, mới có thể như vậy an bài. Hứa mãi mãi cũng không cảm thấy Vương Húc an bài có chỗ nào không nên. Vừa nghe Triệu Cầm Nhi nói mệt mỏi, lập tức làm nô tiểu mai đi thu thập phòng chống tử, lại mang Triệu Cầm Nhi đi nghỉ ngơi. Triệu Cầm Nhi thiếu chút nữa bị tức chết. Nàng nơi nào là thật sự mệt mỏi. Nàng chính là không nghĩ tiếp tục ở hứa ra ngốc, cũng không nghĩ tái kiến hứa ra người. Chính là Vương Húc nửa điểm không hiểu đến nàng tâm, một hai phải mạnh mẽ lưu nàng ở hứa ra nghỉ ngơi, trực tiếp khiến cho Triệu Cầm Nhi một cổ tức giận nghẹn ở cổ họng, thực nỗ lực mới miễn cương áp chế xuống dưới. Triệu Cầm Nhi ra giáo là thật sự thực hảo. Cứ việc nàng rất là không cao hứng, nhưng nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Vừa không sẽ cùng Vương Húc phát tác, cũng sẽ không ở hứa ra người trước mặt Trương Hiển ra tới. cuối cùng nàng chỉ là đứng dậy, theo Ngô Tiểu Mai tránh ra. Mà Triệu Cầm Nhi vừa mới quay người lại công phu, nàng sắc mặt liền hoàn toàn lạnh xuống dưới. Đương nhiên không phải tất cả mọi người không thấy ra Triệu Cầm Nhi không cao hứng, nàng đều trực tiếp mở miệng nói, chẳng lẽ biểu hiện còn không rõ ràng? Ít nhất Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Minh Chi liền đều đã biết. Chẳng qua này hai người đều là lợi hại chủ, lăng là từ đầu tới đôi đều lo liệu chờ mặc. Thang đến cơm chiều kết thúc, Vương Húc cùng Triệu Cầm Nhi rời đi, Trình Cẩm Nguyệt lúc này mới kéo lại Hứa nãy mãi, "Nương" Lần sau ngài đừng ở vương phu Úi nhân trước mặt đề cập hải tử. Có một số việc, lần đầu tiên là vô tình vì này, nhưng là số lần nhiều liền không hảo. Hôm nay triệu cầm nhi là nhịn xuống tới, nhưng lại có lần sau liền không nhất định. Làm sao vậy? Không thể để. Kinh ngạc nhìn trình cầm nguyệt, hứa mãi mãi nhưng thật ra không có sinh khí, chỉ là hỏi. Vương phu Úi nhân không cao hứng cho lắm. Thấy hứa mãi mãi là thật sự không có phát giấc tới, trình cẩm nguyệt nhắc nhỏ nói. Không cao hứng. Này có cái gì không cao hứng Ta cũng chính là thuận miệng vừa nói Lại không buộc nàng lập tức hoài thượng hài tử Hứa mãi mãi biểu môi Đầy mặt không để bụng Ta lại không phải nàng chính thức bà bà Còn có thể thật sự cả ngày nhìn chầm chầm nàng bụng không thành Liên bởi vì nương không phải nàng chính thức bà bà Mới không thể làm cho nàng mặt để hài tử Trình cầm nguyện cùng hứa mãi mãi là thực thân cận quan hệ Trên cơ bản có nói cái gì đều là gọn gàng dứt khoát nói Lần này cũng thế Hứa mãi mãi hơi mổng, lại nhắm lại Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy Trình Cầm Nguyệt là cố ý không có việc gì tìm việc, nếu Trình Cầm Nguyệt nói không nên để, vậy khẳng định là Triệu Cầm Nhi chính mình không cao hứng. Lại tưởng tượng đến cơm trưa lúc ấy Triệu Cầm Nhi đột nhiên nói phải về nhà hành động, hứa mãi mãi chậm nửa nhịp phản ứng lại đây, nói nửa ngày, lúc ấy nàng là thật sự tưởng đi trở về a Mệnh ta còn tưởng rằng nàng là thân mình tiểu quý, còn cố ý làm tiểu mai cho nàng thu thập một gian phòng chống tử ra tới. Lần sau chú ý liền hảo. Trình Cẩm Nguyệt biết hứa mãi mãi không có ý xấu, cho nên nàng mới có thể chờ đến Triệu Cẩm Nhi đi rồi về sau mới nói. Thanh Thanh Thành. Nương lần sau khẳng định chú ý. Dù sao cũng không phải nhà mình tức phụ, hứa mãi mãi đương nhiên không phải một hai phải nói. Nếu Triệu cầm Nhi không thích nghe, nàng lần sau không nói đó là. Đến nỗi Vương Húc trước mặt, hứa mãi mãi lần sau sẽ nhìn làm. Nếu là Vương Húc cũng không thích nghe, nàng về sau đều sẽ không nhiều lời nửa cái tự. Chẳng qua hôm nay về sau. Hứa mãi mãi đối Triệu Cầm Nhi cảm quan liền khẳng định sẽ biến thượng biến đổi. Bên kia, rời đi hứa ra Triệu Cầm Nhi rốt cuộc thở hát ra, sắc mặt cũng trở nên nhẹ nhàng sung sướng lên. Vương Húc rốt cuộc không phải người mù. So với mới vừa rồi ở hứa ra hề hài không vui, nhìn nhìn lại giờ phút này đã là lộ ra vui mừng tươi cười Triệu Cầm Nhi. Vương Húc nhấp môi, không hề dự Triệu đã mở miệng, nương tử không thích đi hứa ra làm khách. Không, không có a Vương Húc hỏi chuyện quá mức đột nhiên. Triệu Cầm Nhi thiếu chút nữa liền theo bản năng gật đầu. Bất quá một lát sau, Triệu Cầm Nhi lại kịp thời phản ứng lại đây, vội không ngừng lại lắc lắc đầu, trả lời. Vương Húc chính là làm buôn bán người. Trước kia hắn là không có hướng phương diện này tưởng, giờ phút này hắn sở hữu tâm tư đều ở Triệu Cầm Nhi trên người, nơi nào nhìn không ra Triệu Cầm Nhi chân thật trả lời. Cũng là đến lúc này Vương Húc mới chân chính minh bạch, Triệu Cầm Nhi cũng không có hắn tưởng tượng như vậy nguyện ý cùng hứa ra người đi lại cùng lui tới. Vương Húc đương nhiên sẽ không mạnh mẽ lệnh cưỡng chế Triệu Cầm Nhi cần thiết đi theo hắn ý chí giao hữu. Hắn thích hứa ra người, là chính hắn ý tưởng cùng ý kiến. Mà Triệu Cầm Nhi không thích hứa ra người, chỉ có thể nói bọn họ xác thật không phải một cái trên đường người. Cũng là, Hứa ra tuy rằng ra biết rõ huynh như vậy một vị hộ nguyên, nhưng rốt cuộc là nông ra xuất thân. Không giống Triệu Cầm Nhi, từ nhỏ chính là dưỡng ở khuê phòng Thiên Kim tiểu thư, tự nhiên nói không đến một khối đi. Như thế nghĩ, Vương Húc nhếch môi, phóng mềm ngữ khí Xin lỗi, là ta suy xét không chu toàn. Về sau ta sẽ không lại buộc ngươi cần thiết cùng hứa ra người giao hảo. Triệu cầm nhi trên mặt nháy mắt liền bắn ra kinh hỷ quan mang, cả người đều tản mát ra vui sướng hơi thở. Bất quá một lát sau, triệu cầm nhi lại thực mau thu liễm nổi lên không nên như vậy lộ ra ngoài cảm xúc, rụt dẹ lắc lắc đầu. Sẽ không, ta thực thích hứa ra người. Về sau cũng nên nhiều cùng hứa ra người đi lại đi lại mới là... Nếu là không có mới vừa rồi Triệu Cầm Nhi không tự giác toát ra vui sướng tươi cười, Vương Húc không chừng thật sự sẽ tin tưởng Triệu Cầm Nhi lý do thoái thác. Nhưng mà trên thực tế, Triệu Cầm Nhi đã đem chính mình sở hữu chân thật cảm xúc đều biểu hiện ra tới, không phải do Vương Húc làm bộ không biết. Không quan hệ. Nương tử không cần miễn cưỡng chính mình làm không thích sự tình. Vương Húc lắc đầu, nghiêm túc nói, Nương tử không cao hứng, Vi Phu cũng sẽ không cao hứng. Kìa rốt cuộc chờ tới Vương Húc hết sức săn sóc quan tâm. Triệu Cầm Nhi không cấm liền vui mừng khôn xiết lập tức không hề miễn cưỡng cùng cố nén, nói thẳng nói, ta đây về sau liền không đi hứa ra. Vương Húc nhìn ra được tới, giờ khác này Triệu Cầm Nhi trên mặt tươi cười là đặc biệt chân thật. Lại đối lập phía trước Triệu Cầm Nhi đối mặt hứa ra người tươi cười, Vương Húc hậu chi hậu giác phát hiện, ngày xưa cái kia Triệu Cầm Nhi là như thế nào miễn cưỡng cười vui, trên mặt tươi cười lại là như thế nào nhìn bài một điệu. Không thể nói có lệ hai chữ Nhưng ở hứa ra người trước mặt Triệu Cầm Nhi sắc thật không có giờ phút này như vậy nhẹ nhàng sung sướng, cũng không có trước mắt như vậy tự tại. Chính là rõ ràng không thích, Triệu Cầm Nhi lại chưa từng cùng nàng nói qua, hơn nữa mỗi lần đều có thể trang dường như không có việc gì, hắn thậm chí cũng chưa có thể nhìn ra tới. Thành thân lâu như vậy tới nay, hắn nhận thức Triệu Cầm Nhi thật là Triệu Cầm Nhi sao. Cuối cùng, Vương Húc không nói một lời quay đầu đi, nhìn về phía xe ngựa bên ngoài. Cũng không biết bên người Vương Húc đã suy nghĩ phiêu xa, triệu cầm nhi khỏe miệng rơ lên, đáy mắt toàn là vui sướng. Nàng rốt cuộc có thể thoát khỏi hứa ra người, về sau đều không cần lại miễn cưỡng chính mình đi theo hứa ra người tiếp xúc cùng ở chung, thực sự làm nàng cảm thấy nhẹ nhàng cùng cao hứng. 156, đệ 156 trương. Thi hội lúc sau nên là thi đỉnh. Trước đó, hứa Minh chi vẫn luôn lưu tại trong nhà ôn thư làm văn, đẩy đi sở hữu xa giao. Mà ngàn bạc các tổng trưởng quầy cũng ở ngay lúc này cấp trình cẩm nguyệt đưa tới tân tin tức. Đưa bọn họ ra chủ tử cùng hứa Minh Chi gặp mặt thời gian đẩy đến thi đình lúc sau. Trình Cẩm Nguyệt vui vẻ tiếp nhận rồi ngàn bạc cắt sau lương vị này chủ tử án bài, trực tiếp đem việc này chuyển cáo cho hứa Minh Chi, liền không có bên dưới. So với phía trước sở hữu khoa cử khảo thí, thi đình mới là quan trọng nhất một quan. Lúc này đây, ngay cả Trình Cẩm Nguyệt cũng có chút khẩn trương. Bất quá, Vương Đại bá lại là đột nhiên tìm Vương Húc, đưa ra muốn gặp thấy hứa Minh Chi. Vương Húc là hắc mặt đi vào hứa ra. Làm cho hứa Minh Chi cùng Trình cầm nguyệt mặt, Vương Húc không có bất luận cái gì che lấp, trực tiếp đem Vương Đại Bá bụng dạ khó lường đủ số báo cho. Phía trước biết do huynh còn không phải hội nguyên, ta đại bá ra sức khức tử, cả ngày đều nói vội. Mà nay vừa nghe nghe biết do huynh thi đầu hội nguyên, ta đại bá lập tức liền nói có rảnh, muốn trông thấy biết do huynh, thật là không biết xấu hổ. Cứ việc là chính mình thân đại bá, nhưng Vương Húc vẫn là thực tức giận chỉ trích nổi lên Vương Đại Bá. Đối với Vương Đại Bá trước sau đột nhiên như vậy rõ ràng trên lệnh cùng đối lập, hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy ngươi là như thế nào hồi phục Vương Đại Nhân? Trình Cẩm Nguyệt nhưng không tính toán làm hứa Minh Chi đi gặp Vương Đại Bá. Chẳng sợ hứa Minh Chi chính mình đáp ứng đi gặp Vương Đại Bá, Trình Cẩm Nguyệt cũng lập tức sẽ ngăn đón. Ta đương nhiên là thuyết minh biết huynh không rảnh thấy hắn. Hắn nhưng thật ra ra mặt dày, trong chốc lát nói không thấy, trong chốc lát nói thấy. Thật cho rằng tất cả mọi người đến vây quanh hắn chuyển. Ta biết rõ huynh trước mắt cũng rất bận, nào có nhiều như vậy thời gian đi gặp hắn. Hư lạnh một tiếng, vương húc nói liền nhìn về phía hứa Minh Chi, biết do huynh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi thấy ta đại bá. Liên tính thật sự muốn đi gặp, cũng không phải hiện tại thấy, như thế nào cũng đến chờ đến thi đình lúc sau lại nói. Ở giống nhau sự tình thượng, vương húc đều xem đến thực thông thấu. Như vương đại bá trước sau không đồng nhất phản ứng cùng thái độ. Không ngoài chính là đột nhiên phát hiện hứa minh chi đều không phải là vật trong ao, muốn trước tiên giao hảo. Chính là A, tốt nhất cơ hội đã bị vương đại bá chính mình đẩy ra. Mà nay vương đại bá muốn đổi ý cùng hối hận, vương húc cái thứ nhất sẽ không đáp ứng. Hảo. Không có cự tuyệt vương húc căn bài, hứa minh chi xác thật cũng là như vậy tính toán. Lại nói tiếp, hứa minh chi có thể so vương húc muốn càng thêm mang thủ. Chẳng qua từ mặt ngoài nhìn qua, hứa minh chi làm người càng thêm thánh lãnh, tính tình cũng càng thêm cao ngạo thôi. Đến tận đây, Hứa Minh Chi ba người liền cực kỳ ăn ý đều đạt thành nhất trí ý kiến, không thấy Vương Đại Bá. Vương Đại Bá liên tiếp đợi vài ngày cũng chưa chờ tới Hứa Minh Chi thân ảnh, không cấm có chút sinh khí. Mới đầu Vương húc cùng hắn đề cập Hứa Minh Chi thời điểm, Vương Đại Bá xác thật không có quá đem Hứa Minh Chi để vào mắt. Bất quá là kẻ hèn một cái cử nhân mà thôi, còn không tư cách tới gặp hắn. Chẳng sợ Hứa Minh Chi khảo quá thi hội, cũng không nhất định liền vào được Vương Đại Bá mắt. Rốt cuộc thi hội một chúng tuyển chính là 300 người. Vương Đại Bá chẳng lẽ còn có thể đem 300 vị học sinh đều từng cái kết giao. Cứ việc thi hội 3 năm mới một lần, nhưng cuối cùng có thể lưu tại trong chiều cũng cũng chỉ có đằng trước kia vài vị người xuất sắc. Càng miễn bản mặc dù lưu tại trong chiều, lúc sau đến tuột cùng có thể đi đến nào một bước, cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể định luận. Nếu hứa Minh Chi chú định chỉ biết bao phủ với đông đảo học sinh bên trong, Vương Đại Bá lại sao có thể bông, thân phận đi kết giao hứa Minh Chi. Căn bản không có cái này tất yếu. Vương Đại Bá cũng xác thật không có cái này nhàn dôi thời gian. Kết quả là, phía trước lần đó Vương Húc đưa ra muốn mời hứa Minh Chi tới cửa làm khách, Vương Đại Bá không chút suy nghĩ liền hồi cự. Cũng quái Vương Húc chính mình không có đem nói quá rõ ràng, Vương Đại Bá lúc ấy chỉ biết hứa Minh Chi là cử nhân thân phận, lại không biết hứa Minh Chi là dự châu phủ hội nguyên, càng không biết hứa Minh Chi cư nhiên còn liên tiếp ra tam khoa chính quy cử đề sách. Vương Đại Bá rốt cuộc là tam phẩm đại thần, lại ở công bộ nhậm chức, Hắn mỗi ngày xác thật có rất nhiều việc cần hoàn thành Hơn nữa nhiều là bận về việc đế đô hoàng thành xây dựng Đối với khoa cử một chuyện đã sớm không lắm quan tâm Ngay cả đế đô hoàng thành mà nay văn nhân trong giới nhất náo nhiệt đề tài Vương Đại Bá cũng không có quá mức chú ý Thậm chí với Vương Đại Bá tuy rằng nghe được hứa Minh Chi tên Lại không có khiến cho liên tưởng Cũng chưa từng coi trọng Thẳng đến hứa Minh Chi trở thành hội nguyên Vương Đại Bá mới rốt cuộc ý thức được không thích hợp nhi Hắn chẳng sợ lại vội cũng không có khả năng liền thi hội đầu vài tên học sinh cũng chẳng quan tâm. Rốt cuộc này đầu vài tên rất có khả năng chính là năm nay Trạng Nguyên, bảng nhãn cùng tham hoa. Tuy tùy tiện tiện lôi ra tới một cái, đều là rất có tiền đồ. Nay không, đương nhận thấy được hắn phạm phải không nhỏ sai lầm, Vương Đại Bá vội vàng liền muốn đền bù, lập tức liền cấp Vương Húc truyền lời nhắn. Kết quả, Vương Đại Bá nhất đẳng lại chờ, cũng không chờ tới Hứa Minh Chi. Thật sự không có biện pháp, hắn liền tìm một cơ hội, tự mình tìm được rồi Vương Húc hiện nay phủ đệ. Vương Húc nhưng thật ra không nghĩ tới ở thi hội bảng đơn ra tới phía trước, Vương Đại Bá căn bản là không biết hứa Minh Chi là ai. Ở Vương Húc trong mắt cùng trong lòng, hứa Minh Chi đại danh cho dù là ở đế đô Hoàng Thành, cũng tiếng tâm lừng lấy. Chỉ nói hắn mà nay ở đế đô Hoàng Thành sinh ý tiến trướng, liền đủ có thể thấy đế đô các học sinh đối hứa Minh Chi tôn sùng. Hắn nào biết đâu rằng, hắn đại bá cả ngày đều vội vàng kiến tường thành, tu hạ Trì căn bản là không có nghe nói qua hứa Minh Chi đại danh. Trong lòng bực ý, Lại nhìn đến Vương Đại Bá đi tìm tới, Vương Húc liền rất là không cho mặt mũi, ta biết rõ huynh trước mắt chính vội vàng thi đình đâu, nơi nào tới thời gian lăn lộn mặt khác. Không rảnh. Lăn lộn. Nghe bén nghe ra Vương Húc lời nói không thoải mái, Vương Đại Bá nơi nào không biết, Vương Húc đây là cố ý ở cùng hắn kháng nghị, muốn vì Hứa Minh Chi xuất đầu. Tiểu Húc còn ở vì thi hội trước Đại Bá không có thấy hứa hội nguyên một chuyện sinh khí. Vương Đại Bá cũng không phải vòng đi vòng lại tính tình. Lại bởi vì Vương Húc là hắn thân cháu trai, Hắn đương nhiên liền càng thêm sẽ không cất dấu. Đúng vậy. Sinh khí, thực tức giận. Thấy Vương Đại Bá thản ngôn tương đối, Vương Húc cũng không khách khí, thẳng gật gật đầu, "Đại Bá ngươi là người bận rộn, ta biết rõ huynh cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều chịu thấy." Đại Bá cảm thấy biết rõ huynh là muốn lệnh bợ ngài, nhưng ta nói thật cho ngươi biết, ta biết rõ huynh căn bản không phải loại người này. Lúc trước nếu không phải ta một mà lại đề cập muốn đem Biết rõ huynh dẫn tiến cấp Đại Bá ngài, Biết rõ huynh mới sẽ không đáp ứng như vậy an bài. Ta nhận thức biết rõ huynh nhiều năm như vậy, hắn trước nay đều không phải sẽ định bợ lấy lòng người tính tình. Biết rõ huynh khí khái cùng ngạo cốt, chờ đại bá ngày sau có cơ hội chính mắt vừa thấy, tự nhiên sẽ biết. Đại bá hiện nay đã biết. Xấu hổ sơ sơ cái mũi, vương đại bá thực sự có chút bất đắc dĩ, cũng có chút hổ thẹn, là đại bá phía trước nghĩ sai rồi. Còn nghĩ là có học sinh muốn lợi dụng ngươi tiếp cận đại bá, lấy tranh thủ chỗ tốt. Rốt cuộc thi hội sắp tới. Ai cũng không thể bảo đảm sẽ không xuất hiện muốn đi hoài lộ tử người, không phải sao? Ta biết rõ huynh mới sẽ không đi hoài lộ tử. Biết rõ huynh tài học miễn bản thật tốt, hán văn Trương cũng từ trước đến nay làm thực hảo, căn bản không cần định bợ lấy lòng bất luận kẻ nào. Vương húc đối hứa minh chi tôn sùng, là thành niên mệt nguyệt tích góp xuống dưới. Cũng là bởi vì này, vương húc mới có thể thái độ kiên định đứng ở hứa minh chi bên này. Ngược lại, hắn đối vương đại bá hoán niệm cũng đừng để bao lớn rồi. Đại bá hiện tại đã biết cười gượng hai tiếng, vương đại bá nhịn không được liền than nhẹ một tiếng, trước kia đại bá cũng không biết hắn là Hứa Minh Chi a. Tiểu Húc ngươi hẳn là nhiều cùng đại bá nói nói Hứa Hội Nguyên đại danh. Cứ như vậy, đại bá cũng liền sẽ không đem Hứa Hội Nguyên cử chi ngoài cửa, bỏ lỡ cùng Hứa Hội Nguyên trước thời gian kết giao. Biết rõ huynh đại danh chẳng lẽ không phải đã ở đế đô hoàng thành truyền mọi người đều biết. Ta nào biết đâu rằng đại bá ngươi thân là triều đình quan viên, cư nhiên liền ta biết rõ huynh đại danh cũng chưa nghe qua. Trời biết lúc ấy Vương Húc cùng Vương Đại Bá tiến cử hứa Minh Chi thời điểm, ngữ khí là cỡ nào kiêu ngạo cùng tự hào. Chính là bởi vì Vương Húc quá mức tự tin, mới có thể trực tiếp ném hứa Minh Chi đại danh qua đi, chỉ nói hứa Minh Chi là tới đế đô hoàng thành tham gia năm sau thi hội, lại không nhiều lời nữa. Ấn Vương Húc tưởng, Vương Đại Bá là khẳng định nghe nói qua hứa Minh Chi là của ai, căn bản không cần hắn lại làm điều thừa vô nghĩa nhiều lời. Không ngờ tới, chính là bởi vì hắn chắc hẳn phải vậy, ngược lại tạo thành lớn như vậy hiểu lầm Vương đại bá thế nhưng không biết hứa minh chi là ai, đánh tâm nhãn liền chướng mắt hứa minh chi, tự nhiên liền không khả năng đáp ứng thấy hứa minh chi. Là đại bá kiến thức hạn hẹp. Này giữa xác thật tồn tại hiểu lầm. Tiểu húc ngươi giúp đỡ, lại đi cùng hứa hội nguyên giải thích giải thích. Nếu không nữa thì, đại bá tự mình đi cùng hứa hội nguyên xin lỗi cũng thành. Thay đổi những người khác, vương đại bá cũng không nhất định sẽ như vậy coi trọng. Bỏ lỡ liền bỏ lỡ đi, tuy rằng có chút đáng tiếc Lại cũng không đáng Vương Đại Bá vứt bỏ thân phận chủ động tới xin lỗi cùng kỳ hảo. Nhưng nếu bị bỏ lỡ người kia là hứa minh chi, Vương Đại Bá liền làm không được thờ ơ, làm bộ sự tình gì cũng không phát sinh qua. a Đại Bá thật muốn đi theo biết rõ huynh xin lỗi. Không nghĩ tới Vương Đại Bá sẽ là như vậy coi trọng thái độ, Vương Húc cả người đều có chút kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Triệu Cầm Nhi mang theo nha đầu đưa nước trà tiến vào thời điểm, nghe được đó là Vương Húc như vậy hỏi lại. Hơi hơi nhíu như mày. Triệu cầm nhi đi đến vương húc trước mặt, không phải thực tán đồng hướng tới vương húc lắc lắc đầu, phu quân đây là nói chi vậy? Đại bá nãi mệnh quan triều đình, sao có thể hưu tôn hàng quý dễ dàng xin lỗi? nay không phải chết sát đại bá huy danh, có tổn hại đại bá huy nghiêm sao? Triệu cầm nhi chính là điển hình tiểu thư khuê các tư tưởng. Tuy rằng nàng thừa nhận hứa minh chi khảo trung hội nguyên rất lợi hại, nhưng vương đại bá là tam phẩm đại quan, căn bản không cần xem hứa minh chi sắc mặt. Hơn nữa Vương Húc vừa mới đáp ứng nàng không cần lại đi cùng hứa ra người chủ động cùng giao hảo Sao lại có thể xoay người đi làm Vương Đại Bá đi theo hứa Minh Chi kết giao Vương Đại Bá phía trước cự tuyệt thấy hứa Minh Chi sự tình, Triệu Cầm Nhi đương nhiên biết Chính là bởi vì biết Triệu Cầm Nhi mới có thể như vậy không đem hứa Minh Chi để ở trong lòng Nếu như Vương Đại Bá thật đi theo hứa Minh Chi đi lại Nàng bên này còn như thế nào cùng hứa ra người bảo trì khoảng cách Cho dù là xem ở Vương Đại Bá tình cảm thượng Nàng cũng cần thiết tiếp theo đi theo hứa ra người tiếp xúc cùng ở Trung Nha. Tưởng tượng đến nơi đây, Triệu Cầm Nhi liền càng thêm không tình nguyện làm Vương Đại Bá đi tìm hứa Minh Chi, càng miễn bản là chủ động hướng đi hứa Minh Chi xin lỗi. 157, Đệ 157 Trương Toàn bộ Vương ra, Triệu Cầm Nhi nhất coi trọng chính là Vương Đại Bá vị này triều đình tam phẩm quan to. Từ cùng Vương húc đính huôn kêu một khắc hởi, Triệu ra trưởng bối liền vẫn luôn ở đối Triệu Cầm Nhi ân cần dạy bảo, toàn bộ Vương gia đắc tội ai đều không có quan hệ Nhưng nhất định phải cùng Vương Đại Bá giao hảo Cũng là bởi vì này Triệu Cầm Nhi trước so đều đem Vương Đại Bá Thái độ bai ở đằng trước Sở hữu sự tình đều sẽ đi theo Vương Đại Bá đi Tỷ như Vương Đại Bá phía trước Không muốn thấy hứa minh chi Không thể nghi ngờ chính là căn bản không coi trọng hứa minh chi Cũng không có đem hứa minh chi xem ở trong mắt Một khi đã như vậy Triệu Cầm Nhi liền căn bản không cần lại Cấp hứa minh chi lưu quá nhiều mặt mũi Một khi đã như vậy Nàng bên này cũng liền không cần học Vương húc như vậy quá mức nhiệt tình đem toàn bộ hứa ra đều cung lên. Chính là trước mắt vương đại bán nếu như ngược lại cùng hứa minh chi giao hảo, kia chẳng phải liền ý nghĩa nàng cũng đến đi theo hứa ra người một lần nữa bắt tay giảng hòa. Cứ việc nàng kỳ thật vẫn chưa cùng hứa ra người ở bên ngoài xé rách mặt, chính là tại nội tâm chỗ sâu trong, triệu cầm nhi đã tự hành cùng hứa ra người phân rõ giới hạn. Hơn nữa nàng như vậy thái độ, cũng minh xác báo cho vương húc biết, hơn nữa cùng vương húc đạt thành nhất chi ý kiến. Triệu Cẩm Nhi không nghĩ lại có bất luận cái gì thay đổi, việc nhân đức không nhường ai liền không duy trì vương đại bá đi theo hứa minh chi xin lỗi. Nghe ra Triệu Cầm Nhi lời nói thâm ý, Vương Húc nhếch môi, vẫn chưa nhìn về phía Triệu Cầm Nhi, chỉ là thẳng nhìn chầm chằm vương đại bá, chậm đợi vương đại bá đáp án. "Kia tiểu Húc người liền hỗ trợ an bài cái thời gian, đại bá tự mình đi cùng Hứa hội nguyên mặt nói." Nói khiểm khả năng có chút khóa trương, nhưng vương đại bá khẳng định sẽ tự mình bị thượng lễ vật đi theo Hứa minh chi bồi tội. Như vậy khí độ Vương Đại Bá có. Biết sai liền sửa, hắn làm được đến. Hơn nữa việc này nghiêm khắc ý nghĩa thượng sắc thật là hắn trước coi khinh người, nói như thế nào cũng đến có điều tỏ vẻ mới được. Tổng không thể thật sự chờ đến hứa Minh Chi vào chiều làng quan, trở thành hắn đồng liêu, Vương Đại Bá mới đi xin lỗi đi. Khi đó mới là chân chính manh dương bổ lao, thời gian đã muộn. Ta đây đến đi trước cùng biết rõ huynh nói nói, xem biết rõ huynh rốt cuộc đẳng không đẳng đến ra tới thời gian thấy Đại Bá. Rốt cuộc Đại Bá ngươi cũng biết. Biết rõ huynh lập tức liền phải tham gia thi đình đúng là nhất khẩn trương cùng mấu chốt thời khắc. Hơn nữa tẩu phu nhân có hỷ, biết rõ huynh đến ở nhà bồi tẩu phu nhân. Cũng không có lập tức đồng ý vương đại bá yêu cầu, vương húc trả lời. Hứa phu nhân có hỷ. Nghe thế một tin tức, vương đại bá sắc mặt tức khắc có điều hòa hoãn, đi theo nói, hứa hội nguyên trong nhà đã có hai cái tiểu tử đi. Đúng vậy. Phúc bảo Hoa lộc bảo đã 4 tuổi, nhưng thông minh, nhưng hào chơi. Nói đến phúc bảo Hoa Lộc hò Vương Húc ngăn không được liền nhiều khen vài câu. Hứa hội nguyên là cái có phúc. Nhiều tử nhiều phúc, ai đều thích. Vương Đại Bá nghiêm túc gật gật đầu, nói liền chuyển hướng về phía Vương Húc. Người cùng hứa hội nguyên là cùng trường, cũng đến nỗ lực hơn, tranh thủ năm nay cũng lên làm cha. Vương Húc đương nhiên muốn đương cha. Hắn thực thích hài tử. Bất quá loại sự tình này cấp không tới, hắn cũng không có nghĩ tới hiếu thắng cầu. Chỉ có thể nói, hai tử mà nay cùng hắn còn thiếu điểm duyên phận. Vương Húc Thần sắc thản nhiên tiếp nhận rồi, Vương Đại Bá thúc giục cùng quan tâm, Triệu Cầm Nhi sắc mặt liền không phải rất đẹp. Rõ ràng Vương Đại Bá không có điểm danh nói nàng, thậm chí liếc mắt một cái cũng không nhiều nhìn nàng, nhưng Triệu Cẩm Nhi vẫn là cảm giác được mạc danh áp lực cùng nàng kham. Nàng nghe nói qua trình Cẩm Nguyệt sự tình. Biết Trình Cẩm Nguyệt lúc trước gả cho Hứa Minh Chi đầu một năm, đặc biệt làm ở Mỹ, cũng rất là không chịu hứa ra người thích. Nhưng Trình Cẩm Nguyệt bụng là thật sự thực tranh đua, mới quá môn liền lập tức có mang hài tử. Hơn nữa đầu thai chính là hai cái nhi tử. Thay đổi mặt khắc bất luận cái gì một vị nữ tử, ai có thể không hâm mộ, ai có thể không đỏ mắt. Nghe nói trình cẩm nguyệt chính là dựa vào này hai cái nhi tử mới hứa ra hoàn toàn đứng vững vàng bước chân. Không đơn giản là hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đối nàng thái độ hoàn toàn thay đổi, chính là hứa minh chi đối trình cẩm nguyệt thái độ cũng thay đổi. Hiện nay trình cẩm nguyệt lần thứ hai có hỷ mặc kệ trong bụng là nhi tử vẫn là khuê nữ, nghĩ đến đều không cần quá mức khẩn trương cùng lo lắng Dù sao có phúc bảo hòa lộc bảo ở phía trước trống hứa ra sở hữu trưởng bối đều sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Lại tưởng tượng tưởng nàng chính mình, triệu cầm nhi nhịn không được liền có chút hoàng hốt. Làm sao bây giờ? Nàng con vương hút lặng lẽ đi xem qua đại phu, xác định nàng không có hoài thượng. Nàng! Hơn nữa liền tính nàng có mang, cũng không thể bảo đảm sinh liền nhất định là nhi tử. Nếu là nàng trong bụng chính là cái nữ nhi, nàng lại muốn như thế nào cùng vương ra công đạo? Sự thật chứng minh. Triệu cầm nhi tưởng quá nhiều, còn không có hoài thượng liền lo lắng sinh nhi sinh nữ, nàng tựa hồ càng hẳn là đi trước suốt ruột chính mình rốt cuộc khi nào mới có thể hoài thượng hài tử. Thực thuận lợi, bởi vì nhắc tới hài tử, Vương Đại Nhân cùng Vương Húc chi gian bầu không khí dần dần trở nên bình tĩnh xuống dưới. Lại lúc sau, Vương Đại Nhân không có ở chỗ này ở lâu, liền vội vàng chạy đến công bộ bận rộn. Nên phát tiết tức giận đã phát tiết xong, Vương Húc cũng không phải thật sự như vậy không biết tốt xấu, thực mau liền giật nhẹ vào áo, lần thứ hai tìm tới hứa ra. Mắt thấy Vương Húc nói đi là đi, chỉ tự không đề cập tới muốn mang nàng cùng đi hứa ra, Triệu Cầm Nhi mạc danh có chút hủy khuất. Vương Húc là sinh nàng khí đi. Nếu không có sinh nàng khí, Vương Húc sao có thể hỏi cũng không hỏi nàng một tiếng. Là, nàng thừa nhận nàng sắc thật có cùng Vương Húc nói qua, về sau không nghĩ muốn đi hứa ra đi lại. Nhưng, nhưng không chừng nàng lại đột nhiên liền thay đổi chủ ý, muốn bổi Vương Húc cùng nhau ra cửa đầu. Như thế nghĩ, Triệu Cầm Nhi nhịn không được liền đỏ vánh mắt, trốn về phòng yên lặng rớt nước mắt đi Cũng không biết hắn hành động kích phát triệu cầm nhi đa sầu đa cảm mẫn cảm, thần kinh, vương hút một đường hấp tấp đi vào hứa ra, làm cho hứa ra mọi người mặt biểu đạt vương đại bá minh sát thái độ. Không được, không được. Sao lại có thể làm trưởng bối tới cửa xin lỗi? Sửa minh làm lao tứ chủ động mở tiệc, mời vương đại nhân cùng nhau tới trong nhà ăn một bữa cơm, việc này liền đi qua. Trước hết tỏ thái độ người là hứa mãi mãi. Nàng đảo không phải cố ý muốn giúp hứa minh chi làm chủ, mà là việc này có chút không giống bình thường. Vương Đại Bá không đơn giản là triều đình đại quan, càng là Vương Húc trưởng mối Nhìn xem Vương Húc mỗi lần tới trong nhà đối đãi nàng cùng hứa ra ra thái độ liên biết, việc này đến kiềm chế điểm làm, trăm triệu không thể làm Vương Đại Bá tự mình tới tới cửa xin lỗi. Liên ấn ngươi nương nói làm. Hứa ra ra lời này là hướng về phía hứa Minh Trí nói, không thể nghi ngờ cũng là duy trì cùng tán đồng hứa mãi mãi giải quyết biện pháp. Hào đi, nghe xong hứa mãi mãi cùng hứa ra ra tỏ thái độ, trình cẩm nguyện cũng chỉ có thể nói. Như vậy an bài là tốt nhất. Rốt cuộc Vương Đại Bá là trưởng bối, thật muốn làm Vương Đại Bá tới trong nhà xin lỗi, hứa minh chi thanh danh thực dễ dàng bị người có tâm lên án. Hơn nữa Vương Húc nói rất rõ ràng, Vương Đại Bá lần này là thật sự rất có thành ý muốn thấy hứa minh chi, thậm chí liền tới cửa xin lỗi nói đều nói ra, đủ có thể thấy Vương Đại Bá đối hứa minh chi coi trọng. Trình cầm nguyệt tuy rằng có chút bụng dạ hẹp hỏi, lại cũng đều không phải là không chấp nhận được người tính tình. Nàng chính mình còn thường thường phạm cái tiểu sai tới Lại sao có thể yêu cầu người khác cần thiết mọi chuyện làm được tận thiện tận mỹ? Hùng chi hứa Minh chi chỉ cần thi đình thuận lợi, tiếp theo liền sẽ vào chiều làm quan, có thể cùng vương đại Bá kết giao khẳng định so hoàn toàn gây thủ chuốt quán hảo. Nếu không ngày sau chờ hứa Minh chi, còn không nhất định là nhiều ít cái hố đâu. Thêm chi này trong đó còn có vương húc nhịp cầu này, nhà bọn họ lại không có khả năng cùng vương húc đoạn tuyệt lui tới, tổng hội có cùng vương đại ba có liên quan thời điểm. Như vậy một cân nhắc, Trình Cẩm Nguyệt Nún Nún bay liền không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Vậy chờ ta thi đình xong lúc sau, lại mở tiệc mời vương đại nhân tới trong nhà làm khách. Hứa Minh Chi tiếp nhận rồi hứa mãi mãi cùng hứa ra ra an bài, cũng tiếp nhận rồi vương đại bá thành ý bất quá hắn cùng vương đại bá gặp mặt thời gian, bị hoán lại tới rồi thi đình kết thúc lại nói. Hứa Minh Chi có tự tin, hắn ở thi đình chung sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mà mặc dù hắn không có thể ở thi đình chung vượt xa người thường phát huy, chỉ là bình thường phát huy cũng khẳng định sẽ không ngã ra tiền tam danh. Như vậy, đến lúc đó hắn cùng Vương Đại Nhân gặp mặt thời điểm, thân phận cùng địa vị liền lại không giống nhau. Thành, đều nghe biết do huynh. Chỉ cần biết rõ huynh chịu thấy hắn đại bá, đó là giai đại vui mừng cuộc diện. Vương húc không có bất luận cái gì phản đối ý tưởng, lập tức liền gật đầu ứng.